kết thúc cố vấn sau thích tử tình cười khanh khách mà nói đa tạ luật sư trầm nghe ngài nói xong lòng ta nắm chắc nhiều lại nhìn về phía sở khinh khinh may mắn ngươi nhận thức luật sư trầm sở khinh khinh mới vừa ở về nước không bao lâu ở vòng chung nhân khí địa vị đều không bằng thích tử tình hiện tại bởi vì trầm trạch thích tử tình đến hướng chính mình nói lời cảm tạ nàng cảm thấy trên mặt có quang nói chuyện sống lưng đều thẳng thắn chúng ta là bằng hữu chuyện của ngươi chính là chuyện của ta đừng cùng ta khách khí như vậy thích tử tình kéo sở khinh khinh tay cùng trầm trạch cáo tử luật sư trầm thời gian không còn sớm chúng ta đi trước hảo trầm trạch nâng lên thủ đoạn lộ ra hắn kia bảy vị số sang quý đồng hồ nhìn thoáng qua thời gian sau soát soát khai trương đơn tử đưa cho thích tử tình tổng cộng là 2 giờ 3 phút liền tính hai cái giờ đi cố vấn phí hai vạn khối trong chốc lát đi kết một chút trứng hai vạn khối đối với đương hồng tiểu hoa tới nói không tính cái gì thích tử tình ngoại ý muốn chính là trầm trạch thế nhưng tìm các nàng đòi tiền hắn không phải thích sở khinh khinh sao nàng nghi hoặc mà nhìn về phía sở khinh khinh người sau sắc mặt có điểm xấu hổ trầm trạch là có cái gì nghi vấn sao thích tử tình hoàn hồn đội vàng đem đơn tử nhận lấy cười đáp không có ta lập tức làm ta trợ lý đi trả tiền hai người rời đi trầm trạch văn phòng sau thích tử tình trêu ghẹo sở khinh khinh vốn tưởng rằng bằng hai người các ngươi quan hệ có thể tiết kiệm được này bút cố vấn phí đâu sở khinh khinh cảm thấy trầm trạch hại nàng ở thích tử tình trước mặt mất mặt có điểm mực, nhưng miệng nàng thượng vẫn là nói, thân huynh đệ còn muốn minh tính số đâu, huống chi là chúng ta. Hơn nữa ngươi không biết nàng đệ thấp thanh âm, hắn khi còn nhỏ gia đình điều kiện rất không tốt, cho nên đối tiền phá lệ coi trọng. thích tử tình gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. sở khinh khinh lại cường điệu, hắn chính là đem công tác cùng sinh hoạt phân rõ sở, ngầm đối ta còn là rất hào phóng. hắn quả thực thực để ý ngươi, cấp thích tử tình cung cấp pháp luật cố vẫn chỉ là một cái tiểu nhạt đệm. buổi tối vội xong công tác. Trầm Trạch nhìn một chút tương lai mấy ngày hành trình, cùng đoàn phim định ra tân quay chụp thời gian. Biết được Lâm Thiển bởi vì thỉnh không xuống dưới giả, đoàn phim chuẩn bị cho hắn đổi một vị Tân cộng sự. Trầm Trạch nhăn lại mi tới. Tân cộng sự vạn nhất không có Lâm Thiển dùng tiện tay làm sao bây giờ? Tỷ như giống sở khinh khinh như vậy, cho hắn hướng một ly khổ người chết cà phê, phá hư tâm tình của hắn. Suy nghĩ một lát, Trầm Trạch hướng đoàn phim biểu đạt hắn tu cầu, chỉ tiếp thu cùng Lâm Thiển tiếp tục đóng phim. Lâm Thiển đương kỳ vấn đề. Hắn tới thu phục, treo điện thoại, châm trạch bắt thông lục thời Hàn dây số. Hai người bọn họ từ cao trung đến bây giờ, quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Lâm Thiển ly hôn khi kia phân mình không rời nhà hợp đồng, vẫn là hắn giúp đỡ định ra. Như thế nào cho ta gọi điện thoại? Lục thời Hàn có chút ngoài ý muốn. Lâm Thiển gần nhất có phải hay không ở người công ty đầu tư đoàn phim đóng phim? Châm trạch hỏi. Ân, giúp ta cho nàng thỉnh cái hậu thiên giả. Người tìm nàng có việc. lục thời hàn phản ứng đầu tiên là trầm trạch muốn đem lâm thiển trở thành thế thân kêu nàng đi ra ngoài hẹn hò chính là sở khinh khinh đều về nước hắn vì cái gì không đi ước chính chủ trước kia lâm thiển cùng chính mình có hôn nhân quan hệ thời điểm trầm trạch kêu nàng đi ra ngoài chính mình đều không có để ý quá như thế nào hiện tại có điểm không thoải mái đâu luật sở muốn trụ quảng cáo tìm nàng cùng ta cộng sự lục thời hàn vừa nghe cười ra tiếng tới nàng có thể chuồng hảo miễn cưỡng có thể sử dụng ngươi cùng đoàn phim nói chuyện sau cùng ta nói một tiếng hành Lục thời hàn giúp lâm thiện thỉnh quá giả sau tùy tay cấp trợ lý gọi điện thoại đi cha cha quân hoài muốn chụp cái gì quảng cáo lâm thiện liên tục nhận được hai cái đoàn phim thông chi thời điểm có loại mất mà tìm lại vui sướng cái này kêu cái gì nên là nàng chạy không thoát kết thúc công việc sau lâm thiện hướng khách sạn đi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nàng bước chân một quải. đi vào mua điểm đồ vật Nhầm manh manh trở về đến so nàng vãn rất nhiều Vào cửa sau không rên một tiếng, tâm tình thật không tốt bộ dáng. Nàng ngồi ở trên giường, muốn xem một lát di động, kết quả như thế nào đều tìm không thấy một khác chỉ thai nghe, tức giận đến thật mạnh chụp vài hạ chăn. Lâm Thiển nhẹ nhàng kêu nàng, manh manh. Nhấm manh manh còn tưởng rằng chính mình quấy dày nàng bối lời kịch, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, ta thanh âm có phải hay không quá lớn. Không có không có Lâm Thiển đi đến tiểu tủ lạnh bên, mở ra tủ lạnh môn, lộ ra bên trong rượu tới, cười khanh khách hỏi nàng. Muốn hay không uống điểm. Nửa giờ sau, trên bàn đều là vỏ chai rượu, nhậm manh manh ngã trái ngã phải, biên khóc biên nói, ai ở trong nhà còn không phải cái bà bối, dựa vào cái gì muốn chịu loại này hủy khuất. Chuyện gì đều tìm ta, ta lại không phải nàng tốt tử. Động bất động liền mắng chửi người, hướng ta trên người xì si hơi, thật quá đáng, cách. Lâm Thiển cũng uống không ít, nhưng nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh, vô vô nhậm manh manh phía sau Lương an ủi nói, không khóc không khóc. Ngày hôm sau buổi sáng nhậm manh manh tỉnh lại Lâm Thiển đã không ở trong phòng. Trên tủ đầu giường phóng một chén nước, nàng uống một ngụm, thế nhưng là ngọt ngào mật tông thủy. Tối hôm qua uống say sau phát tiết quá một hồi, nàng hiện tại trong lòng nhẹ nhàng nhiều. Rõ ràng nàng cùng Lâm Thiển giao tình không thầm, lại một chút đều không lo lắng nàng đem tối hôm qua sự nói ra đi. Nhìn Lâm Thiển dường đệm, nàng yên lặng nói thanh cảm ơn. Luật chính kịch bên kia quay chụp an bài ở buổi chiều, Lâm Thiển buổi sáng còn đi như ý lệnh đoàn phim vây xem bắc tường đóng phim. bắc tường trong khoảng thời gian này đã quen mắt nàng nhưng là không chủ động cùng nàng nói chuyện qua buổi chiều quay chụp thực thuận lợi chạm vạng kết thúc công việc khi trầm trạch nhận được luật sở lão tổng điện thoại trầm họa, ta bên này có chút việc đi không khai buổi tối cùng lý đạo diễn bữa tiệc ngươi thay thế ta đi thôi loại này lãng phí thời gian sự trầm trạch đang muốn cự tuyệt lão tổng lại không cho hắn nói chuyện cơ hội ai nha ta tín hiệu có điểm không tốt trước treo ha trầm trạch tính xem ở lão tổng vì làm hắn đồng ý quay chụp Đều cho hắn biêu ngạch 5.000 vạn án tử phân thượng, hắn liền đưa Phật đưa đến Tây đi. Bên kia, Lý Hoành không kêu này bộ kịch vai chính, mà là mang lên Lâm Thiển, cùng đi ăn cơm. Lâm Thiển tiền đều bắt được tay, hoàn toàn có thể không để ý tới cái này dầu mỡ nam, là nghe nói trầm Trạch cũng đi, mới gật đầu. Ba người tới rồi đính tốt ghế lô, Lý Hoành cùng trầm trạch thân thiện mà nói chuyện, gọi món ăn nhiệm vụ, liền rơi xuống Lâm Thiển trên đầu. Trầm chạch đứng phó Lý Hoành khi, ngẫu nhiên liếc hướng Lâm Thiển. Nhà ăn là quét mã điểm cơm, Lâm Thiển chính không ngừng phiên di động thượng thực đơn. Nghĩ đến trước kia kêu, kêu nàng ra tới ăn cơm, nàng chỉ chọn quý nhất đồ ăn điểm nước hạnh, trầm trạch trong lòng cười nhạo một tiếng, không trông cậy vào nàng có thể thượng được mặt bàn. Một lát sau, Lâm Thiển nói, đạo diễn, luật sư trường, ta tuyển hảo. Ta nhìn xem. Lý Hoành tiếp nhận di động của nàng, rượu trắng bia đều thêm không ít, mới điểm đánh xuống đơn. Hàn huyên mười mấy phút, Lý Hoành đứng dậy đi phòng vệ sinh. trong phòng chỉ còn lại có trầm trạch cùng lâm thiển hai người trầm trạch thu hồi hắn chức nghiệp giả cười đen kịt con ngươi nhìn chăm chú vào lâm thiển khinh thường hỏi ngươi lần này lại chuẩn bị ăn béo mấy cân lâm thiển thầm nghĩ tới tới nàng cùng trầm trạch đối diện lộ ra khó hiểu biểu tình trầm trạch ghét bỏ nói ngươi làm một cái diễn viên liền cơ bản nhất hình thể quản lý đều làm không được sao lâm thiển có chút bị thương mà nói không phải trầm trạch căn bản không tin nàng giải thích ngữ khí khắc nghiệt trong chốc lát ăn cái gì đừng quá thô lỗ miễn cho ta nhìn buồn nôn lâm thiển mặt soát địa một bạch túi đầu không hề răng trầm trạch nhìn ra nàng ở ủy khuất nhưng hắn không biết nàng ủy khuất cái gì chẳng lẽ chính mình nói sai rồi sao trước kia nào thứ ăn cơm nàng không phải một bộ ăn uống thả cửa chưa hiểu việc đời bộ dáng ghế lô môn bị mở ra phục vụ sinh đem từng đạo đồ ăn bại ở trên bàn trầm trạch nhìn về phía những cái đó đồ ăn thời điểm ngây ngẩn cả người bam ướt cá đầu tay giáp mau huyết vượng ớt cay xào thịt thịt dây nấu cơ hồ đều là hắn thích ăn đồ ăn lâm thiển không phải không ăn cay giắt sao chờ phục vụ sinh rời đi lâm thiển mới lấy hết can đảm chỉ vào một mâm xào rau xanh nói ta ăn cái này thì tốt rồi cho nên những cái đó đồ ăn quả thật là vì hắn điểm còn có nàng ở văn phòng chọn cái kia hơn cũng không phải trùng hợp ngươi có ý tứ gì trầm trạch lạnh giọng hỏi lâm thiển còn tưởng rằng hắn hỏi chính mình vì cái gì chỉ ăn rau xanh Gục xuống đầu nói, không có gì ý tứ, chính là minh bạch, quý chưa chắc là thích hợp chính mình. Ta nhớ rõ có thứ ngươi dẫn ta ăn hải sản, cua hoàng đế 800 đồng tiền một cân, ta trước kia không ăn qua như vậy quý đồ vật, lòng tham mà một hơi ăn ba con, trở về về sau, liền hư bụng. Rau xanh khá tốt, có dinh dưỡng, nhiệt lượng không cao, thích hợp ta. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía trầm trạch, thủy nhuận con ngươi lộ ra kiên định, luật sư trầm, ta hiện tại học được dọn đúng vị trí của mình. Ăn không nổi qua hoàng đế ta liền ăn rau xanh, đương không thành lục thiếu phu nhân, ta coi như Lâm Thiển. Từ nay về sau, ta không muốn làm bất luận kẻ nào thế thân, chỉ nghĩ làm ta chính mình. Trâm trạch lặng lặng mà xem nàng hai giây, quanh thân địch ý tiêu tán không ít. Hắn nói, ngươi nhưng thật ra làm ta có điểm ngoài ý muốn. Lâm Thiển theo côn thượng, nghĩ thông suốt sau, ta liền rất quý trọng mỗi một cái công tác cơ hội. Vốn dĩ quay trụ đổi ngày, ta cho rằng khẳng định muốn đem ta thay cho đi đâu, kết quả thế nhưng không có. thật là quá may mắn. nàng sứ bạch gương mặt tươi cười dạng ý cười, thỏa mãn mà dựng thẳng lên ba ngón tay, khoe ra mà nói, ngài biết ta lần này thủ lao có bao nhiêu sao? ước chừng ba nghìn khối. Trầm Trạch Tâm nói, ba nghìn khối cũng có thể cao hứng thành như vậy, quả thật là chưa hiểu việc đời. chính là giờ phút này nàng cũng không làm hắn cảm thấy chán ghét. ngươi có thể như vậy tưởng thức hảo, nhưng là ta tưởng nói, ngươi lần trước ăn hư bụng không phải ngươi không thích hợp cua hoàng đế, mà là ngươi ăn quá nhiều. Lâm Thiển ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Bởi vì xấu hổ, gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, trầm trạch thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Còn có, ta vừa mới hỏi ngươi chính là, vì cái gì yếu điểm một bản cây rát đồ ăn? Lâm Thiển ánh mắt trốn tránh, có điểm ngượng ngùng, ta, ta cho rằng ngài minh bạch. Ta không rõ. Chính là Lâm Thiển nói đến một nửa, ghế lô môn đông nhiên bị mở ra, rời đi thật lâu lý đạo diễn rốt cuộc đã trở lại. Chỉ thấy hắn nhiệt tình mà hô, lục tổng, mau, ngài bên trong thỉnh. Trưng 19-19 ly trà lao công, không cần hung ta. Nhập về. Lâm Thiển biểu tình xuất hiện một kia vết rách. trầm trạch hảo cảm nàng mới vừa soát một nửa, lục thời Hàn như thế nào tới. Lý Hoành gặp phải lục thời Hàn, chỉ do là trùng hợp. Hắn trước kia may mắn ở trong yến hội gặp qua lục thời Hàn một mặt, nhận ra hắn sau, chủ động tiến lên chào hỏi. Biết được hắn một người tới, Lý Hoành liền mời hắn cùng nhau dùng cơm. Lục thời Hàn đạm mạc mà nói, không quấy rầy các ngươi. Lý Hoành trong lòng biết rõ ràng lục thời Hàn bậc này nhân vật hắn thỉnh bất động, nhưng là thái độ đến đặt tới, liền thành tâm thành ý mà nói, luật sư Trầm cùng ngài là bằng hữu đi. Hắn cũng ở đâu? Lục thời Hàn như cũ không có hứng thú. Đang lúc hắn phải rời khỏi khi, Lý Hoành vô tâm nói câu, trừ bỏ ta cùng luật sư Trầm, liền chúng ta đoàn phim một cái kêu lâm thiển nữ diễn viên, không có gì lung tung rối loạn người. Dẫn đường đi. Lý Hoành còn tưởng rằng chính mình nào giác một chút tạp xác, tưởng véo chính mình một phen. Hắn thế nhưng thật sự đem lục gia vị này thái tử ra thỉnh động. Thiên A, việc này hắn có thể thổi một năm. Vì thế, Lý Hoành vui mừng mà đem lục thời Hàn lánh tiến ghế lô. Chờ lục thời Hàn ngồi ở lâm Thiện bên cạnh vị trí, nàng trột dạ mà dơ lên cái ly, uống một ngụm thủy. Làm cho tiện nghi chồng trước mặt, nàng không thể tiếp tục xoát trầm trạch hảo cảm độ, dễ dàng lật xe. Trầm trạch còn chờ nàng đem câu nói kế tiếp nói xong đâu, kết quả bị Lý Hoành bọn họ cấp chỗ lẫn, lược có không vui, bất quá không biểu hiện ra ngoài Hắn khôi phục phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, cười cùng Lục Thời Hàn chào hỏi. Ngươi cũng tới bên này ăn cơm. Ân, Lý Đạo diễn thịnh tình không thể chối tử. Hai người cách Lâm Thiển ngươi một câu ta một câu mà Hàn Huyên lên, nàng quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ngươi tề, Lý Hoành vì tỏ vẻ đối Lục Thời Hàn coi trọng, tiêu Lâm Thiển thêm vài đạo đồ ăn. Lâm Thiển Lục Thời Hàn khẩu vị cùng trầm trạch khác nhau như trời với đất, này không phải làm khó ta sao? Ta bỏ thêm thanh đạm đồ ăn, vừa mới nỗ lực ổn phí. bỏ thêm trọng khẩu đồ ăn lục thời hàn lại sẽ bất mãn nói đến cùng tiện nghi chồng chức vì cái gì sẽ tiếp thu lý hoành Mời a như vậy cấp thấp bữa tiệc hắn cũng nhìn chúng lục thời hàn không có cùng nàng tương nhận ý tứ lâm thiển cũng sẽ không thảo cái kia không thú vị cỡ lắc mở thêm đồ ăn giao diện nhẹ giọng hỏi hắn lục tổng ngài có cái gì muốn ăn đồ ăn sao nam nhân mắt phượng quét nàng liếc mắt một cái thêm vài đạo thanh đạm đi lâm thiển nhẹ nhàng thở ra trầm trạch nghe được đi là lục thời hàn làm ta thêm Cũng không phải là ta cô ý đón ý nói hùa khẩu vị của hắn Nga. Thêm hảo đồ ăn, nàng hoàn toàn không tham dự ba nam nhân đề tài, hết sức chuyên chú mà gặm rau xanh. trầm trạch cùng lục thời hàn ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở trên người nàng, nàng coi như không nhận thấy được. Đông nhiên, Lý Hoành kêu nàng một tiếng, Lâm Thiển, ngươi xem ngươi như thế nào không cho lục tổng, luật sư trầm rót rượu đâu, liền biết chính mình ăn. Tới tới, mãn thượng một ly. Lâm Thiển ở trong lòng mắng một câu ta mãn mẹ ngươi, ta là diễn viên. Lại không phải bồi rượu, mặt ngoài lại ngoan ngoãn mà cấp lục thời hàn, trầm trạch đổ rượu. Lục Tổng, luật sư trầm, ta kính các ngươi một ly, trước làm vị kính. Nói xong, nàng một ngụm liền đem cái ly uống rượu hết. Lục thời hàn ánh mắt sâu thẳm, nhìn không ra hỉ nộ mà nói, ta chính mình lái xe lại đây, liền không uống. Trầm trạch thưởng thức cái ly, ý cười chưa đạt đáy mắt, cũng không sốt ruột uống. Lý Hoành không dám làm khó bọn họ, liền cở trách lâm Thiển người thái độ như vậy không thành khẩn. lục tổng cùng luật sư trầm sao có thể uống đâu tiếp tục đảo lục thời hàn cùng trầm trạch đều nhìn đến lâm thiển trên mặt nghẹn khuất đảo qua mà qua lại không thể không cho nàng chính mình cái ly đảo mãn rượu sau đó nàng giơ lên cái ly nở rộ một cái mỉm cười ngọt ngào ý lục tổng luật sư trầm cho các ngươi chê cười ta tự phạt tam ly nàng lập lại rót rượu uống rượu động tác tam ly thực mau vào bụng gương mặt hồng toàn bộ lý hoành vui vẻ mà thẳng vỗ tay sảng khoái tính tình này ta thích hắn định nọt mà nhìn lục thời hàn cùng trầm trạch lục tổng trầm họa, cho nàng điểm mặt mùi a trầm trạch miệng cười không giảm tâm tình lại có chút bực bội đây là lâm Thiển nói nhận rõ chính mình bài chính vị trí sao không có bọn họ những người này giúp nàng chống lưng nàng tưởng ở cái này vòng trung lập đủ sắc thật rất khó liền lý hoành loại này rác rưởi đều có thể kỵ đến nàng trên đầu theo lý thuyết nàng học oan hắn hẳn là thấy vậy vui mừng mới đúng như thế nào như vậy tưởng đem nàng cái ly cấp căng ngã đâu Tính. Nàng cùng chính mình lại không quan hệ. Trầm trạch bưng lên chén rượu, uống cạn trong đó rượu. Lục thời Hàn cũng cầm lấy chén rượu. Coi như Lý Hoành cảm thấy hấp dẫn thời điểm, hắn phanh mà đem ly rượu bông, bên trong rượu sái ra tới vài dọn. Môi mỏng khép mở, ngữ điệu hờ hững, ta lục thời Hàn mặt mũi, không phải người muốn khởi. Lý Hoành run run một chút, sợ trọc bực vị này ra, biên lấy lòng mà nói, ha ha, tới, dùng nữa, dùng nữa. Biên cấp lâm thiển đưa mắt ra hiệu, làm nàng chạy nhanh ngồi xuống. lâm thiện lúc này không riêng gì mặt cổ lỗ thai tất cả đều đỏ hô hấp mang theo nhàn nhạt mùi rượu trong suốt con ngươi ngập nước làm như say nàng ngũ quan vốn là động lòng người cực độ khắc chế hạ lưu lộ ra hai phân mị thái lệnh nàng xinh đẹp đến làm người không rời được mắt lý hoành nhìn nàng đều đã quên cùng lục thời hàn bọn họ hai cái nói chuyện vẫn là trầm trạch khơi màu đề tài hắn mới thu hồi ánh mắt có thể là sợ lý hoành cửa trách nàng lâm thiện không dám đình chỉ mời rượu lục thời hàn không uống nàng liền kính trầm trạch châm trạch cùng nàng chạm cốc, rõ ràng đang cười Ánh mắt lại lạnh cam cam Lâm tiểu thư tiểu lượng không tồi Lâm thiển ngày hôm qua thử qua Biết thân thể này cực hạn ở đâu Giờ phút này nàng hoàn toàn không có say Nhưng nàng diễn suốt hai mắt mê ly bộ dáng Đọc từng chữ không rõ ràng nói Còn, còn hảo Luật sư trầm, chúng ta tiếp theo uống Nàng đem cái ly hướng chính mình bên miệng đưa Kết quả chính xác không đúng Sái chút rượu trên và táo trước Nàng thở nhẹ một tiếng Ghế lô rõ ràng rất lớn giờ phút này lại cho người ta một loại thực chen chút cảm giác lý hoành không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm lâm Thiện, thân thể chậm rãi thiêu cháy hắn nghĩ thầm đêm nay qua đi hắn liền cấp dương kỳ chuyển tiền làm hắn tìm tới như vậy cái vưu vật tưởng thưởng trầm trạch gương mặt tươi cười rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách không vui mà đem nàng chén rượu khấu hạ hảo ăn một chút gì đi không uống lâm Thiện làm bộ choáng váng mà phản ứng trong chốc lát mới ân ân hai tiếng trong lúc này Lục thời hàn quanh thân khí áp quả thực hàng tới rồi băng điểm, nàng không chỉ có không hoàng hốt, còn ở trong lòng đắc ý mà cười. Bọn họ càng là sinh khí, càng đại biểu để ý nàng. Tốt nhất đem cái bàn sốc, tấu cái kia Lý Hoành một đốn, đỡ phải hắn luôn là dùng làm nôn ánh mắt xem chính mình. Lâm Thiển không lại uống rượu, men say lại càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, chịu đựng không nổi mà ghé vào trên bàn, đôi mắt xương mù mênh ngông. Sắc đẹp ở phía trước, Lý Hoành nào còn nuốt trôi đi cơm, nóng nảy mà nói, thời gian không còn sớm. liền không chậm trễ lục tổng còn có luật sư trầm thời gian hai vị trở về hảo hảo nghỉ ngơi ta đưa lâm thiện trở về đều là nam nhân lục thời hàn cùng trầm trạch sao có thể nhìn không ra hắn muốn làm cái gì đưa lâm thiện hồi nào hồi hắn trên giường sao lâm thiện hít mắt đếm lý hoành bước chân một hai ba hắn chiều chính mình vươn tay thực mau liền sẽ đụng tới nàng lục thời hàn cùng trầm trạch hoàn toàn không có ngăn cản hắn ý tứ chẳng lẽ nàng đánh cuộc sai rồi Nguyên chủ nói như thế nào cũng cho bọn hắn đương thời gian lâu như vậy thế thân, bọn họ liền như vậy chớ mắt nhìn chính mình bị Lý Hoành mang đi. Cậu nam nhân, thật không phải đồ vật. Tính, nàng mang theo phòng thân công cụ, chờ ra tiệm cơm, liền đem Lý Hoành cấp phóng đảo, miễn cho hắn lại uy chính mình cái gì nạp liệu đồ vật, nàng bỏ chạy không xong. liền ở Lý Hoành đầu ngón tay muốn gặp phải nàng thời điểm, lúc thời hàn cùng trầm trạch đồng thời mở miệng, từ từ. Lý Hoành soát điệu bắt tay thu trở về, khó hiểu mà nhìn bọn họ hai cái. lục thời hàn cùng trầm trạch liếc nhau ánh mắt đều thực phức tạp ý nghĩ trong lòng càng là không sai biệt lắm hắn chẳng lẽ cũng muốn giúp lâm thiển hắn không phải chán ghét lâm thiển sao tính việc cấp bách là không thể làm lý hoành mang đi lâm thiển mắt khác về sau lại miệt mài theo đuổi đi trầm trạch một bàn tay đáp ở lâm thiển cánh tay thượng đồng hồ lóe lanh quang ta đưa nàng đi liền không nhọc phiền lý đạo lời này dừng ở lý hoành trong hai liền thành đêm nay lâm thiển là của ta ngươi sang bên đi Lý Hoành không cam lòng đem Lâm Thiển nhường ra đi, chính là Trầm Trạch ở Bắc Thành Nhân Mạch, rắc rối phức tạp, hắn không thể trêu vào. Âm thầm thở dài, hắn đang muốn nói kia phiền thoái ngại khi, lục thời Hàn cũng đứng lên. Trầm Trạch, ngươi uống rượu, không thể lái xe, ta tới đưa nàng đi. Lâm Thiển ghé vào trên bàn thiếu chút nữa không cười ra tới. Trầm Trạch vì nàng xuất đầu, liền đủ làm nàng ngoài ý muốn, không nghĩ tới lục thời Hàn cũng giúp nàng. Nếu là này hai người có thể vì chính mình đánh lên tới liền càng tốt. bất quá tưởng cũng biết không có khả năng bọn họ cũng chưa vì sở khinh khinh phản bội quá trầm trạch lặng lặng mà nhìn lục thời hàn hai giây cuối cùng cầm đi đáp ở lâm thiển cánh tay thợ tay hảo lâm thiển cũng không thất vọng đây mới là nàng cùng trầm trạch lần thứ hai gặp mặt đâu sau này có rất nhiều cơ hội lục thời hàn thử đem lâm thiển nâng dậy tới chính là nàng say sau thân thể quá mềm một chút sức lực đều không có rơi vào đường cùng hắn linh mi đem lâm thiển chặn ngang ôm lên lần trước rơi xuống nước sau Hắn ôm qua nàng, lúc ấy nàng liền không nặng, lần này giống như càng nhẹ. Không có lục thiếu phu nhân tên tuổi, chất lượng sinh hoạt thẳng tắp giảm xuống đi. Lâm Thiển nếu là biết hắn ý tưởng, khẳng định sẽ phiên cái đại đại xem thường. Chính ngươi đầu tư đoàn phim ngươi không biết nhiều có tiền sao? Mỗi ngày cung cấp thức ăn nhưng hảo, nàng đây là ở giảm trọng đâu? Chờ như ý lệnh bà ra, nàng nhưng không nghĩ làm người xem tiếp tục kêu nàng gương mặt to. Trầm trạch nhìn lục thời Hàn bóng dáng, theo hai người dần dần biến mất ở hắn trong tầm mắt. Trên mặt hắn ý cười cũng chậm rãi biến mất. Lý Hoành lại cười đến thực vui vẻ. Hắn ở vòng chung nhiều năm như vậy, nhưng không nghe nói lục tổng mang nữ nhân rời đi quá, lần này sẽ ở lâm thiển trên người phá lệ, đều là chính mình công lao a Hắc hắc, qua đêm nay, lục tổng khẳng định sẽ ngợi khen chính mình. Tuy rằng gắn không đến lâm thiển hắn thật đáng tiếc, nhưng là mỹ nữ sao, lại không khó tìm, hắn đổi một cái là được. Làm xuân thu đại mộng Lý Hoành, còn không biết ngày hôm sau chờ đợi hắn, sẽ là ác mộng liên tục lục thời hàn đem lâm Thiển đặt ở xe ghế sau chính mình cũng ngồi tiến vào bị gió lạnh một tuổi nàng hơi chút thanh tỉnh điểm nhi non mịn bàn tay chống ghế dựa chậm rãi thẳng đứng lên trong cổ họng truyền đến không thoải mái ươm ư thanh nhìn đến nàng bộ dáng này lục thời hàn chỉ cảm thấy hắn nghẹn cả đêm hỏa cọ mà liền thoán đi lên hắn sâu không thấy đáy đồng tử nhìn chằm chằm nàng thanh âm lạnh băng đến xương, lâm Thiển, ngươi xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì trước kia lâm Thiển việc xấu loan lộ làm hắn chán ghét đến không nghĩ thấy nàng Không muốn nghe đến nàng bất luận cái gì tin tức. Hiện tại hắn đối nàng bất mãn, càng gần sát với hận thiết không thành mới vừa, chỉ là hắn không ý thức được. Lâm Thiển trong lòng thanh tịnh thật sự, ánh mắt lại mê lim mà nhìn hắn, vài giây về sau mới phản ứng lại đây hắn là ở cùng chính mình nói chuyện, khó hiểu mà ơn. Một tiếng, lục thời hàn táo đến kéo kéo cả vạn, ánh mắt khóa chặt nàng, nói, đây là ngươi nói vì sự nghiệp hảo hảo nỗ lực, diễn đều chụp xong rồi, còn bồi nhân ra tới ăn cơm, nhân gia làm người kính rượu ngươi liền kính. lần sau lại làm ngươi làm càng quá mức sự tình ngươi có phải hay không cũng thỏa hiệp lâm thiện ngươi tự tôn đâu lâm Thiển biểu tình bất biến thầm nghĩ hắn như thế nào biết ta diễn chụp xong rồi trầm trạch nói cho hắn còn có bọn họ đã ly hôn hắn còn quản như vậy khoan là cảm thấy chính mình cho hắn mất mặt vẫn là ở quan tâm nàng hỏi nàng tự tôn đi đâu a đương nhiên là bị cậu các nam nhân cấp ăn nàng hiện tại giả dạng làm say rượu bộ dáng đương nhiên không có khả năng đem chân thật ý tưởng biểu hiện ra ngoài, vì thế nàng lại ngơ ngác mà nhìn lục thời hàn trong chốc lát. ở hắn không có phòng bị thời điểm, chiều hắn giang hai tay, đột nhiên nhào vào hắn trong lòng ngực. nam nhân trên người là nhàn nhạt lãnh hương, giống như trời đông giá rét băng tuyết, thấm đắc nhân tâm lạnh. dựa vào hắn ngực, nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân thân thể cứng đờ. lục thời hàn giăn dậy người lời nói hoàn toàn bị nàng động tác cấp đánh gãy, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng tức giận hỏi lâm thiển, ngươi làm gì? Nói, hắn duỗi tay tới đẩy nàng. Lâm Thiển nâng lên một con tay nhỏ, che lại hắn miệng động tác đặc biệt linh hoạt, ngửa đầu nhìn hắn, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ lộ ra vô tội. Nàng chu lên miệng, say khức mà cùng lục thời Hàn làm nũng, lao công, hư, không cần hung ta. Bởi vì nàng đối chính mình xưng hô, lục thời Hàn cử một nửa tay cương ở giữa không trùng, hẹp dài mắt phượng mị lên. Lâm Thiện lời mở đầu không đáp sau ngữ mà nói, ô ô ô ta thật là khó chịu a, ta đau đầu nàng đôi mắt chậm rãi đỏ. ở trong lòng ngực hắn nhích tới nhích lui. Lục Thời Hàn bất đắc dĩ mà tưởng, chính mình cùng một cái con ma men nói cái gì đạo lý. Nam nhân thân thể ngạnh đến giống thiết giống nhau, cái chán nhảy lên gân xanh, nửa ngày mới ấn xuống nàng bả vai, đem nàng ra bên ngoài đẩy. Lâm Thiện diễn đến đặc biệt ra sức, làm nũng xong, lại giả dạng làm dạ dày khó chịu bộ dáng, từng trận nôn khan một trận. Lục Thời hàng thật sợ nàng sẽ phun ở trên người mình, cho nàng xả xa chút, cau mày nói, chịu đựng, muốn phun đi xuống phun. Lâm Thiển lần này hình như là nghe hiểu hắn nói, che miệng, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Dầu dĩ thanh âm xuyên thấu qua bàn tay truyền đến, lão công một hung ta, ta liền tưởng phun, nôn. Lục thời hàn dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, nhận mệnh dường như nói, không hung ngươi. Hắn thở dài, tính. Sau đó xuống xe, vòng đến xa tiền mặt, ngồi vào chính ghế điều khiển, khởi động xe. Lâm Thiển trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nhắm mắt lại ở phía sau tòa chậm mắt. Lục Thời Hàn đưa nàng đi lần trước cái kia khách sạn, Lâm Thiển trên đường lăn lộn không sai biệt lắm, nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Nam nhân đứng ở mép giường nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng sắc mặt bất thiện đi rồi. Hắn rời đi sau, Lâm Thiển ghé vào trong chăn cười nửa ngày. Mỹ mỹ mà rửa mặt một phen, ở mềm xốp trên giường ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau nàng thần thanh khí sảng mà cấp Lục Thời Hàn phát tin tức, Lục Tiên Sinh, ta tỉnh lại phát hiện ở ngài phòng xếp, Tối hôm qua là ngài đưa ta trở về sao? Lục Thời Hàn không hồi. Nàng cũng không thèm để ý, tiếp tục phát, thật là thật cảm ơn ngài. Đúng rồi, ta tối hôm qua không có làm cái gì kỳ quái sự đi. Đâu đau quá, một chút đều nhớ không nổi. Qua hơn nửa giờ, lục thời hàn lạnh lùng mà hồi phục. không có. Lâm Thiển dây hồi, ẩn ân, vậy là tốt rồi. Ngài khi nào có rảnh, ta thỉnh ngài ăn một bữa cơm đi. Lục thời hàn, không cần. Lâm Thiển vốn dĩ cũng không có tiền thỉnh hắn ăn cơm, khách sáo khách sáo thôi. Hảo đi nàng đã phát cái mất mát tiểu biểu tình kỳ thật tươi cười rào rạc lần trước ta rơi xuống nước ngài cho ta mượn tia thân siêu y, ta đã rửa sạch sẽ khi nào còn ngài đâu lục thời hàn ngươi lưu lại đi lúc sau hắn liền không lại hồi phục lâm thiển nàng suy đoán lục thời hàn là sợ chính mình dính thượng hắn ngày hôm qua nàng làm bộ say rượu kêu hắn lao công hôm nay lại muốn còn hắn quần áo hắn khẳng định hiểu lầm chính mình đối hắn nhớ mãi không quên cười nhạo một tiếng lâm thiển dỗi người chuẩn bị hồi đoàn phim Kế tiếp mấy ngày nàng đóng phim thực nghiêm túc, còn bất thời giờ bồi Lâm nhã quân đi một chuyến bệnh viện, làm cái tương đối toàn diện kiểm tra. Hôm nay nàng đang ở phòng nghỉ xem thời quang giải trí chí phía chính phủ trang web, trải qua nàng trong khoảng thời gian này sàng trọn, giúp nhỏ tân người đại diện phạm vi. Phanh một tiếng chuyển đến, nàng ý nghĩ bị đánh gãy. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, là tân nhã kỳ đem ly nước nặng nghề mà lược ở trên bàn. Nhấm manh manh túi đầu đứng ở nàng trước mặt, thần xác nhẹ quất. Lâm thiển thở dài, lại tới nữa. tân nhã kỳ người này trình diễn đến chẳng ra gì tính tình nhưng thật ra không nhỏ gần nhất tìm không thấy chính mình cha liền vẫn luôn lấy nhậm manh manh xì hơi như vậy năng thủy ngươi là tưởng đem ta miệng năng phá làm ta niệm không được lời kịch sao liền thủy đều đảo không tốt ngươi còn có thể làm điểm cái gì đoàn phim ra tiền cũng không phải là giữa ngươi loại phế vật này tân nhã kỳ quang mắng còn chưa đủ bưng lên ly nước liền tưởng đem thủy bắt đến nhận chức manh manh trên người lâm Thiện nhìn không được đem nhậm manh manh kéo lại đây Tân Nhã Kỳ nghiêng con mắt xem Lâm Thiển, làm gì? Thường xen vào việc người khác. Lâm Thiển hơi hơi mỉm cười, không có, ta là có chuyện này thỉnh giáo ngươi. Chuyện gì? Như thế nào có thể giống ngươi giống nhau, một câu lời kịch diễn mười biến còn bối không xuống dưới a. Ta quá tò mò. Tân Nhã Kỳ mặt soát địa đen. Lâm Thiển lời này có ý tứ gì? Nói nàng có miệng không miệng đều không ảnh hưởng nghiệm lời kịch. Còn có, ngươi vừa mới bộ dáng, làm ta có điểm con mắt. Không thể nào. ngươi là ở học ta sao nguyên chủ trước kia liền ái khi dễ khác tiểu diễn viên làm nhân ra cho nàng bưng trà đổ nước tân nhã kỳ chính là chạy chân trí nhất bị gợi lên chuyện cũ tân nhã kỳ thẹn quá thành giận ngay tại chỗ nói ai học ngươi lâm thiển cười tủm tỉm mà nhìn nàng một bộ ngươi gấp cái gì nha bị ta nói chúng rồi đi bộ dáng dạy dô nói ngươi không học được ta tinh túy quay đầu hô một tiếng manh manh a nhận manh manh ân lâm thiển đem chính mình cái ly đưa cho nàng Đi giúp ta đảo một ly 50 độ thủy, nhớ kỹ là 50 độ, một chút đều không thể kém Nga. Nói xong, nàng cấp nhậm manh manh đưa mắt ra hiệu, làm nàng trốn đi ra ngoài, trước đừng trở lại. Nhậm manh manh cảm kích mà liếc nhìn nàng một cái, đi rồi. Đãi nàng rời đi, Lâm Thiển nhìn đầy mặt tức giận Tân Nhã Kỳ, hỏi, học xong sao? Tân Nhã Kỷ đều muốn mắng người. Người là biết sao, ta không học ngươi. Không đợi nàng ấp ủ hảo thuyết cái gì, Lâm Thiển cổ vũ nói, tiếp tục cố lên Nga. ta xem trọng ngươi, tân nhã kỷ, a a a a tức chết ta. buổi tối trở lại khách sạn, nhậm anh manh cùng lâm thiển trịnh trọng biểu đạt cảm tạ, lại lo lắng mà nói, ngươi giúp ta, nàng khẳng định cũng ghi hận thượng ngươi, ta xem ta còn là rời đi đoàn phim đi. nàng sáng sớm liền cùng ta không đối phó, ngươi không cần băn khoăn. nếu ngươi thật sự tưởng rời đi, ta tôn trọng quyết định của ngươi. chỉ là ngươi liền như vậy hướng nàng thoái nhượng, sẽ không cảm thấy không cam lòng sao? đương nhiên biết. chính là ta có thể làm sao bây giờ đâu ta lại làm bất quá nàng lâm thiển nở rộ một cái đơn thuần vô hại tươi cười ta có thể a chỉ là yêu cầu ngươi vất vả điểm nhậm oanh manh nghẹn một cổ hỏa liền tưởng cấp tân nhã kỳ điểm nhan sắc nhìn xem đâu kiên định mà nói ta không sợ vất vả lâm thiển chiều nàng ngoắc ngoắc ngón tay ngươi dựa lại đây nhậm manh manh càng nghe đôi mắt càng lượng nàng kích động hỏi ngươi như thế nào biết những việc này a lâm thiển ngoài miệng nói trên đời này không có không gian phong tường Thầm nghĩ, bởi vì ta xem qua quyển sách này a Vài ngày sau, Tân Nhã Kỳ xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị làm cho lâm tiền mặt, hảo hảo nhục nhã một chút nhậm manh manh. Kết quả không đợi nàng đậu thủ, phòng nghỉ bên trong liền vọt vào tới một đám người. Cầm đầu chính là cái 40 tuổi trên dưới nữ nhân, một thân hàng hiệu, hoa nung trang, khi thế làm cho người ta sợ hãi. Nàng ôm cánh tay nhìn chung quanh một vòng sau, chỉ vào Tân Nhã Kỳ nói, cho ta ấn xuống nàng. Phía sau người đồng loạt tiến lên, đem Tân Nhã Kỳ xả lại đây. tân nhã kỳ đại kinh thất sắc các ngươi làm gì dẫn đầu nữ nhân nâng lên tay một cái tắt nặng nề mà ném ở trên mặt nàng chính là ngươi cái này tiện hóa câu dẫn ta lão công đúng không phi không biết xấu hổ tân nhã kỳ mặt không biết là bị đánh vẫn là khí trướng đến đỏ bừng biên giấy rủa biên tức muốn hộp máu mà nói cái gì lão công ta căn bản không quen biết ngươi dựa vào cái gì đánh ta nữ nhân lạnh lùng cười đem điện thoại chọc đến trên mặt nàng chỉ thấy trong màn hình ảnh chụp, tân nhã kỳ ăn mặc mát lạnh áo ngủ Giấu miệng, vẻ mặt không tha mà cùng trong môn nam nhân làm lũng Góc độ vấn đề Chỉ chụp tới rồi nam nhân nửa bên mặt Nhưng là vẫn là có thể nhìn ra Đó là như ý lệnh trương sản xuất Tân Nhã Kỳ hô hấp cứng lại Đầu góc loạn thành một đoàn Nàng đều như vậy cẩn thận Như thế nào còn sẽ bị chụp đến Sớm nghe nói trương sản xuất thê tử tính cách đánh đá Thật chứng thực việc này Chính mình bất tử cũng muốn cởi tầng ra Nàng trột dạ mà rào biện nói Chúng ta là ở thảo luận công tác thượng sự Trương phu nhân đều có thể tìm được đoàn phim tới, nào còn có cái kia kiên nhẫn cùng nàng giảng đạo lý, đối với nàng mặt tay năm tay mười, hơn phân nửa đêm nói chuyện gì công tác. Không có nam nhân sẽ chết tiện đổ vật. Hôm nay ta liền thay thế ngươi ba mẹ hảo hảo giáo dục giáo dục ngươi. Tân Nhã Kỳ ngay từ đầu còn có sức lực giải thích, sau lại đau đến kêu cha gọi mẹ, mặt sưng phủ thành đầu heo. Lâm Thiện lặng lặng mà nhìn nàng, không có nửa phần đồng tình. Lúc trước nàng tắt hai chính mình thủ, hôm nay cuối cùng là báo. trận này cho khôi hải vẫn là trương sản xuất vội vàng tới rồi đem trương phu Úi nhân cùng tân nhã kỳ cùng nhau mang đi mới chấm dứt sau lại tân nhã kỳ như thế nào cấp trương phu Úi nhân nhận lôi đại gia không biết chỉ biết trương phu Úi nhân không lại đến đoàn phim náo sự tân nhã kỳ không chỉ có trên mặt thương qua suốt một vòng mới hảo còn ném đại mặt mỗi ngày kẹp chặt cái đuôi đóng phim chụp xong liền đi căn bản vô tâm tư tìm ai cha nhậm manh manh nhìn đến nàng chật vật bộ dáng trong lòng phá lệ vui sướng ít nhiều lâm thiển cùng nàng lộ ra tân nhã kỳ cùng trương sản xuất sự nàng ngồi sổm mấy cái đại đêm chụp đến ảnh chụp cấp trương phu nhân đã phát qua đi mượn trương phu nhân tay hung hăng giáo huấn tân nhã kỳ đúng rồi hôm nay có lâm thiển đóng máy diễn nàng đến đi xem trận này diễn diễn viên rất nhiều hỗn loạn bắt đầu sau lâm thiển đóng vai cung nữ sẽ bị kéo xuống đi xử tử bắt đầu quay trước lâm thiển một bên ở trong lòng đọc thuộc lòng lời thoại một bên trộm ngắm bắt tường cổ trang hóa trang đẹp như vậy lớn lên như vậy xinh đẹp Kỹ thuật diễn một bậc Đồng Bắc Tường lao sư hôm nay muốn cùng chính mình cùng nhau diễn kịch đâu? Bốn bỏ năm lên, kia chẳng phải là đôi ta vai diễn phối hợp sao? Hắc hắc, đang ở bổ trang Bắc Tường nhận thấy được có người xem chính mình, nâng lên mi mắt, vừa lúc nhìn thấy Lâm Thiển soát địa thiên mở đầu, chột dạ bộ dáng có điểm đáng yêu. Chỉ Quyến Bắc cùng Lâm Thiển sự, Bắc Tường có điều nghe thấy, vốn dĩ nàng đối Lâm Thiển là rất không vừa lòng, nhưng Lâm Thiển gần nhất tổng tới xem chính mình diễn kịch, học tập thái độ lại thực nghiêm túc. chính mình đối nàng phản cảm giảm bớt không ít. Chuẩn bị công tác hoàn thành, sở hữu diễn viên vào chỗ sau, trận này diễn chính thức bắt đầu quay. Cùng bác tưởng cùng chỗ với máy quay phim hạ diễn kịch, làm Lâm Thiển nhiệt huyết bên ngông. Như vậy gần khoảng cách, nàng có thể rõ ràng cảm giác được bác tưởng đối nhân vật cảm xúc tinh chuẩn đem khống, kỹ thuật diễn căng giãn vừa phải, thu phóng tự nhiên. Chịu nàng ảnh hưởng, Lâm Thiển cũng toàn thân tâm dung nhập tới rồi kịch chung, đem một cái bình thường cung nữ chết, hoàn mỹ mà thuyết minh ra tới. nàng biết chính mình là này bộ kịch trung pháo hôi chờ phim truyền hình bá ra thời điểm người xem tầm mắt khẳng định đều hội tụ ở vai chính trên người nhưng nàng một chút đều không mất mát chẳng sợ chỉ là cái không chớp mắt tiểu nhân vật nàng diễn hảo chính là tiến bộ lâm thiển diễn tiêu thật sự sảng đạo diễn kêu tạm thời điểm nàng còn đắm chìm ở vui sướng tràn trề cảm xúc chung lâm thiển đạo diễn bỗng nhiên kêu nàng một tiếng ờ nàng bất an mà tưởng chẳng lẽ nàng vừa mới không diễn hảo kéo đại ra chân sau Người trạng thái không tồi, tiếp tục bảo trì. Thế nhưng bị đạo diễn khích lệ. Lâm Thiển rụt rè mà ân một tiếng, trong lòng đặc biệt cao hứng. Ngay sau đó, đạo diễn sụ mặt, trừ bỏ Bắc tường lao sư, những người khác quá cứng đở, một lần nữa tới. Lâm Thiển có chút ngoài ý muốn. Liên nữ chính đều không được sao. Lần thứ hai bắt đầu quay sau, nàng để lại phân tâm tư quan sát người khác, lúc này mới phát hiện, các nàng bị Bắc tường cấp áp diễn. liền lấy nữ chính vì lệ đi, đơn sách ra tới. Nàng diễn kịch vẫn là có thể xem, chính là hướng bắc tường trước mặt một phóng, hai người trên lệch liền ra tới. Ở kịch trung bốn nên cùng bắc tường thế lực ngang nhau nữ chính, giờ phút này khí thế lùn một đầu, xem đến đạo diễn thẳng như mày. Không ra lâm thiện sở liệu, lần này như cũ không quá. Lần thứ ba, lần thứ tư, các diễn viên ở tận lực điều chỉnh, hiệu quả lại không được như mong muốn. Đạo diễn kiên nhẫn hao hết, giao hấn, các ngươi đều là lao diễn viên, như thế nào còn không bằng lâm thiện. còn có thể hay không chụp. Đông nhiên bị củ Lâm Thiển. Bắc Tường đứng ở cách đó không xa, nhìn về phía Lâm Thiển, đáy mắt có thưởng thức. Nếu mọi người đều bị Bắc Tường áp diễn, cùng nhau ai hơn nói, trong lòng sẽ không như vậy không thoải mái, vấn đề là nhiều Lâm Thiển như vậy cái khác loại. Nay bộ diễn nữ chính xem như đồng kỳ diễn viên kỹ thuật diễn tương đối tốt, lấy qua mấy cái giải thưởng, hiện tại bị Lâm Thiển một cái 18 tuyến so đi xuống, thể diện đều mau không nhịn được. Nàng không dám chọc Bắc Tường, miễn cưỡng cười một chút cùng đạo diễn thương lượng bác lão sư quá lợi hại chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cũng là không có biện pháp sự nếu không làm lâm thiển thu một chút đâu như vậy thoạt nhìn liền không đột ngột đạo diễn lâm vào trầm tư chung, cương cầu các nàng diễn đến cùng bác tường giống nhau hảo xác thật làm khó các nàng không bằng hạ thấp một chút tiêu chuẩn a bỗng nhiên có người cười lạnh một tiếng mọi người theo thanh nguyên nhìn lại phát hiện là bắt tường chỉ thấy nàng một thân đẹp đẽ quý giá cổ đại trang phục xinh đẹp con ngươi lạnh lùng đảo qua khí phách mà nói Chính mình không nỗ lực đề cao, ngược lại để cho người khác hạ thấp tiêu chuẩn nhân nhượng các ngươi, là cái cái gì đạo lý? Thiếu các ngươi, có thể diễn liền diễn, không thể diễn liền đi, ta bất hòa phế vật cùng nhau đóng phim. Giọng nói rơi xuống, chung quanh lặng ngắt như tờ. Lâm thiển sáng quắc mà nhìn nàng, ở trong lòng bạch bạch cho nàng vỗ tay. Nói rất đúng, không hổ là ta thần tượng. Vừa mới cấp đạo diễn để kiến nghị nữ chủ gương mặt như là bị trừ hai bàn tay, nóng, rát, trong lòng nghẹn khuất đến không được. Còn phải cấp bác tường xin lỗi, bác lao sư, chúng ta không phải ý tứ này. Sẽ hảo hảo diễn. Những người khác như ở trong ngộng mới tỉnh, Phụ Hòa nói, đúng vậy, lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Bác tường đánh một cái tác, cấp cái ngọt áo, nờ dê không đáng sợ, lừa gạt người xem mới đáng sợ. Hôm nay chúng ta liền bồi đại ra ma trận này diễn, khi nào diễn hảo, khi nào kết thúc công việc. Các diễn viên thấy tránh được một kiếp, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Thiển chú ý điểm lại ở bác tường nói chúng ta thượng cái này nhóm là ai không phải là ta đi thần tượng thừa nhận thực lực của ta hắc hắc dung ta không biết xấu hổ một chút bị bác tưởng gõ một phen các diễn viên thái độ nghiêm túc rất nhiều lại chụp năm lần trận này diễn cuối cùng là qua từ đầu tới đuôi lâm thiển trạng thái một chút cũng chưa bị liên tục nở dê ảnh hưởng đạo diễn tuy rằng không có lại khen ngợi nàng nhưng nàng biểu hiện đã bị không ít người ghi tạc trong lòng nàng loại này pháo hôi nhân vật đóng máy đoàn phim khẳng định sẽ không chuyên môn vì nàng chúc mừng Lênh cái đóng máy tiểu bao lì xì, nàng hồi khách sạn thu thập đồ vật, ngày mai liền có thể rời đi đoàn phim. Nhấm manh manh đặc biệt luyến tiếc nàng, thở ngắn than dài, ngươi nếu có thể lưu lại thì tốt rồi. Lâm Thiển bật cười, lưu lại tiếp tục diễn pháo hôi A. Ta chính là muốn chinh phục biển sao trời mê mông người. Nhấm manh manh bị nàng làm cho tức cười, ngươi nói rất đúng, rời đi nơi này, còn có càng tốt nhân vật chờ ngươi. Đúng rồi, ta ngày đó trong lúc vô ý nhìn thấy ngươi đang xem các ngươi công ty họp phỉ xì ở website. là ở tìm kiếm người đại diện sao đúng vậy ta có người tưởng giới thiệu cho ngươi buổi sáng 8 giờ năm mươi lăm bắc thành mỗ quan cà phê chung một trận có tiết tấu dày cao góc thanh từ xa tới gần lâm thiện buông ly cà phê ngẩng đầu nhìn về phía người tới nàng hơn 30 tuổi ngũ quan anh khí ăn an mặc giỏi giang tóc quấn lên tới không giống giới giải trí người đại diện đảo giống cái chủ nhiệm giáo dục ngồi xuống sau lâm thiện chủ động hướng nàng vươn tay ngươi hảo ta là lâm thiện nàng cùng lâm thiển nắm một chút, nhàn nhạt, nhạt mà nói, vương ảnh, không có hàn huyên, vương ảnh đi thẳng vào vấn đề nói, nghe nói ngươi hướng công ty đệ trình đổi mới người đại diện xin, là muốn cho ta mang ngươi. lâm thiển mỉm cười, có quyết định này, chính là ta đối với ngươi cũng không vừa lòng. vương ảnh bắt bẻ mà nói, tuy rằng ta hiện tại thuộc hạ một cái nghệ sĩ cũng không có, bên ngoài phong bình cũng không tốt, nhưng ta sẽ không hạ thấp chính mình thiêm nghệ sĩ tiêu chuẩn. lâm thiển thầm nghĩ, quả nhiên giống nhật manh manh nói như vậy, rất cuồng. Vương ảnh trước kia mang nghệ sĩ là vị ca sĩ, nàng bồi hắn từ vắng vẻ vô danh đi đến một đường. Kết quả liền ở năm nay, hai người bẻ, ca sĩ đối ngoại xưng nàng tiết lộ cơ mật, đem nàng đá ra chính mình đoàn đội. Đối này vương ảnh không có bất luận cái gì giải thích, trong công ty về nàng bán đứng nghệ sĩ một chuyện, du truyền du liệt, thế cho nên không ai dám đem nàng thu làm mình dùng. Nàng nói như thế nào cũng ở vòng chung lăn lộn 10 năm, tài nguyên nhân mạch mọi thứ không thiếu, Lâm Thiển nhìn chúng chính là nàng năng lực. Đến nỗi trên người nàng vết nhơ, trong chuyện gốc để qua một câu, tựa hồ có khác cẩn tình. Nhậm manh manh cũng cùng Lâm Thiển nói, nàng trong ấn tượng Vương ảnh, vì kiêm nghệ sĩ làm ra quá rất nhiều hy sinh, không giống như là sẽ tiết lộ cơ mật người. Nếu là nguyên chủ, nghe xong Vương ảnh lời này, khẳng định chụp cái bàn chạy lấy người, nhưng Lâm Thiển không chỉ có không sinh khí, còn cười một chút, "Lệ Vương ảnh, có chút ngoài ý muốn. Mặt ngoài xem, ta đích sắc không đủ tư cách cùng ngươi nói điều kiện. Nhưng là Vương tỷ, ta tưởng ngươi lầm một sự kiện." lâm thiển tựa như thượng vị giả giống nhau ngồi ở ghế trên khí độ như người nào có nửa điểm nghèo túng bộ dáng nàng một chữ một chữ rõ ràng nói ta không phải ở thỉnh ngươi ký xuống ta mà là ở nói cho ngươi chỉ có ta có thể làm ngươi thoát khỏi hiện giờ khốn cảnh vương ảnh như là nghe được cái gì chê cười giống nhau coi khinh hỏi ngươi không sai ta vương ảnh xách theo bao đứng dậy muốn đi nàng cảm thấy chính mình tới phó ước chỉ do là lãng phí thời gian lâm thiển không có ra tiếng giữ lại Mà là không chút hoang mang mà từ bao chung lấy ra vài tờ giấy, đẩy qua đi. Vương ảnh dư quang đảo qua, thấy mặt trên vẽ khúc phổ. Nàng nói như thế nào cũng là mang theo một cái ca sĩ 10 năm, âm nhạc giám định và thưởng thức năng lực vẫn là rất mạnh, trong lòng hừ hai câu bản nhạc thượng giai điệu, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, bao bị nàng tùy tay đặt ở một bên. Nàng hai tay phùng khúc phổ, tỉ mỉ mà nhìn đi xuống. Chờ nàng xem xong, nàng khó nén chấn động hỏi, đây là ai phổ khúc? Quá động lòng người, ta có dự cảm, này bài hát một phát, nhất định hỏa biến đại giang Nam Bắc. So với vừa mới, nàng thái độ phóng thật sự thấp, chân thành nói, thỉnh ngươi cần phải đem nàng giới thiệu cho ta. Lâm Thiện vươn một ngón tay, chỉ chỉ chính mình. Vương ảnh nhíu mày, có ý tứ gì? Này đầu khúc, là ta viết. Sừng sốt hai giây, vương ảnh một chữ đều không tin mà nói, sao có thể, ngươi không phải cái diễn viên sao? Bởi vì cùng Lâm Thiện hẹn gặp mặt, nàng cố ý tìm nàng trước kia diễn quá diễn nhìn nhìn. quá cay đôi mắt. Người này rõ ràng là cái bao cỏ bình hoa, sao có thể viết ra như thế động lòng người khúc? Ta không cần thiết lừa ngươi, xác thật là ta. Loại này chất lượng khúc, ta kia còn có rất nhiều. Ngươi muốn thật sự không tin, ta có thể hiện soạn nhạc cho người xem. Vương ảnh đào hút một ngụm khí lạnh. Trên tay nàng này đầu, đều là gần mấy năm nàng gặp qua chất lượng tối cao khúc. Lâm Thiển thế, nhưng nói nàng kia còn có rất nhiều, còn có thể hiện soạn nhạc. Nay ngữ khí. Như thế nào cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường. não nội giống như cuồng phong quá cảnh, bình ổn lúc sau, chỉ còn thanh minh. Nàng đã sớm không phải lúc trước cái kia phong cảnh vô hạn người đại diện, Lâm Thiển đích sắc không có lừa nàng lý do. Đóng gói ca sĩ nàng phi thường có kinh nghiệm, chỉ cần Lâm Thiển trình độ là thật sự, không ra hai năm, không, một năm, nàng là có thể làm nàng ca hồng biến cả nước. Chờ Lâm Thiển phát hỏa, người kia liền sẽ minh bạch, sai chính là hắn không phải chính mình. Vương ảnh hoàn toàn đánh mất rời đi tâm tư, nhéo khúc phổ, nóng rực hỏi, ngươi ngón giọng thế nào? Còn có thể? Có thể sướng là được. Vương ảnh cảm thấy bay ở nàng trước mặt, là một cái hoạn lộ thanh thang, nàng kích động mà vô vô cái bản, đổi nơi đi, làm một người ca sĩ. Lâm Thiện dứt khoát lưu loát, không cần. Vương ảnh. Ta thích diễn kịch, phải làm diễn viên. Vương ảnh còn không biết thân thể này tim thay đổi người, tận tình khuyên bảo mà nói, ngươi cái kia kỹ thuật diễn đương cái gì diễn viên A. Đổi nghề thành âm nhạc người, sớm 800 năm liền phát hỏa, gì đến nỗi còn bồi hồi ở 18 tuyến. Thật là phí phạm của trời. Dù sao ta không đổi nghề. Có rảnh nói, có thể làm làm nghề phụ. Vương ảnh bốc cháy lên một tia hy vọng, nghề phụ cũng đúng. Lâm thiện đem cánh tay chống ở trên bàn, tay lót cằm, cười hỏi, hiện tại suy xét hảo muốn hay không thiêm ta sao? Vương ảnh không có chút nào do dự, thiêm. Lâm thiện câu môi cười, ngũ quan tươi đẹp sinh động. Nàng lại lần nữa chiều vương ảnh vương tay, ngươi cam đoan với ngươi, về sau ngươi sẽ cảm tạ giờ khắc này chính mình. Sau lại, vương ảnh trở thành đứng đầu người đại diện ngay đó, đích xác vô cùng may mắn. Chính là hiện tại, nàng bởi vì Lâm Thiển không muốn đổi nghề, sâu so trong đầu. Lâm Thiển tưởng diễn kịch, chính mình còn phải đi cho nàng đoạt tài nguyên. Chính mình ở nghệ sĩ vòng thanh danh kém không quan trọng, công tác năng lực không phải giả. Vấn đề là, Lâm Thiển kỹ thuật diễn như vậy cay đôi mắt, chính mình có lực nhi không địa phương xử a. khó chịu chương hai mươi ly trà quả cam hương vẫn là ta hương lâm thiển trước kia tài nguyên hảo đó là bởi vì có người cháo sẽ không diễn kịch không có việc gì mang tư không lo vào không được đoàn phim hiện tại nàng thất sủng tài nguyên bị mặt khác nghệ sĩ chia cắt trước kia đắc tội quá những người đó liên thủ chống lại nàng khiến nàng ở vòng trung thanh danh hỗn độn phim ảnh vương một lo lắng nàng làm yêu nhị cũng không nghĩ tiêu tiền thỉnh cái phế vật bình hoa vương ảnh nỗ lực mấy ngày một mép đều mau ma phá vẫn là một cái giống dạng phim ảnh tài nguyên cũng chưa cho nàng tranh thủ đến hôm nay hai người đến lúc đó quang giải trí công ty đi xong đổi mới người đại diện lưu trình vương ảnh mang nàng đi vào chính mình văn phòng cho nàng nhìn mấy cái vở phiên vị cao nhân vật ngươi lấy không được chỉ có nảy mấy cái đoàn phim nguyện ý suy xét ngươi lâm thiện ngồi xuống phiên thiên bất đắc dĩ mà cười làm nàng diễn này đó pháo hôi nhân vật liền kém đem bình hòa hai chữ viết ở trên mặt vương ảnh nhìn ra nàng không hài lòng xấu hổ mà nói Ta lại đi nói chuyện đi. Vương Tỷ, chúng ta tình cảnh càng gian nan, càng không thể cấp, làm đâu chắc đấy mới là thượng sách. Không có thích hợp nhân vật liền chờ một chút, vừa lúc ta trong khoảng thời gian này phải về trường học tham gia khảo thí. Nguyên chủ còn ở thượng đại nhị, đã thỉnh hơn phân nửa cái học kỳ giả, cuối kỳ khảo thí không tham gia, khẳng định sẽ quải khoa. Nàng đời trước thân thể như vậy kém, văn hóa khóa thành tích cũng chưa rất ra quá giáo trước năm, đánh bạc một cái học bá tôn nghiêm, lần này cũng cần thiết hảo hảo khảo. Hành. Vương ảnh nhìn về phía Lâm Thiển, nghiêm túc mà nói, hiện tại ngươi đã là ta nghệ sĩ, có một số việc, ta hy vọng ngươi có thể đúng sự thật nói cho ta. Ngươi hỏi. Ngươi cùng trước kia che chở ngươi vị kia, còn có hợp lại khả năng sao? Lâm Thiển có chút ngoài ý muốn, ngươi biết hắn là ai? Không biết. Lâm Thiển yên lặng đánh giá Vương ảnh, có chừng mực, hiểu được cho chính mình lưu thể diện, không tồi. Nàng nhàn nhạt mà nói, không có. Vương ảnh cho rằng nàng là bị hoàn toàn ghét bỏ. không nghĩ tới lâm thiện tưởng chính là liền tính kia cầu nam nhân tưởng cùng ta hợp lại ta cũng sẽ không đáp ứng hắn sẽ trả thù ngươi sao ta sẽ không cho hắn cơ hội này vương ảnh nhịn không được cười ra tiếng ta mang quá nghệ sĩ tuy rằng không nhiều lắm nhưng ngươi là nhất tự tin một cái nghe nàng khẩu khí giống như đại lão còn phải xem nàng sắc mặt dường như lâm thiện ngôi đỏ gợi lên tuyệt mỹ ngũ quan minh diễm động lòng người tự tin điểm này chúng ta cũng thế cũng thế vương ảnh sửng sốt cất tiếng cười to Lâm Thiển cái này tính tình, nàng thích nghĩ đến cái gì, Lâm Thiển cùng Vương Ảnh nói, trừ bỏ Lưu Tâm thích hợp nhân vật, lần trước ta cho ngươi kia phân bản nhạc, ngươi giúp ta biến cái hiện. Vương Ảnh một trận đau lòng, như thế nào không lưu chữ chính ngươi sướng. Hơi chút vận tắc vận tắc, thủ lao sẽ thực khả quan. Chu kỳ quá dài, chờ không được. Lâm Nhã Quân kiểm tra báo cáo ra tới, tình huống không có tưởng tượng lạc quan, nàng đến bị ra một số tiền tới. Không lay chuyển được Lâm Thiển, Vương Ảnh thở ngắn than dài, hành đi. Biến hiện là được phải không, còn có cái gì yêu cầu khác sao? Tiền càng nhiều càng tốt. Chầm ngâm hai giây, nàng bổ sung nói, không bán cấp quý Nam Hoài. Vương ảnh cảm thấy thật sâu mà vô ngữ, Lâm Thiện, ta không phản đối ngươi tự tin, nhưng là ngươi cũng không thể tự tin quá mức ga quý Thiên Vương nhân ra là sáng tác hình ca sĩ, còn có thể nhìn chúng ngươi cái này danh điều chưa biết tiểu biên khúc. Còn không ban cho hắn, nói không chừng tặng người người nhà ra đều không cần đâu. Dù sao ta bất hòa hắn hợp tác. Nàng Lâm Thiển mang thù thật sự. Ân Ân, hảo, về sau làm hắn tới cầu cùng ngươi hợp tác. Vương ảnh rất là có lệ địa đạo. Cuối cùng một chút, tạm thời đừng bại lộ đây là ta viết khúc. Thù lao đi ngươi trứng thượng, tạm thời không cần cho ta. Hành. Vậy ngươi chuẩn bị khởi cái cái gì bút danh? À là đi. Đời trước nàng phát ca, đã kêu tên này. Nói sự tình tốt, Lâm Thiển hướng công ty bên ngoài đi thời điểm, nên diện đụng phải Tân Nhạc Kỳ. Nàng mang khẩu trang. Lộ ra chân núi có điểm sưng. Lâm Thiển, nghe nói ngươi người đại diện đổi thành vương ảnh A. Ngươi tuyển ai không tốt, như thế nào tuyển nàng? Tân Nhã Kỳ vui sướng khi người gặp hòa hỏi. Làm bộ không nhận thấy được nàng ác ý, Lâm Thiển hỏi, nàng làm sao vậy? Ai nha ngươi không nghe nói sao, nàng bán đứng tiền chủ nhân, thiếu chút nữa bị phong sát đâu. Từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thiển vài lần, Tân Nhã Kỳ che lại khẩu trang cười, bất quá ngươi không cái này băn khoăn, bởi vì không có gì nhưng bán đứng. lâm thiện một bộ thiên chân miệng lưỡi ân ân nhã kỳ ngươi nói rất đúng tỉ như chỉnh dung cùng hơn phân nửa đêm từ nhà làm phim phòng ra tới loại này tin nóng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ta trên người tân nhã kỳ bị nghẹn một chút lâm thiện vẻ mặt quan tâm ta mới chú ý tới ngươi chữa trị cái mũi đi nha hy vọng lần này sẽ không thấu hết nga còn có ngươi trên mặt thương hảo đi nàng vừa nói tân nhã kỳ liền nhớ tới chính mình như thế nào bị trương phu nhân chịu cái tát gương mặt ẩn ẩn làm đau Nàng xấu hổ buồn bực mà bỏ xuống một câu ta còn có việc, đi trước sau, trốn dường như rời đi. Lâm Thiển cười khẽ một tiếng. Tân nhã kỳ người này, nói lại nói bất quá chính mình, còn tổng đi lên tìm mắng, hà tất đâu. Chờ xe tới thời điểm, Lâm Thiển nghe được liên tục hai lần tin nhắn nhắc nhở thanh. Cơ lắc mở vừa thấy, điều thứ nhất là quay chụp như ý lệnh thù lao đến trướng, đệ nhị điều, là này số tiền trực tiếp bị hoa đi trả nợ. Đến, tiền ở trong túi đánh cái chuyển lại bay. Nàng vẫn là lâm kẻ nghèo hèn thiện một cái Ngày hôm sau, lâm Thiển đi trường học tham gia cuối kỳ khảo thí Nguyên chủ sách giáo khoa sớm cũng không biết bị nàng tắc đi đâu vậy Càng không có gì người báo cho nàng khảo thí trong điểm Cho nên lâm Thiển là loại khảo Khảo thí chia làm thi viết cùng diễn kịch thật thao hai bộ phận Hôm nay là thi viết Tới rồi phòng học sau, lâm Thiển mới vừa tìm được vị trí ngồi xuống Trước bàn nữ sinh liền quay đầu, âm dương quái khí hỏi Nhìn một cái đây là ai, này không phải đại minh tinh lâm Thiển sao năm nay chụp mấy bộ diễn cầm mấy cái thường a lâm thiển đã sớm thói quen cấp nguyên chủ thu thập cục diện rồi dám, phòng trường này lại là nàng trước kia đắc tội quá người bởi vì không biết nàng gọi là gì lâm thiển ở trong lòng cho nàng lấy cái tên tiểu giáp phim ảnh chuyên nghiệp đồng học lớn lên không có khó coi nhưng cùng lâm thiển so sánh với tiểu giáp diện mạo canh xuông quả thủy lâm thiển không vội vã trả lời nàng mà là lễ phép hỏi ngượng ngùng ngươi vị nào tiểu giáp biểu tình lập tức trở nên phi thường xuất sắc Liền kém đem ta mẹ nó là người cùng lớp đồng học ngươi thế nhưng không quen biết ta. Viết ở trên mặt. Lâm Thiển không đợi nàng phát hỏa, trước giả bộ kinh ngạc bộ dáng, chẳng lẽ chúng ta hai cái là đồng học. Xin lỗi xin lỗi, ta không tổng hồi trường học, quên ngươi kêu gì, ngươi sẽ không để ý đi. Tiểu giáp nghiến răng nghiến lợi, không giới ý. ân ân vậy là tốt rồi. Ngươi vừa mới là hỏi ta chụp mấy bộ diễn. Không nhiều lắm không nhiều lắm, ba năm bộ đi. Lâm Thiển đây là đem cái chết thi, cung nữ. Trợ lý loại này háo rồng nhân vật đều tính đi vào. Nàng cười tủm tỉm mà cổ vũ tiểu giáp, ngươi về sau khẳng định cũng sẽ giống ta giống nhau nhận được nhân vật, không cần nản lòng Nga. Tiểu giáp tức muốn hụt máu, ta mới không cần diễn ngươi những cái đó rác rửa nhân vật. Lâm Thiển tận tình khuyên bảo, đồng học, đua đòi nhưng không hảo Nga. Tiểu giáp, liền thái quá. Nàng thế nhưng bị mắt cao hơn đỉnh Lâm Thiển cấp giáo dục Trước kia Lâm Thiển một chút đều không kiêng rẻ mà ngồi các loại siêu xe tới trường học Các bạn học ngầm nói nàng leo lên kim chủ, bị nàng biết sau nàng thế nhưng góc độ thanh kỳ hỏi, như thế nào, các ngươi hâm mộ ta à? Biết cái này kêu cái gì sao, đồng nhân bất đồng mệnh. Các ngươi phấn đấu cả đời, nói không chừng cũng mua không nổi kia một chiếc xe đâu. Lúc ấy tiểu giáp liền cảm thấy nàng thực chán ghét, hôm nay nàng, càng chán ghét. Nóng lòng hòa nhau một ván tiểu giáp khinh miệt mà nói, ngươi còn không biết đi, lần này chúng ta hệ cuối kỳ khảo thí tổng thành tích đệ nhất. sẽ được đến lao sư tiến cử một cái thí diễn danh nạch. Nay một cái nhân vật, liền đỉnh ngươi kia năm cái. Chúng ta cùng ngươi loại này cả ngày đi đoàn phim bên trong hốn nhật tử người bất đồng, vẫn luôn ở trường học hảo hảo đi học, ngoài rữa chính mình kỹ thuật diễn đâu. Ý ngoài lời, nhân vật này ngươi cũng đừng suy nghĩ, luôn cũng không tới phiên ngươi. Ngươi hiện tại kiêu ngạo đi thôi, sớm muộn gì sẽ bị chúng ta đạp lên dưới chân. Ra ngoài tiểu giáp đón trước, Lâm Thiển thế nhưng cầm tay nàng, chân thành mà nói, ta đã hiểu cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho ta, cuối kỳ ta nhất định sẽ hảo hảo khảo, bắt lấy cái này danh lệnh. tiểu giáp, ngươi như thế nào đến ra cái này kết luận? còn có, đem ngươi móng nuốt lấy ra. cuối cùng, mặt nàng so đáy nổi còn ruộng lẩu xoay người sang chỗ khác, chờ nàng ngồi xong, lâm thiển chú ý tới nàng bao bao thượng có cái chỉ quyến bắc tiểu vật trang sức. chỉ quyến bắc diện mạo tuấn mỹ, kỹ thuật diễn tinh vi, phét nhiều thực bình thường. hắn cũng là trường học này học sinh, so lâm thiển tiểu một lần. hẳn là cũng tới tham gia khảo thí vật trang sức chỉ là cái tiểu nhạc đệm lâm Thiển tiếp tục cân nhắc tiến cử danh ngạch sự các lao sư đều là ở trong vòng rất có lực ảnh hưởng nhân vật bọn họ tiến cử nhất định là cái thực tốt nhân vật vốn dĩ bởi vì nguyên chủ thành tích không tốt nàng suy xét dấu dốt hiện tại thay đổi ý tưởng cái này tiến cử danh ngạch có lẽ sẽ trở thành nàng sự nghiệp thượng đột phá khẩu nàng đến bắt được đối đai khảo thí lâm Thiển phá lệ nghiêm túc bất chi bất giác một ngày đi qua nàng hướng trường học bên ngoài đi thời điểm, bỗng nhiên nghe được chung quanh một trận xôn xao, là hắn sao? Ta cẩn thị, thấy không rõ lắm, là hắn là hắn, a a a hắn bản nhân hảo xoái a, ta đã chết. Lâm Thiển xem qua đi, nguyên lai like là Chỉ Quyến Bắc cùng hắn đồng học kết bạn đi tới, cân nhắc một cái trước mắt, Lâm Thiển quyết định không tránh khai hắn, nhưng là cũng không thể trực tiếp tiến lên chào hỏi. nàng thẳng lăng lăng mà nhìn Chỉ Quyến Bắc, chờ hắn cũng phát hiện chính mình thời điểm, xoát địa cúi đầu, dùng bao chặn mặt. bước nhanh chạy mất Chỉ quyến bắt cười hắn là cái gì hồng thủy manh thú sao như vậy trốn tránh hắn trước kia ở đoàn phim thời điểm nàng không phải rất có thể hướng chính mình bên người thấu sao một ngụm một cái chỉ lao sư kêu đến như ngọt hiện tại diễn chụp xong rồi liên tưởng cùng chính mình phủi sạch quan hệ càng muốn chỉ quyến bắt trong lòng càng không thoải mái nhưng hắn là không có khả năng gọi lại lâm thiển nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn hiểu lầm hắn cùng lâm thiển quan hệ làm sao bây giờ trong lòng là như thế này tưởng Buổi tối cùng đồng học cùng nhau ăn cơm, lại bởi vì Lâm Thiển, không có gì ăn uống. Đặt ở trên bàn di động sáng một chút, trên màn hình nhảy ra nhắc nhở, ngài thu được một cái tân tin tức. Thức mau, cái kia nhắc nhở lại không có. Sao lại thế này? Chỉ quyến Bắc Lây qua di động, phát hiện cùng Lâm Thiển khung thoại bị đỉnh tới rồi mặt trên, mới nhất nhắc nhở là, đối phương rút về một cái tin tức. Hai người bọn họ bạn tốt vẫn là sở khinh khinh không về nước phía trước hơn nữa, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không trò chuyện riêng quá. cái kia rút về phá lệ bắt mắt nhịn cả đêm chỉ quyến bắc rốt cuộc kìm nén không được đã phát cái qua đi không chắc chung lâm Thiện tên cái kia vị trí biến thành đang ở đưa vào chung nửa ngày lâm Thiện mới đã phát điều tin tức lại đây chỉ lao sư ngài xem tới rồi a theo sát tin tức lúc sau là một cái miêu miêu dương miệng khóc lớn biểu tình bao chỉ quyến bắc khỏe miệng hơi không thể thấy mà câu lên chuyện gì lâm thiển không có gì quan trọng sự vẫn là không nói ô ô sau đó đã phát miêu miêu ủy khuất biểu tình bao. Chỉ quyến bắc tê một tiếng, làm ngươi nói ngươi liền nói. Lâm Thiển, ô ô ô, chỉ lao sư thực xin lỗi, hôm nay không cùng ngài chào hỏi. Chỉ quyến bắc tâm tình thoải mái không ít, ngươi quả nhiên nhìn đến ta. Lâm Thiển, thật sự là thực xin lỗi. Ta lúc ấy đầu góc đường ngắn, không biết như thế nào liền chạy, chờ ta phục hồi tinh thần lại, ngài đều đi xa mặt sau đi theo lại là miêu miêu khóc lớn biểu tình bao. Chỉ quyến bắc che miệng cười khẽ bộ dáng, cấp trên bàn vài người xem sửng sốt bọn họ ngươi chọc chọc ta ta dỗi dỗi ngươi dùng ánh mắt giao lưu chỉ ảnh đế không phải là luyến ái đi cười đến như vậy sáng lạ. lâm thiển còn ở tự mình kiểm điểm chụp như ý lệnh thời điểm ngài đối ta như vậy chiếu cố kết quả ở trong trường học gặp phải ngài ta đều không chào hỏi ta quá hôn trướng chỉ quyến bắc kia cổ tức giận hoàn toàn biến mất rộng lượng mà nói được rồi không trách ngươi lâm thiển ta đây về sau nhìn thấy ngài có thể cùng ngài chào hỏi sao biểu tình bao biến thành miêu miêu mắt trông mong Không đợi Trì Quyến Bắc hồi đâu, nàng vội vang nói, vẫn là tính, ta thanh danh như vậy không tốt, đừng liên lụy ngài. Trì Quyến Bắc, có thể cùng ta chào hỏi. Lâm Thiện, quá tốt rồi. Liên biết Trì Lão Sư tốt nhất, hắc hắc. Trì Quyến Bắc nhìn nàng phát tới miêu miêu mừng như điên biểu tình bao, không biết nàng từ nào làm tới nhiều như vậy miêu miêu đầu. Lâm Thiện lúc này mới nói lên nàng tới tìm Trì Quyến Bắc mục đích, vừa lúc ngài gần nhất cũng ở trường học khảo thí, ta tưởng cho ngài mang điểm tiểu lễ vật, không biết có thể hay không. không quý trọng chính là ta một chút tâm ý lễ vật trước kia đều là bọn họ đưa nàng đồ vật này giống như còn là nàng lần đầu tiên có điều tỏ vẻ nghĩ đến nàng hôm nay lấy bao bao bộ mặt chạy trốn bộ dáng tri quyến bắc rất có hứng thú mà trả lời hảo a cùng tri quyến bắc ước hảo thời gian địa điểm lâm Thiển lấy một cái miêu miêu xông lên biểu tình bao kết thúc nói chuyện hiếm. tri quyến bắc buông di động thấy trên bàn người đều nhìn chằm chằm hắn xem làm gì hắn nghi hoặc hỏi tri quyến bắc Ngươi có phải hay không luyến ai a? Trong vòng vẫn là ngoài vòng người. Chỉ quyến bắc bên thai có điểm hồng, xấu hổ buồn bực mà nói, không có. Hắn sẽ cùng lâm thiển cái loại này người luyến ái. Nàng cũng xứng. Vậy ngươi cười đến như vậy nhộn nhạo. Ngươi nhìn lầm rồi. Chỉ quyến bắc vì không cho bọn họ hiểu lầm, cường điệu, người ta thích là bắc thành đài truyền hình một cái người chủ trì. Nga. Triển khai nói nói. Sở khinh khinh rời đi quá nhiều năm, chỉ quyến bắc có thể nói sự tình rất có hạn. Chính là đường hắn nghị đến Lâm Thiển, cùng nàng cùng nhau trải qua qua sự tình, lại phá lệ rõ ràng. Đại đệ là người đáng ghét, càng dễ dàng bị nhớ ký đi, hắn như thế đối chính mình giải thích nói. Ngày hôm sau khảo thí sau khi kết thúc, Lâm Thiển chậm gì gì mà thu thập đồ vật. Tuy rằng mau đến cùng trì quyến bắt ước hảo thời gian, nàng lại một chút đều không vội. Làm hắn chờ một lát, nàng còn có thể nương xin lỗi cơ hội, nhiều cùng hắn nói nói mấy câu. Ngoài cửa, trước nàng một bước rời đi trường thi tiểu giáp. Thấy rõ ràng hành lang đứng người khi, phản ứng đầu tiên chính là che miệng lại, đừng kêu ra tiếng tới. Chỉ quyến bắt như thế nào tới các nàng này. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi mà nhìn thần tượng đâu. Lông mi thật dài, làn da hào hảo. Ô ô ô nàng mau không thể hô hấp. Tuy rằng đã không ngừng nói cho chính mình muốn chấn định, hướng hắn bên kia đi thời điểm, tâm vẫn là phanh phanh phanh kinh hoàng. Muốn như thế nào cùng hắn chào hỏi mới có thể cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng đâu. Không đợi nàng châm trước hảo lời dạo đầu. chị quyến bắc thế nhưng chủ động kêu nàng học tỷ tiểu giáp cương tại chỗ môi run run nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm ân nàng ở trong lòng diết đảo vì cái gì hắn sẽ cùng ta nói chuyện chẳng lẽ là tới tìm ta sao Này có phải hay không một đoạn cảm tình bắt đầu kết quả chị quyến bắc hướng nàng phía sau nhìn thoáng qua hỏi lâm thiển ở sao dầm tiểu giáp phảng phất nghe được chính mình tâm nát đầy đất thanh âm nàng đơ đẫn mà trả lời ở bên trong không cam lòng mà tưởng vì cái gì ta thích nhất nam diễn viên sẽ tìm đến lâm thiển bọn họ là cái gì quan hệ không đợi nàng tìm được đáp án lâm thiển từ trong phòng học mặt ra tới nhìn đến Trì quyến bắc nàng biểu tình lập tức trở nên thực kinh hỉ Trì lão sư ngại như thế nào tới Trì quyến bắc nhàn nhạt nói ta khảo thí kết thúc đến sớm như vậy a lâm thiển bước chân nhẹ nhàng mà đuổi kịp hắn hai người lại không thấy tiểu giáp liếc mắt một cái tiểu giáp oán hận mà nhìn chằm chằm lâm thiển bóng dáng đối nàng cựu thị lên tới đỉnh núi Chính mình như vậy nỗ lực cũng chưa cơ hội tiếp cận người, nàng dựa vào cái gì vừa nói vừa cười. Quá không công bằng. Biết chính mình đem tiểu giáp kích thích đến lâm Thiển ở trong lòng yên lặng vì nàng châm cây đến. Tuy rằng nàng không thích tiểu giáp, nhưng là trì quyến bắc thật sự không phải nàng kêu lên tới. Có lẽ cái này kêu, liền ông trời đều không đứng ở người bên kia đi. Hi hi. Trì quyến bắc sạch sẽ xoá khí, lâm thiện thanh thuần tuyệt sắc, hai người cùng khung, tốt đẹp đến như là chuyện tranh đi ra thiếu niên thiếu nữ. trên hành lang không ít người đều vì bọn họ này một đôi nghỉ chân chờ bọn họ đi xa đại gia như ở trong ngộng mới tỉnh mà nói chỉ quyến bắc bên người người nọ là lâm thiền đi không phải nói nàng bị bao dưỡng sao dựa ta nam thần sẽ không thích thượng loại này nữ nhân đi ta không đồng ý ta vừa mới có như vậy trong ngay mắt thế nhưng cảm thấy bọn họ hảo xứng đôi ta có tội trước tiên là quý nam hoài hiện tại là chỉ quyến bắc lâm thiền trừ bỏ mặt dày mày dạn cọ nhiệt độ còn sẽ làm gì thật ghê tởm này đó đồng học các bình lâm thiển cũng không biết nàng cùng trì quyến bắc cùng nhau vào một cái không phòng học nam sinh tùy tay đem cửa đóng lại dựa vào ván cửa thượng một đôi chân phá lệ toan dài không phải có cái gì phải cho ta ân lâm thiển chạy chậm đi ghế trên ngồi xuống hưng phấn mà chiều chỉ quyến bắc xua xua tay ngươi tới chỉ quyến bắc nhướng mày bước ra chân dài đi qua lâm thiển ngượng ngùng cười ngũ quan mỹ đến mức tận cùng con ngươi trong sáng sạch sẽ cấp chỉ quyến bắc xem đến tâm hơi hơi run nàng túi đầu từ bao bao phiên thiên bảo bối dường như lấy ra cái hộp giữ tươi tới đặt ở trên bàn hộp la trong suốt có thể nhìn đến bên trong cắt xong rồi trái cây lâm thiển ngượng ngùng nói đây là ta thân thủ thiết hy vọng ngài đừng ghét bỏ Chỉ quyến bắc ngồi ở bên người nàng xem nàng lạch cạch lạch cạch đem hộp giữ tươi mở ra sau đó vẻ mặt chờ mong mà đem hộp đẩy lại đây ta tuyển đều là nhiệt lượng không quá cao trái cây ngài ăn một chút sẽ không ảnh hưởng dáng người ở nàng chờ mong dưới ánh mắt Tri Quyến Bắc cầm lấy nĩa nhỏ, cho khối quả cam bỏ vào trong miệng, ngọt thanh nước sốt ở trong miệng nổ tung, quả cam hương khí tràn đầy khoang miệng. Thế nào? Nàng hỏi chuyện khi thân thể không tự giác trước huynh, cùng hắn dựa đến có điểm gần. Chỉ Quyến Bắc hầu kết lan lăn rời đi ánh mắt nhàn nhạt mà nói, còn có thể. Nàng nở rộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, kia ngài lại ăn chút. Hắn tay như là không chịu chính mình không chế giống nhau, đem mỗi loại trái cây đều nếm chút. Quả hương còn có trên người nàng thanh hương. Quen quần ở chốt mũi, làm hắn có chút say mê. Giờ khắc này, hắn quên mất sở khinh khinh, quên mất đối Lâm Thiển để ý, chỉ cảm thấy cùng nàng ở chung thời gian, ấm áp lại lưu luyến. Hắn lòng tham mà tưởng đem này phân tâm tình, lưu đến càng lâu một ít. Nửa giờ sau, Lâm Thiển nhìn theo vẻ mặt thỏa mãn chỉ Quyến Bắc ra phòng học. Xác định hắn đi xa, trên mặt nàng ý cười biến mất không thấy, đem hộp giữ tươi thu hảo, thả lại bao bao. Nàng mụ mụ kia đánh gãy trái tê, thiết hết thảy, lúc lát bàn. Cậu nam nhân còn rất nguyện ý ăn, à. Mấy ngày khảo thí thoảng qua, Lâm Thiển ở trong nhà chờ thành tích ra tới thời điểm, sẽ giúp Lâm Nhã quân dọn dọn trái cây, làm làm việc nhà. Lâm Nhã quân ngoài miệng không nói, xem ánh mắt của nàng lại càng ngày càng vui mừng. Buổi chiều Vương ảnh gọi điện thoại lại đây, Lâm Thiển hỏi, có thích hợp nhân vật sao? Không có. Nhận thấy được Lâm Thiển mất mát, Vương ảnh lập tức nói, nhưng là người kia đầu khúc, ta bán đi. Nga. Bao nhiêu tiền? Tám vạn. Mua đất giới. Nói cách khác, kế tiếp này bài hát bán đến được không, đều cùng nàng không quan hệ. Có điểm mệnh, nhưng là cũng không có biện pháp, nàng hiện tại cần dùng gấp tiền. Tốt, tiền trước thả ngươi kia, ta yêu cầu thời điểm tìm ngươi lấy. Ân, Vương ảnh thuận miệng cảm khai nói, nếu ngươi không đổi, chúng ta chính mình làm này bài hát, lợi nhuận thượng 50 vạn đều là có khả năng. Có điểm khó đi. Ngươi không biết này bài hát nhiều có tiềm lực, liền quý nam hoài đoàn đội đều nhìn chúng. Muốn ra giá 20 vạn mua đâu? Còn nói sẽ làm thành quý Nam Hoài hạ bộ album chủ đánh ca. Ai, đáng tiếc ngươi bất hỏa quý Nam Hoài hợp tác. Từ từ Lâm Thiển đau mình địa đạo, hắn ra 20 vạn. Nay đại dây béo, ngươi như thế nào không làm thịt hắn đâu? Vương ảnh ý thức được chính mình khả năng làm chuyện xấu, chột dạ mà nói, ta xem ngươi phía trước thái độ như vậy kiên quyết, ngay cả nói cũng chưa cùng bọn họ nói. Hiện tại hợp đồng đều thiêm xong rồi. Lâm Thiển thở ra một hơi, tính. 20 vạn cũng bổ không thượng nguyên chủ nợ bên ngoài lỗ thủng, không kiếm liền không kiếm đi." Vương Ảnh Đền bù nói, "Lần sau ta sẽ cùng ngươi thương lượng." Ân. Lâm Thiển nói lên mặt khác một sự kiện, "Vương tỷ, ta có hay không tuyên truyền kinh phí?" "Có, nhưng là không nhiều lắm, đủ mua một lần hot xệ ở cái đuôi." "Hành, chờ ta cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới, yêu cầu ngươi giúp ta làm một chuyện." Vương Ảnh không mặt mũi hỏi, "Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi bãi bình quải khoa sự sao? Cái này dựa tiền làm không được đi." nàng rời đi đề tài đúng rồi Lâm Thiển ngươi biết Cố Duật đạo diễn sao? hắn Tân kịch bắt đầu tuyển giác Lâm Thiển cười khẽ ra tiếng Cố Duật ta đương nhiên biết này không phải cũng là Sở Khinh Khinh người theo đuổi trí nhất sao? Hắn không riêng sẽ đạo diễn còn sẽ biên kịch dựa theo nguyên thư thời gian tuyến hắn sắp quay chụp này bộ hình trinh kịch trong đó một cái nhân vật vẫn là lấy Sở Khinh Khinh vì nguyên hình sáng tác Vương ảnh ngoại ý muốn nói Cố Duật trước kia đều ở nước ngoài phát triển ở quốc nội mới vừa triển lộ tài giỏi Ngươi thế nhưng biết hắn ân, Như thế nào Ngươi muốn đem ta nhét vào hắn đoàn phim Vương ảnh Phúc một tiếng Ta nào có kia bản lĩnh Chính là nói cho ngươi nghe nghe Lâm Thiển hai 21-21 ly trà hợt xệ ấp Bạo Sáng ngời rộng mở trong phòng tập nhảy An mặc khoan tê vận động quần Phản mang mũ quý Nam Hoài Đang ở cùng biên vũ lao sư học tập tân vũ đạo Nay chi khó khăn rất lớn Vũ hắn mới luyện hai ngày Cũng đã nhảy đến phi thường lưu sướng Bạn nhạc. Nam nhân tứ chi mỗi một chút luật động đều tràn ngập mị lực, cảm xúc cùng biểu tình đem không càng là đúng chỗ, phảng phất một cái độc tài giả, lệnh nhân tâm duyệt thần phục muốn vì hắn lên tiếng thét trói thai. Một vũ kết thúc, hắn động tác dừng hình ảnh vài giây, ngực khẩu bởi vì thở dốc nhẹ nhàng phập phồng. Lao sư vô vô tay, thực hảo, hôm nay liền luyện đến này đi, vất vả. Quý Nam Hoài từ vũ đạo cảm xúc chung bước ra, biểu tình trở nên nu hòa lên, giống cái mới vừa vận động quá nhà bên Nam Hải, rất có lực tương tác. cùng lão sư nói lời cảm tạ sau hắn biên lau mồ hôi biên ngồi xuống nghỉ ngơi người đại diện tiến lên đưa cho hắn một lọ thủy nhảy đến không tồi ta đều có thể tưởng tượng ngươi ở nguyên tiêu ca sẽ lên đài phía dưới fans sẽ kích động thành bộ răng gì quý nam hoài khiêm tốn mà cười cười vặn ra nắp bình uống lên hai đại nước miếng mướp mồ hôi hầu kết lăn lộn phá lệ gợi cảm uống xong hắn hỏi người đại diện vẫn là nói không dưới kia đầu khúc trao quyền ân đối phương căn bản bất hòa chúng ta tiếp xúc Giống như cùng chúng ta có cũ hoán dường như. Cũng là kỳ quái, lấy ngươi ở vòng trung địa vị cùng nhân duyên, ai có thể cùng ngươi kết thủ. Quý Nam Hoài cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Này đầu khúc hắn vừa nghe liền yêu, rất tưởng vì nó điện tử, biểu diễn, đáng tiếc nhân ra không bán bọn họ mặt mũi. Hơn nữa này đầu khúc cho hắn cảm giác, cùng lúc trước hắn ở thị trường nghe được kia đoạn hạt mò nỉ cả rất giống. Nói lên kia đoạn hạt mò nỉ cả, hắn phái người đi điều tra quá, không riêng gì thổi hạt mò nỉ cả người. Liền bán hạt mò nỉ cả người đều không còn nữa, manh mối cứ như vậy gián đoạn. Quý Nam Hoài phiền muộn mà nói, có lẽ là duyên phận còn không đến đi. Cùng lúc đó, trì ra, thường dự cả nước nổi danh đạo diễn trì phong, trên người hệ tập rề, biên hướng trên bàn bưng thức ăn, biên hô tiểu Duật, tiểu quyến, tường tường, rửa rửa tay, tới ăn cơm lạp. Trì phong hơn 40 tuổi, tóc thực đoạn, không xúc dâu, vóc người cao lớn, sụ mặt thực hùng, có thể đem diễn viên cấp vấn khóc. Bất quá quen thuộc người của hắn đều biết hắn đặc biệt đau lao bà, bác tưởng gả cho hắn nhiều năm như vậy chưa từng hạ quá bếp, hai vợ chồng cảm tình vẫn luôn thực không tồi. Hôm nay hắn học sinh cố ruột về đến nhà trung bái phỏng vừa lúc bác tưởng cùng chị quyến Bắc không có công tác, sớm trở về nhà, chị phong khiến cho hai người bọn họ ở phòng khách đổi cố ruột nói chuyện, chính mình đi nấu cơm. Nghe được hắn nói, cố ruột trước đứng lên, dùng dây buộc tóc đem chính mình màu đen tóc dài thuốc khởi sau đó nói, lao sư, ta tới giúp ngài bưng thức ăn. Không cần, ta lập tức đoan xong rồi." Chỉ Quyến Bắc lôi kéo Cố ruột, "Sư minh, ta lãnh ngươi đi rửa tay." Đứng ở bồn rửa tay trước, chỉ Quyến Bắc nhìn Cố ruột đầu tóc tấm tác khen ngợi, "Sư minh ngươi phát lượng cũng quá làm người hâm mộ, có hay không cái gì sinh sôi rượu chiêu." Cố ruột túi đầu rửa tay, nghe vậy cười một chút. Hắn màu da lãnh bạch, môi màu son, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tuy rằng lưu trữ tóc dài, nhưng một chút đều không nữ khí, ngược lại có loại không dính khói lửa phản tục cổ điển mỹ. hắn làm mắt một mí cười rộ lên con ngươi hơi hơi còng thanh tuyến thanh lãnh ta đây là trời sinh tóc dài xử lý lên thực phiền phải đi con hảo sư huynh đệ tẩy hảo thủ đi đến bàn ăn biên ngồi xuống bác tường dùng công đua trước cấp cố ruột gắp khối thịt tiểu ruột đừng khách khí ăn nhiều một chút cảm ơn sư nương bốn người vừa ăn vừa nói chuyện nói đến cố ruột đang ở tuyển giác bộ điện ảnh này sáng sớm hồ sơ trí phong này bộ kịch chủ yếu nhân vật định ra tới mấy cái cố ruột dừng lại chiếc đuôi trả lời Nữ chủ định rồi, hai vị nam chủ cũng ở bàn bạc chung, còn kém mấy cái vai phụ không định. bắc tường nói tiếp, ta nhìn vợ, vai phụ cũng đều khắc họa rất khá, có máu có thịt, đến hảo hảo tuyển. Chính mình biên kịch đã chịu sư nương khẳng định, cố ruột cười nói, cảm ơn sư nương, ta sẽ. Nếu có chọn người thích hợp, lão sư, sư nương có thể giới thiệu cho ta. bắc tường nghĩ nghĩ, nói, về này bộ diễn nữ nhị, ta thật là có cái thích hợp người để cử. Nàng là cái loại này rất có thiên phú diễn viên. đời này không đụng tới quá cái gì bình cảnh kỳ từ xuất đạo đến bây giờ một đường nghiền áp đồng kỳ có thể bị nàng thừa nhận diễn viên một bàn tay đều số đến lại đây cho nên nàng vừa nói xong toàn cái bàn người đều nhìn lại đây tò mò mà truy vấn ai a cố ruột nhìn nàng làm chăm chú lắng nghe trạng bắc tường nói là cái không có gì danh khí tiểu diễn viên tiêu lâm thiển Chỉ quyến bắc còn tưởng rằng chính mình ảo giác một ngụm canh thiếu chút nữa không phun ra tới hắn khó hiểu mà nhìn bắc tường đầy mặt đều viết mẹ ngươi không phải chán ghét nàng sao như thế nào để cử khởi nàng tới bác tường bất mãn mà liếc nhà mình nhi tử liếc mắt một cái phảng phất đang nói đại kinh tiểu quái lại lần nữa nhìn về phía cố duật nàng nói cô nương này diễn kịch rất có linh tính là cái nhân tài đáng bồi dưỡng cố duật nghĩ đến lâm thiển gương mặt kia ý cười phai nhạt hai phân hôm nay phía trước hắn còn chưa từng nghe người ta dùng linh tính hình dung quá lâm thiển thật là mới mẻ một cái chỉ biết bắt trước sở khinh khinh thô bị nữ nhân Có cái gì tư cách vào chính mình đoàn phim? Làm nàng tới diễn chính mình lấy sở khinh khinh vì nguyên hình sáng tạo nhân vật, đó là ô hế hắn tác phẩm. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem trong lòng ý tưởng biểu hiện ra ngoài, sợ bác tưởng xấu hổ. Cho nên hắn chỉ là lễ phép mà trở về một câu, tốt, cảm ơn sư nương, ta suy xét một chút. Bác tưởng thực thông minh, nhìn ra cố Duật không hài lòng lâm thiện, liền thay đổi cái đề tài. Nàng cùng lâm thiện không có gì giao tình, tiến cử chỉ là bởi vì tích tài. Lâm Thiển lấy không được nhân vật này, nàng cũng không có gì nhưng tiếc đối. An cơm xong, cố ruột cùng mọi người cáo tử. Hắn vừa đi, trì quyến Bắc lập tức tiến đến Bắc tường bên người, nói ra nghẹn cả đêm nói, mẹ, ngươi như thế nào còn khen khởi Lâm Thiển tới? Ngươi đối nàng đổi mới a? Chỉ nói kỹ thuật diễn nói, là đổi mới không ít. Bắc tường đem lần trước trừ bỏ Lâm Thiển, tất cả mọi người bị nàng áp diễn sự nói. Trì quyến Bắc phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bắc tường trạng thái tốt thời điểm. Liền chính mình đều khả năng bị áp diễn, Lâm Thiển thế nhưng không có. Nàng còn có thể so với chính mình cường không thành. Cấp tiên hiệp ép giữa giả mạ bổ chụp hình ảnh thời điểm, Lâm Thiển biểu hiện đến là cũng không tệ lắm, nhưng chỉ quyến bắt cho rằng, đó là cực ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện cao quang thời khác, không phải nàng chân thật trình độ. Nghĩ thông suốt sau, chỉ quyến bắt nói, lần đó khả năng chính là nàng vượt xa người thường phát huy, nàng chân thật trình độ rất kém cỏi, cố giọt sư huynh may mắn không nghe ngươi, bằng không Lâm Thiển một người. là có thể hủy diệt một bộ kịch. Bác tường rốt cuộc liền cùng Lâm Thiển diễn quá kia một tuần kịch. Nghe xong Chỉ Quyến Bắc nói, có chút dao động. Nàng chuyện vừa chuyển, hỏi Chỉ Quyến Bắc, ngươi hiện tại còn cùng nàng có tiếp xúc sao? Chỉ Quyến Bắc đống nhiên nghĩ đến Lâm Thiển cho hắn thiết trái cây, nghĩ đến Cam Hương cùng nàng hương thơm dung hợp ở bên nhau thư thái hương vị, còn có nàng toàn tâm toàn ý nhìn hắn khi, cặp kia tựa thanh tuyển giống nhau trong sáng đôi mắt. ở Bác tường sắc bén dưới ánh mắt, hắn theo bản năng lắc đầu phủ nhận, không có. Bác tường nhìn ra hắn trong lòng có quỷ, nhưng là không chọc thùng hắn, chỉ nghiêm túc mà nói, vậy là tốt rồi. Trong vòng kỹ thuật diễn hảo nhưng là nhân phẩm kém nghệ sĩ nhiều, bác tường hy vọng chỉ quyến Bắc có thể vẫn luôn giữ mình trong sạch. Đối với cố Duật tới nói, bác tường đề cử lâm thiển chỉ là cái tiểu nhạc đệm, hắn quay đầu liền vứt đến sau đầu. Thằng đến vài ngày sau, trợ lý cho hắn đưa tới một phần tư liệu, nói là Bắc thành học viện điện ảnh bên kia tiến cử người được chọn định ra tới. Đề cử cuối kỳ tổng hợp thành tích đệ nhất học sinh tới thí diễn, La sáng sớm liền định ra tới sự tình. Cố ruột tiếp nhận tư liệu, mở ra, trang thứ nhất chính là bị tiến cử tên này học sinh hồ sơ. Hắn nhìn giao diện góc trái phía trên dán giấy chứng nhận chiếu, đồng tử co rụt lại, thân thể không tự giác ngồi thẳng. Ảnh chụp dán sai rồi, này không phải Lâm Thiển sao? Lại xem tên họ Lan, treo rành mạch Lâm Thiển hai chữ, mặt khác tin tức cũng đều là thuộc về nàng. Cố ruột vẫn là không tin. lâm thiển tâm tư căn bản là không ở học tập thượng một chỉnh học kỳ cũng chưa đi thượng quá vài lần khóa diễn càng là không hảo hảo chủ, nàng cuối kỳ khảo thí có thể đệ nhất ngôn tư liệu hắn trực tiếp đem điện thoại cấp lâm thiển bọn họ hệ chủ nhiệm bắt qua đi uy vương chủ nhiệm ta là cố duật ân ta muốn hỏi một chút đại nhị học kỳ này cuối kỳ tổng hợp thành tích đệ nhất vì cái gì là lâm thiển ngươi nói nàng thi viết cùng diễn kịch thật thao đều là đệ nhất nàng bản nhân đi khảo không Ta không phải hoài nghi trường học công bằng công chính, chỉ là kết quả này, quá làm người ngoài ý muốn. Hảo! Kia làm nàng ở quy định thời gian lại đây thử kính đi. Treo điện thoại về sau, cố ruột xoa xoa giữa mày. Vừa mới chủ nhiệm ở trong điện thoại mặt nói, lâm thiển các nàng hệ lao sư mới vừa nhìn đến nàng thành tích khi, ngoài ý muốn không thể so cố ruột thiếu. Vẫn là điều theo dõi, mới xác nhận thành tích không có hơi nước. Cố ruột lại nghĩ đến bác tường nói lâm thiển diễn kịch có linh tính. vốn dĩ chỉ là cái nữ nhị thử kính hắn là không cần thiết đi hiện tại hắn thay đổi chủ ý nhìn tư liệu thượng lâm Thiện giấy chứng nhận chiếu hắn ý vị thâm trường mà nói linh tính phải không lâm Thiện biết chính mình là toàn hệ đệ nhất việc này so cố ruột vãn bởi vì nàng ở thị trường nhìn nửa ngày náo nhiệt lâm nhã quân phía trước bị một cái kêu lý cúc nữ nhân nhằm vào đem sạp dịch tới rồi địa phương khác lâm Thiện thông qua rút thăm trúng thưởng mở ra mức độ nổi tiếng vì lâm nhã quân tích lũy xuống dưới một đám khả quan khách hàng quen gần nhất sinh ý vẫn luôn không tồi. cùng các nàng một so, Lý Cúc thê thê thảm thảm thiết thiết, nàng đỏ mắt cực kỳ, đi học nổi lên Lâm Thiển, không biết nàng từ nào tìm tới một đám ký tên chiếu, ngạnh nói là Minh Tinh tự tay viết ký tên, ở nàng kia mua trái cây là có thể miễn phí đưa. Lâm Nhã Quân cùng Lâm Thiển nói lên việc này, Lâm Thiển cười cười, làm nàng đừng động. Ngay từ đầu, Lý Cúc thông qua này nhất chiêu, thật lừa tới rồi một ít lão nhân lão thái thái, chính là nàng bán trái cây không tốt, còn thiếu cân đo lường. nhân gia cầm ký tên chiếu cũng không có tới hồi thứ hai sau lại nàng lừa tới rồi mẫu minh tinh đáng tin fans trên đầu kia fans sau khi nghe ngóng lý cúc đánh nàng thần tượng danh hào giả danh lừa bịp có một đoạn thời gian tức giận đến trực tiếp báo cảnh lâm thiển xem náo nhiệt chính là cảnh sát muốn đem lý cúc mang đi lý cúc trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn khóc lóc nói lâm nhã quân các nàng cũng bán minh tinh ký tên đâu các ngươi như thế nào không chảo nàng nha liền khi dễ ta người tới a ra mạng người làm Cảnh sát bất đắc dĩ mà tỏ vẻ, nhân ra đó là thật sự ký tên, đâu giống ngươi, là giả. Ngươi lại không phối hợp, chúng ta liền phải đem ngươi cấp khảo đi lên. Lý Cúc lôi kéo cổ tê, ta không đi. Các ngươi hợp nhau hòa tới, khi dễ ta một cái người bên ngoài. Trận này cho khôi hải cuối cùng lấy Lý Cúc bị người nhấc lên xe cảnh sát chấm dứt. Trừ bỏ xe bị truy cứu pháp luật trách nhiệm, nàng thanh danh cũng xú, không có khả năng trở lại thị trường này. Sau lại người qua đường chụp video bị phát tới rồi trên mạng Làm nàng hỏa một phen, bình luận khu đại bộ phận đều là thóa mạ nàng. Tiểu bộ phận tò mò lâm nhã quân bán cái nào minh tinh ký tên, bị cảm kích người phổ cập khoa học sau, đấm ngực dừng chân, ta nam thần không xuất bản nữa ký tên eo Tổn thất 100 triệu ô, ô ô Buổi tối, lâm nhã quân thu con xong, làm lâm thiển về trước ra, nàng đi mua chút rau. Lâm thiển hướng trong tiểu khu mặt lúc đi, chú ý tới có mấy cái lén lúc người, giống như ở nằm vùng. Nàng nhữ như mày, đem việc này đặt ở trong lòng cơm nước xong, nàng cha xét một chút cuối kỳ thành tích, vừa lòng mà cười. đời trước những cái đó danh sư không bạch tỉnh. lớp đàn đã sớm tạc, tất cả đều ở nghị luận lâm thiển cái này đột nhiên sát ra tới đệ nhất. nàng không ở trong đàn mạo phao, mà là cấp vương ảnh gọi điện thoại. vương tỷ, lần trước ta và ngươi để qua tuyên truyền kinh phí sự, còn nhớ rõ sao? nhớ rõ. ngươi giúp ta mua cái hót sệ ở đi. hành, nội dung liền tuyên truyền ngươi ở như ý lệnh trung biểu diễn nhân vật đúng không? không phải. kia tuyên truyền ngươi lớn lên xinh đẹp cũng không phải lâm thiện mỉm cười nói tuyên truyền ta cuối kỳ khảo thí khảo đệ nhất trong điện thoại truyền đến đông một tiếng ngay sau đó chính là vương ảnh hút không khí thanh nàng đại khái là đụng vào nào lâm thiện ngươi không ở cùng ta nói dẫn đi ngươi cuối kỳ khảo thí đệ nhất không có phiếu điểm ta đã chụp hình phát ngươi phải chặt vương ảnh hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn muốn biết thái dương có phải hay không từ phía tây dâng lên Chờ nàng xem xong chụp hình, mãn đầu dấu chấm hỏi. Một cái học tra là như thế nào ở không đi học dưới tình huống, ngắn ngủn một học kỳ liền bắt lấy cuối kỳ khảo đệ nhất. Mặt khác học sinh đều thiếu khảo. Khó hiểu về khó hiểu, nàng an bài hot xệ ở tốc độ đó là tương đương mau Nửa giờ sau, hot xệ ở bảng đuôi liền thành Lâm Thiển bắc ảnh đệ nhất. Xem Lâm Thiển đáng thương mấy ngàn fans liền biết, nàng cũng không nổi danh, nhưng là bác ảnh đệ nhất mấy chữ, hấp dẫn tới rồi một nhóm người. Vương ảnh rất có tâm cơ. nàng cấp mục từ xứng lâm thiển ảnh trụ, đều là từ nàng trước kia diễn những cái đó lạn kịch trung trụ hình ra tới hình ảnh lâm thiển thổi cái mũi trừng mắt hảo hảo một chương tuyệt mỹ mặt lăng là tràn ngập xa điều cảm có cái giải trí hào thậm chí thả một đoạn lâm thiển diễn kịch đoạn ngắn kia phù hoa kỹ thuật diễn quả thực làm người tưởng phun chính là video xứng tự lại là lâm thiển kỹ thuật diễn đại gia rõ như ban ngày cuối kỳ chia làm thi viết cùng diễn kịch thật thao hai bộ phận nàng thành tích thế nhưng là song đệ nhất rốt cuộc cái nào phân đoạn ra sai lầm văn tử cùng video đem các vong hưu ý tưởng dẫn vào lầm khu bọn họ phản ứng đầu tiên chính là lâm thiển khảo thí gian lận bản thân nghệ sĩ chính là có hướng phát triển tính chất công chúng nhân vật dân chúng đối bọn họ đạo đức tiêu chuẩn phóng thật sự cao ngươi hành trình hội văn hóa khóa thành tích không tốt cái này có thể lý giải nhưng là ngươi khảo thí gian lận lại là nghiêm trọng bại hoại không khí tuyệt đối không được hơn nữa lâm thiển trước kia tổng ái cọ khác minh tinh nhiệt độ đóng phim phi thường không nghiêm túc có tương đương một bộ phận người đều là nàng người qua đường hát đề tài nhiệt độ lên sau bị nàng cọ quá nhiệt độ những cái đó minh tinh fans dẫn đầu đến chiến trường các nàng khởi xướng thông cáo chung yêu cầu bắc thành học viện điện ảnh ra mặt giải thích nếu lâm Thiển khảo thí ra lận cần thiết đem này khuyên lui theo các vong hữu phát ra tiếng lâm Thiển Bắc ảnh đệ nhất hot xệ ở bảng xếp hạng chính vững bước đi lên trên ẩn ẩn có ra vòng dấu hiệu vương ảnh cờ lạc mở đề tài nhìn thoáng qua tất cả đều là mắng lâm Thiển. Nhìn đến này, họ sẽ hợp ta mới nhớ tới ta trước kia xem qua nàng diễn diễn, kỹ thuật diễn lạ đến ta hận không thể tự chọc hai mắt. Liên này, còn có thể lấy cuối kỳ đệ nhất. Nói nàng không gian lận, theo đều không tin. Lâm Thiển quá ghê tởm, mãnh liệt yêu cầu nàng lăn ra giới giải trí. Vốn dĩ đại chúng đối nghệ sĩ liền có rất nhiều hiểu lầm, việc này vừa ra, nghệ sĩ Phong Bình lại bị hại. Thiền, ta muốn hỏi một chút bác Ảnh lão sư, Lâm Thiển rốt cuộc cho các ngươi bao nhiêu tiền, có thể cho các ngươi tập thể giúp nàng gian lận? Các ngươi những người này thật là ngành sản xuất ưu ác tính, không xứng đương láo sư. Cùng Lâm Thiển cùng nhau cút đi. Ngẫu nhiên có như vậy hai trật tự tính người bù, cũng thực mau bị đại diện tích chửi rủa cấp tế đi xuống. Vương ảnh cấp Lâm Thiển gọi điện thoại thời điểm, thanh âm đều ở run. Lâm Thiển, ta không phải không tin ngươi. Chỉ là hiện tại cái này tình thế, làm ta không thể không cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi là chính mình khảo đi. Lâm Thiển kiên định mà nói, ta không gian lận. Vậy được rồi. Ngươi đừng vội giải thích. Chờ sông lên hót xệ ở bảng trang thứ nhất lại nói. Hảo. Treo điện thoại, vương ảnh véo véo chính mình mặt. Thế, không phải nằm mơ Nàng sẽ không thật sự nhặt được bảo bối đi. Trong giới không ít người đều thấy được này hót xệ ấp Giống sở khinh khinh phản ứng đầu tiên chính là Lâm Thiển thành tích có hơi nước, vui sướng khi người gặp họa chờ trường học đem nàng cấp hay Chỉ quyến bắc tuy rằng cảm thấy khó có thể tin, nhưng là trong lòng không lớn nguyện ý thừa nhận Lâm Thiển làm tệ. Cố ruột tâm tình liền tương đối phức tạp hắn biết lâm thiển thành tích là chân thật hữu hiệu vong hưu hiện tại càng là lòng tam phẫn biết được chân tướng liền sẽ càng chấn động nửa đêm trí độn bắc thành học viện điện ảnh rốt cuộc đứng ra phát ra tiếng bọn họ tuyên bố một thiên thực phía chính phủ thông cáo xưng lâm thiển đồng học thành tích hoàn toàn chân thật thi viết cùng diễn kịch thật thao đều có theo dõi nhưng cha nhưng là xuất phát từ riêng tư suy xét không thể thả ra bọn họ nguyện ý tiếp thu bao gồm nhưng không giới hạn trong pháp luật con đường hết thể chính quy thẩm tra cuối cùng bọn họ tỏ vẻ Bắc thành phim ảnh là một khu nhà có 70 năm lịch sử trường học, các lao sư dục nhân vi buồn, thủ vững điểm mấu chốt, tuyệt không sẽ thừa nhận bất luận cái gì dở cho bị bợm, hoan ninh xã hội người của mọi tầng lớp cùng nhau giám sát. Giáo phương thái độ như vậy mới vừa, một đám chờ Lâm Thiển bị khai trừ vong hưu trận tròn mắt. Trước kia không phải không ra quá nghệ sĩ học thuật tạo giả sự, có thậm chí so Lâm Thiển còn có danh tiếng, cuối cùng còn không phải bị loát văn bằng, toàn giới giải trí phong sát. Loại này nguyên tắc vấn đề. căn bản là không phải có thể sử dụng tiền tới bãi bình. lại nói lâm Thiển nếu là thực sự có tiền diễn còn có thể đều là nữ tam nữ bốn. nếu không phải cái này họ sẽ ập toát ra tới trên mạng nào có một chút nàng bọt nước ga. một cái vong hữu lấy ra lâm Thiển ở tiên hiệp ép giả mạ trùng, bị chi quyến bắc nhất kiếm giết chết đoạn ngắn. nói lâm Thiển hiện tại đều nghèo tung đến đi diễn tử thi áo rồng. các ngươi cảm thấy nàng khả năng có cường đại bối cảnh lay động học thuật uy nghiêm sao? còn có người nói lần này ta chạm giáo phương. liền tính thi viết có khả năng lậu đề diễn kịch thật thao cũng không có biện pháp dở trò bị bợm diễn hảo chính là hảo không hảo chính là không tốt theo dõi có thể thuyết minh hết thảy cho nên lâm thiển thật sự khảo đệ nhất ngoa tào ngoa tào một nàng như thế nào làm được a ta hoàn toàn không nghĩ ra chẳng lẽ nàng trước kia đều là giả vờ nàng đồ cái gì a nói không chừng nhân ra là cái nào hào môn đại tiểu thư phát hỏa liền không thể kế thừa gia sản Trên lầu ngươi tiểu thuyết xem nhiều đi. Không riêng trên mạng người không nghĩ ra, Lâm Thiển những cái đó đồng học cũng là. Bọn họ phía trước thậm chí cũng chưa đem Lâm Thiển trở thành quá đối thủ. Tiểu giáp cùng lớp học tỉ mọi từ buổi chiều phun tào đến buổi tối, việc này liền thái quá. Đúng vậy, đệ nhất sao có thể là Lâm Thiển đâu. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi cùng hiệu trưởng cử báo một chút. Không cần, ta nhưng không nghĩ đắc tội lao sư. Còn có một chút tiểu giáp không nói chính là, thi viết thời điểm nàng ngồi ở Lâm Thiển phía trước. lâm thiển liền mang theo hai trí bút như thế nào gian lận người ngoài đều nói lộ đề kỳ thật đây là nhất không có khả năng bởi vì lao sư đã sớm đem trọng điểm cho bọn hắn hòa hảo bối xuống dưới là có thể đáp đúng tưởng tượng đến chính mình ngao vải vãn sửa sang lại trọng điểm còn không có lâm thiển lỏa khảo khảo phân cao tiểu giáp liền phải bực đã chết Thức mau nàng liền biết lâm thiển còn có thể càng làm giận bởi vì nàng đã phát một cái lợi bù còn tặt chính mình lâm thiển ta thành tích hoàn toàn chân thật thi viết phương diện ta trước bàn có thể vì ta làm chứng bác ảnh đảo vũ tĩnh ở lớp trong đàn lặn xuống nước cả đêm nàng cuối cùng là biết tiểu giáp gọi là gì vậy bồ xứng đồ là một chương nàng tự chụp nàng ăn mặc rộng thùng thình áo lông ngồi ở lão khoảng trên sofa hoàng hôn ánh sáng từ mặt bên đánh lại đây tóc tùng tùng mà hệ ở sau đầu hắc đồng thanh triệt môi anh đảo mềm mại da thịt vô cùng mịn màng áo lông chiếm hữu chút đại vai trái lộ ra một chút dẫn người hà tư không hóa trang đều như vậy xinh đẹp ai không tán một câu nhân gian mưu vật tiểu giáp ở trong lòng phun tảo loại này mấu chốt còn có tâm tư phát ảnh chụp nàng nhưng không nghĩ giúp lâm thiển liền trang không thấy được kết quả lâm thiển thế nhưng cho nàng phát tin nhắn ngữ khí quen thuộc đến giống như các nàng quan hệ thực hảo giống nhau lẳng lặng ta biết ngươi ở ngươi hai phút trước mới vừa cấp một cái mắng ta gửi bồ điểm tán mau ra đây giúp giúp thiện thiển tiểu giáp tâm trận lạnh chạy nhanh đi phiên chính mình điểm tán ký lục xác định nàng không điểm tán quá mắng lâm thiển Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Thiển tân tin nhắn lại lại đây. Hi hi, ta lừa gạt ngươi, ngươi không điểm tán. Hảo trước bàn, mau tới đây, mọi người đều chờ ngươi giúp ta làm sáng tỏ đâu. Tiểu giáp không thể nhịn được nữa, hồi phục nói, là ngươi đang đợi ta đi. Lâm Thiển, ơn đâu, hiện tại mọi người đều đang mắng ta, ta rất sợ hãi, ô ô. Tiểu giáp mắt trợn trắng, ngươi lại không gian lận, có cái gì đáng sợ. Lâm Thiển, cảm ơn ngươi giúp ta làm sáng tỏ, ta chụp hình phát ra đi Nga. hôn gió hôn gió tiểu giáp a a a cái này lâm thiển thật là tức chết nàng lạc một hồi đối lâm thiển oanh oanh liệt liệt chửi rủa cùng chống lại cứ như vậy rơi xuống màn tre lâm thiển nhờ họa được phúc phép số trực tiếp tăng tới hai vạn cùng mặt khắc minh tinh bình luận khu bất đồng lâm thiển bên này phong cách là cái dạng này giáo giáo ta như thế nào có thể sử dụng một học kỳ thời gian từ học trang lịch tập đến học bá cầu cầu tỷ tỷ ngươi chụp ảnh hảo hảo xem nhiều phát một chút ta muốn học Bị trên người của ngươi cái này quần áo loại thảo, có thể hay không cấp cái liên tiếp. Ngươi dùng cái gì sữa tám, như thế nào như vậy bạch. Lâm Thiển phiên hai hạ, lộ ra cái vô ngữ cười. Làm ơn các ngươi chú ý một chút ta kỹ thuật diễn hảo sao, các ngươi như vậy ta thật sự thực bị thương. Nàng tùy tay lại chọc tiến tiểu giáp đồng học ấy bộ nhìn nhìn, khoắc, kinh doanh không tồi, thế nhưng có 30 vạn fans. Lâm Thiển tiếp tục cấp tiểu giáp phát tin nhắn, hảo đồng học, giáo giáo ta như thế nào có thể chướng phấn mò một chút. tiểu giáp nhìn đến nàng tin nhắn trực tiếp đem điện thoại ném tới rồi một bên ai là ngươi hảo đồng học Lan a có phiền hay không chương hai mươi ly trả tỷ tới triển lãm hạ cao cấp thao tác lần này hot sẽ hợp hiệu quả tốt như vậy vui mừng nhất chính là vương ảnh nghe nói lâm thiển còn bắt được trường học cấp một cái thi diễn danh ngạch, nàng liên tục khích lệ nói không tồi lâm thiển ngươi quá tranh đua ta phải hướng công ty xin cho ngươi nhiều phê một chút tuyên truyền kinh phí xuống dưới lâm thiển vất vả vương tỷ không vất vả người phát triển đến càng tốt ta ly kim bài người đại diện liền càng gần một bước người kia không làm nàng thực hiện lý tưởng cùng khát vọng hy vọng lâm thiển sẽ làm nàng thực hiện đúng rồi lâm thiển người bắt được chính là cái nào đoàn phim thử kính danh lệch lâm thiển mở ra hộp thư tiếp thu trường học bên kia phát tới tư liệu nhìn đến tiêu đề nàng biểu tình phức tạp mà nói sáng sớm hồ sơ tên này như thế nào như vậy quen thai vương ảnh kinh hô ra tiếng kia không phải cố ruột đạo diễn tân kịch sao Trường học tiến cử chính là nữ mấy hảo. Dù cho Lâm Thiển trong lòng đã có suy đoán, nhìn đến nhân vật tư liệu thời điểm, vẫn là cười khổ một chút, nữ số 2. kia cũng không tồi a. Ngươi giả vị vốn dĩ liền lấy không được nữ một. Lâm Thiển tâm nói, đó là ở nữ nhị nhân vật này không phải cố ruột lấy sở khinh khinh vì nguyên hình sáng tắc tiền đề hạ. Nguyên thư chung, sở khinh khinh tâm cao ngất, chỉ đương người chủ trì thỏa mãn không được nàng, biết nhân vật này nguyên hình là chính mình sau, nàng cũng tới thử diễn. tuy rằng nàng không phải chính quy xuất thân nhưng là chiếm bản sắc biểu diễn tiện nghi phát huy đến cũng không tệ lắm cùng mặt khác tới thử kính diễn viên tranh lệch không lớn ổn thỏa khởi kiến thử kính sau khi kết thúc nàng lại thổi thổi lục thời hàn gió thoảng bên hai làm lục thời hàn cấp đoàn phim tạo áp lực đoàn phim tổng hợp các phương diện nhân tố cuối cùng gõ định rồi nữ nhị đóng vai giả vì sở khinh khinh hiện tại lâm thiển cùng sở khinh khinh có xích mích cố ruột cùng lục thời hàn lại bất công sở khinh khinh nàng tưởng bắt được nhân vật này phi thường khó nhưng nàng không chuẩn bị từ bỏ đây là trước mắt nàng có thể tranh thủ đến tốt nhất nhân vật chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng nàng cũng sẽ chặt chẽ bắt lấy kết thúc cùng vương ảnh trò chuyện sau lâm thiển đem tư liệu đao loạt xuống dưới đi dưới lầu sao chép xã đóng dấu hai phân cùng phía trước diễn vai quần chúng đương pháo hôi bất đồng này phân tư liệu phi thường toàn không chỉ có bao hàm nhân vật tiểu truyện còn có hoàn chỉnh kịch bản đóng dấu thời điểm lâm thiển lại sửa sang lại một phần hình trinh phòng sách tham khảo thỉnh vương ảnh giúp nàng mua sắm về đến nhà sau nàng nghiêm túc mà đọc khởi kịch bản tới thời gian bất chi bất giác mà trôi đi nghe được mở cửa thành nàng mới phát hiện đều đã trễ thế này buông kịch bản nàng đứng dậy đi vào phòng khách hỏi lâm nhã quân mụ mụ ngươi đã về rồi hôm nay sinh ý thế nào a lâm nhã quân cao hứng mà cười cũng không tệ lắm thiền thiền ngươi buổi tối ăn không nô no. ta xem kịch bản qua chuyên chú cấp đã quên lâm nhã quân đau lòng mà nói ngươi a Liền tính công tác cũng không thể quên ăn cơm à, ta đi xào hai cái đồ ăn, ngươi từ từ." Lâm Thiển ngọt tư tư cười, "Làm nũng, cảm ơn Mụ Mụ." Ăn cơm thời điểm, Lâm Nhã Quân biết được Lâm Thiển bắt được một cái thử kính cơ hội, đặc biệt vì nàng cao hứng. Ăn nhiều một chút, đến lúc đó hảo hảo diễn. "Ân ơn. Lâm Thiển vừa ăn đồ ăn, biên cùng Lâm Nhã Quân nói, "Mụ Mụ, mắt thấy đến cuối năm, ngươi có hay không cái gì ăn bài?" "An bài?" "Chính là có nghĩ đi ra ngoài chơi chơi." mệt nhọc một năm, tổng muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi sao. Lâm Nhã Quân sửng sốt, theo bản năng cự tuyệt nói, đi ra ngoài chơi lời nói, ta sạp làm sao bây giờ. Tiêu tiền còn nhiều, không đi. Tiền sự ngươi đừng lo lắng, ta thượng một bộ kịch thù lao đến trướng, cho ngươi báo cái đoàn dư giả. Sạp nói, thiếu khai mấy ngày cũng không quan hệ. Lâm Nhã Quân có điểm tâm sống, nhưng vẫn là lấp đầu, ta không thích đi ra ngoài chơi. Lâm Thiển nghĩ gần nhất ở nhà nàng phụ cận điều nghiên địa hình những người đó, tiếp tục khuyên Lâm Nhã Quân, mụ đi sao ta cho ngươi báo một cái hưu nhàn đoàn tiêu tiền thiếu còn không mệt đi trên bờ cắt phơi phơi nắng ở khách sạn du bơi lội ha ha mỹ thực thật tốt ta nàng nâng má cười xấu xa nói không chừng còn có thể gặp được cái ôn nhu anh tuấn thúc thúc nói cái luyên ái gì đó lâm nhã quân mặt đều bị nàng nói đỏ giơ tay chụp nàng hai hạ cấp lâm thiển chụp đến ngao ngao thẳng tê. biết rõ lâm thiển là cố ý kêu khoa trương như vậy nàng vẫn là đau lòng mà thu tay xấu hổ buồn bực mà nói ngươi đứa nhỏ này không lớn không nhỏ, ta đều một phen tuổi, nói chuyện gì luyến ái. Nào có một phen tuổi, bất tài 40 suốt đầu, giới giải trí ngài tuổi này nữ minh tinh, không kết hôn một đống. Ngài lớn lên xinh đẹp, lại có khí chất, có thể chính mình kiếm tiền, nấu cơm còn ăn ngon như vậy, điều kiện thật tốt ta. Ra bên ngoài vừa nói, tưởng cưới ngài nam nhân từ này đều có thể bài đến thị trường. Lâm nhã quân lúc này cổ đều đỏ, lâm thiện. Hảo sao? Ta không nói. Nàng ôm lâm nhã quân tay cầm riêu, mụn mụn. Ngươi còn trước nay không hưởng qua nữ nhi phúc đâu, liền cho ta một cái tiêu tiền cơ hội sao? ở nàng năn nỉ ý ới hạ, Lâm Nhã Quân rốt cuộc bị thuyết phục. Lâm Thiển động tác phi thường mau, ngày hôm sau liền đem thủ tục toàn bộ thu phục, còn giúp Lâm Nhã Quân thu thập hảo hành lý. Ngày thứ ba, đưa Lâm Nhã Quân thượng cơ quan du lịch phái tới xe. Nàng vừa đi, Lâm Thiển trong lòng một viên cục đá rơi xuống đất. Trường học nghỉ, nàng không có công tác, liền chuyên tâm ở trong nhà nghiên cứu kịch bản, đọc sách, xem phim ảnh tư liệu. Thời gian thoảng qua, tới rồi sáng sớm hồ sơ thử kính hôm nay, Vương ảnh tự mình lái xe tới đón nàng, nhìn đến nàng tiểu khu hoàn cảnh sau, tao mày nói, nơi này quá cũ, liền gác cổng đều không có, chờ ngươi về sau có danh tiếng, nhân thân an toàn không chiếm được bảo đảm, vẫn là mau chóng đổi cái phòng ở đi. Lâm Thiển sớm có ý này, kia làm ơn Vương tỷ giúp ta lưu ý hạ thích hợp phòng ở, chung quanh tốt nhất có cửa hàng cho thuê cái loại này. Hành. Ánh mắt đảo qua Lâm Thiển ăn mặc, Vương ảnh vừa lòng nói. Người hôm nay này thần còn rất giỏi giang, trang phát cũng đẹp, là vì gián sát nhân vật. Đúng vậy. Lâm Thiển muốn đi thử kính vị này nữ số 2 là Cảnh Hoa. Làm nam chủ phụ tá đắc lực, nàng tính cách sang sảng, tâm địa thiện lương, làm việc tinh tế, thân thủ cùng thương pháp đều thực lợi hại. Đáng tiếc chính là, như vậy thảo hỉ nhân vật, cuối cùng chết ở kẻ bắt cóc trên tay. Lâm Thiển lần đầu tiên xem kịch bản thời điểm, đã bị nữ nhị chết chấn động tới rồi, hận không thể vọt vào kịch bản, đem kẻ bắt cóc cấp thiên đao và quả. Chờ nàng đọc thấu cái bản, từ tình tiết trung bức ra, lại phản quá mức xem kỹ này đó nhân vật thời điểm, không thể không thừa nhận, cố ruột người này có chút tài năng. Khó trách hắn một cái khoa học tự nhiên chẳng nguyên, thay đổi giữa trường đi học đóng phim điện ảnh, nhanh như vậy liền ở trong giới đứng vững vàng góp chân. Một đường thẳng đường tới rồi mục đích địa, Vương Ảnh Đình hảo xe, mang Lâm Thiển đi thử kính tầng lầu. Tiến vào chuẩn bị thất, Vương Ảnh thấy được không ít người quen. Mặc kệ đại gia ngầm như thế nào nghị luận Vương Ảnh, mặt ngoài đều khách khách khí khí. cùng vương ảnh hàn huyên sở khinh khinh so các nàng tới sớm từ các nàng vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm lâm thiện ánh mắt ngầm có ý không tốt bồi sở khinh khinh thử kính thích tử tình vỗ vỗ nàng cánh tay thấy sở khinh khinh hướng chính mình ủy khuất mà mềm máu thích tử tình dùng ánh mắt cùng nàng giao lưu được rồi biết ngươi ủy khuất trong chốc lát ngươi thử kính thời điểm nghiền áp nàng sở khinh khinh nâng nâng cảm, thân sắc có chút đắc ý lâm thiện khảo các nàng hệ đệ nhất danh bắt được thử kính danh nghịch thì thế nào đâu Chính mình mới là nhân vật này nguyên hình. Một cái thế thân, chẳng lẽ còn có thể so sánh chính chủ biểu hiện đến càng xuất sắc. Lui một vạn bước nói, liền tính lâm thiển thật so nàng phát huy đến hảo, nàng cũng có thể đi xin giúp đỡ lục thời Hàn. Thời quang giải trí rót vốn này bộ kịch, nàng cùng lục thời Hàn mở miệng muốn nhân vật này, hắn còn có thể không cho. Thích tử tình đã định ra này bộ diện nữ nhất hảo, sở khinh khinh liền chờ tới diện nữ số 2, cùng nàng ở đoàn phim chung cho nhau chiều ứng đâu? Phong nghỉ có cái nữ diễn viên đi đến Sở Khinh Khinh các nàng bên người, tươi cười rõ ràng mang theo lấy lòng, hỏi: mạng muội hỏi một chút, ngài chính là Sở Khinh Khinh sao?" Sở Khinh Khinh hơi hơi mỉm cười: "Là ta, làm sao vậy?" Nữ diễn viên tò mò hỏi: "Ta nghe nói Tôn Thiên Vũ nhân vật này, là cố đạo lấy ngài vì nguyên hình sáng tác." Lời vừa nói ra, mấy đạo ánh mắt hội tụ tới rồi Sở Khinh Khinh trên người, làm Sở Khinh Khinh đắc ý mà thẳng thắn sống lưng. Mặt ngoài, nàng khiêm tốn mà nói: "Nguyên hình chưa nói tới, ta khả năng chỉ là làm cố đạo có sáng tác linh cảm đi lời này liền tương đương với là thừa nhận kia nhân vật này ngài tới diễn khẳng định là nhất phù hợp ai ta liền biết ta muốn buổi chạy sở khinh khinh cười chấn an nàng thử kính còn không có kết thúc phía trước hết thảy đều là không biết bao nhiêu nói không chừng có người so với ta diễn đến càng tốt đâu nói lời này thời điểm nàng ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua lâm thiện. lĩnh hót nàng cái kia nữ diễn viên nữ môi cực tiểu thanh nói thầm luân cũng không tới phiên nàng a một cái lao sư cấp vòng ra trọng điểm khảo thí khảo đệ nhất lại không đại biểu có thực học sở khinh khinh làm bộ không nghe được nàng lời nói khoe miệng ý cười lại dày đặc vài phần thực mau liền đến thử kính thời gian đoàn phim nhân viên công tác vì các nàng giảng giải quy tắc diễn viên toàn bộ tiến vào thử kính thất mỗi người tuyển ba cái cảnh tượng một người tiếp một người mặt đất diễn có mấy cái kỹ thuật diễn chẳng ra gì chỉ là công ty tắc tới trường kiến thức nữ nghệ sĩ mặt đường trường liền đen Mọi người đều ở bên cạnh vây xem, diễn không tốt, kia đến nhiều xấu hổ a lại còn có dễ dàng bị diễn người tốt mang chạy trật. Bất quá phương thức này cũng có chỗ lợi, đó chính là công bằng. Thử kinh xong, tuyển ai đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Như là thích tử tình, vương ảnh loại này phi thử kính nhân viên, là không thể cùng đi. Sở khinh khinh tưởng tượng đến chính mình phải làm như vậy nhiều người mặt diễn kịch, liền khẩn trương đến không được. Thích tử tình ôm ôm nàng, cổ vũ nói, không có việc gì, ngươi phải biết rằng. tôn thiên vũ chính là người phóng bình tâm thái người nhất định có thể sở khinh khinh tin tưởng tăng gấp đội hảo đi thôi chờ ngươi tin tức tốt sở khinh khinh tiến vào thử kính phòng sau chỉ có lâm thiển bên người có phòng trống, nàng đi qua đi ngồi xong ngẩng đầu nhìn về phía giám khảo sửng sốt một chút nàng vừa muốn kêu người bị người nọ không tiếng động ngăn lại nàng nắm chặt xuống tay nhấp môi nở nụ cười nhân vật này tuyệt đối là chính mình sở khinh khinh cảm xúc thượng biến hóa Không tránh được Lâm Thiển mắt. Người sau có chút nghi hoặc, nàng đây là cao hưng cái gì đâu. Giám khảo có người quen. Ánh mắt theo thứ tự đảo qua giám khảo mặt. thực hảo, một cái đều không quen biết. Bất quá ngồi ở trong một góc, mang mũ lười chai cùng khẩu trang. Xuyên thiển sắc cao cổ áo lông muội tử mặt mày thật là đẹp mắt, mũi cũng cao. Tóc lại hát lại trường, nàng hâm mộ. Lâm Thiển ôm thưởng thức tâm thái, nhìn nhiều vài giây, sau đó đã bị kia muội tử cấp trừng mắt nhìn. Nàng trột dạ mà sờ sờ cái mũi rời đi ánh mắt, thầm nghĩ tính tình còn rất lãnh, có cá tính, ta thích. thử kính bắt đầu sau, xếp hạng đệ nhất vị diễn viên biểu diễn giám khảo cấp ra ba cái cảnh tượng. Lâm Thiện nhìn nửa phút, liền xác định người này liền kịch bản cũng chưa xem xong, nhân thiết hoàn toàn không đúng. quả nhiên ba cái cảnh tượng kết thúc, giám khảo cái gì cũng chưa hỏi, khiến cho nàng trở lại trên trâu ngồi đi. tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, đều có không nhỏ ngày thương. Lâm Thiện chính chuyên chú, bên cạnh sở khinh khinh thình lình hạ giọng. khinh thường mà nói, ngươi học không được, từ bỏ đi. Nàng con dùng đến học những người này. Nghĩ lầm Lâm Thiển bị chính mình nói chúng rồi, sở khinh khinh đắc ý nói, ta ở tới phía trước, đem tôn thiên vũ quan trọng lời kịch đều bôi xuống dưới, loại này thật bản lĩnh, cũng không phải là xem vài lần là có thể học được. Lâm Thiển, chính mình không riêng đem nữ nhị, còn đem nữ một lời kịch đều bôi xuống dưới đâu, chính mình khoe ra sao, sở khinh khinh thật đúng là mê hoặc. Mặt ngoài, Lâm Thiển thuần mỹ mà cười, dùng hâm mộ miệng nói. vậy ngươi trong chốc lát biểu diễn thời điểm khẳng định sẽ không mắc kẹt hào đồng nga sở khinh khinh tươi cười rào rạc cái nuôi hận không thể kiều đến bầu trời gần 40 phút sau đến phiên sở khinh khinh biểu diễn vẫn luôn túi đầu trên giấy viết chữ tóc dài mọi tử rốt cuộc đem lực chú ý đặt ở nàng trên người sở khinh khinh tự giới thiệu thời điểm vẫn luôn nhìn cái kia tóc dài mọi tử tựa hồ cùng nàng giao tình phỉ thiện. nàng vận khí không tồi lựa chọn ba cái cảnh tượng đều thực cấm áp thật là bản sắc biểu diễn liền hảo Chờ nàng diễn xong, tóc dài muội tử nhìn về phía bên cạnh người người, nâng nâng tay. Người nọ hiểu ý, cười thỉnh sở khinh khinh biểu diễn một chút nữ số 2 lùng bắt hung phạm trường hợp. Lần này sở khinh khinh có điểm phóng không khai, biểu diễn đến không giống thân kinh bách chiến cảnh hoa, đảo giống cái mới ra đời tiểu thái điểu, mấy cái dám khảo trên mặt toát ra bất mãn. Sở khinh khinh cũng nhận thấy được chính mình biểu hiện đến không tốt, nỗ lực bổ cứu nói, ta không học quá vật lộn cùng thương pháp, nhưng là ta ngộ tính rất cao Huấn luyện một chút tuyệt đối có thể đạt tới các vị lao sư yêu cầu. Giám khảo nhóm cảm thấy nàng nói được có điểm đạo lý, thần sắc hòa hoan chút. Chờ sở khinh khinh trở về ngồi xong nhân viên công tác nhắc nhở, tiếp theo vị thử kính là đến từ thời quang giải trí công ty Lâm Thiện. Mọi người ánh mắt dừng ở Lâm Thiện trên người, mặc kệ nam nữ, đều thầm khen một tiếng xinh đẹp. Thay đổi phát sinh ở nàng đứng lên kia một giây, nàng nở rộ một cái mỉm cười, như ánh bình minh tươi đẹp, thẳng thắn sống lương tỏ rõ nàng hàng năm tiếp thu huấn luyện. Đi trước khi, nàng bước chân kiên định, tự nhiên hào phóng. Chờ nàng một mở miệng, kia sang sảng thanh âm lập tức khiến cho mọi người minh bạch, nàng nhập diễn. Quả nhiên, Lâm Thiển tự giới thiệu cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Nàng nói, các ngươi hảo, ta là Tôn Thiên Vũ, đánh số 079283. Bao gồm giám khảo ở bên trong mọi người, tất cả đều không chớp mắt mà nhìn Lâm Thiển, thần sắc có kinh ngạc, có khen ngợi. Sở khinh khinh lại lập tức đen mặt, căm giận mà nắm chặt xuống tay, thầm mắng. lâm thiển cái này tâm cơ ký nữ mang khẩu trang tóc dài mọi tử thậm chí đem vành nón hướng lên trên xốc xốc cánh tay chống ở trên bàn tay điệp ở bên nhau chi cằm hứng thu giạt giảo mà nhìn lâm thiển bị nàng cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm lâm thiển thiếu chút nữa không ra diễn Chờ nàng chịu xong ba cái cảnh tượng giám khảo không cấm có chút đồng tình nàng nay ba cái cảnh tượng chiều ngang quá lớn có một cái thậm chí là chết đi phi thường không hảo khống chế lại xem lâm thiển đối mặt khốn cảnh không lộ ra chút nào nhút nhát giám khảo nhóm trong lòng đối nàng ấn tượng phân một chút đã bị kéo cao chờ nàng bắt đầu biểu diễn lúc trước trải chăn lên hảo cảm toàn bộ biến thành kinh ngạc cảm thán này diễn đến cũng thật tốt quá thuận cảnh chung nàng tinh thần phân chấn bồng bột là đoàn đội trung hạt rẻ cười nghe nàng nói chuyện chính mình sẽ bất chi bất giác gợi lên khoe môi trong lịch cảnh nàng giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm chết không ngừng bẻ không cong trong ngực có bất diệt hy vọng ủng hộ mọi người cuối cùng nàng ở kẻ bắt cóc hãm hại chung chết đi. Cố Duật ở sáng tác một đoạn này thời điểm, tưởng chính là nàng bất khuất, thẳng đến tắt thở cũng không hướng kẻ phạm tội cúi đầu. Lâm Thiện đích xác làm được, chính là nàng cũng đem nàng sở đã chịu thống khổ, khắc cốt mà truyền đạt ra tới. Nàng khóc thút thít khi, trong mắt tràn ngập không riêng gì phẫn nộ, còn có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ở đây người rốt cuộc ý thức được, nàng không riêng gì cái đỉnh thiên lập địa cảnh hoa, vẫn là cái hơn 20 tuổi, bị người nhà cùng đồng đội phụng ở lòng bàn tay tiểu cô nương. Kia một khắc, trong phòng truyền đến nữ sinh khóc nước nợ thành, liền mấy cái giám khảo đều đỏ vánh mắt. Tóc dài muội tử càng là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Thiển, thon dài bàn tay to nắm chặt thành quyền, phảng phất dây tiếp theo liền phải xuống tới, đem nàng mang ly vực sâu. Lâm Thiển cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Nàng quần áo là hoàn chỉnh, dưới thân là sạch sẽ. Chính là mọi người xuyên thấu qua nàng sám trắng mặt, đều thấy được nàng huyết nhục mơ hồ thân thể hạ, là đặc sệt đến làm người không thở nổi máu tươi. Có người nhịn không được Nước mắt nước mũi ràn rùa, cực kỳ bi ai cảm xúc, thổi quét toàn bộ không gian. Lâm Thiện nằm trên mặt đất, chờ rồi lại chờ, cũng không ai kêu nàng lên, cuối cùng nàng chỉ có thể chính mình bỏ lên, mất tự nhiên mà khụ một tiếng, kêu cái gì. Ta không chết. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, tiếp theo không biết là ai đi đầu, phụt một tiếng bật cười. Mấy cái giám khảo như ở trong ngọng mới tỉnh, đứng lên, dùng sức vỗ tay. Lâm Thiển đúng không? Ngươi thật sự ra ngoài ta dự kiến, diễn đến tinh tế có trình tự. Đúng vậy, người đem tôn thiên vũ nhân vật này cấp diễn sống. Phi Thường Đồng. Đại gia không chút nào bùn xỉn khích lệ lời nói, ai cũng chưa để tiếp tục thử kính sự, hiển nhiên đã có minh xác người được chọn, đó chính là Lâm Thiển. Sở khinh khinh ngồi ở ghế trên, sắc mặt xanh mét. Lâm Thiển ra diễn, nàng lại còn đắm chìm ở trong phim. Chẳng qua nàng không phải vì nữ nhị tử nạn quá, mà là khí Lâm Thiển diễn đến tốt như vậy. Nhân vật này không phải lấy chính mình vì nguyên hình sáng tác sao. Lâm Thiển dựa vào cái gì so với chính mình còn muốn giống nàng? Xem giám khảo biểu tình liền biết, nhân vật này khẳng định phải cho nàng. kia chính mình đâu? Chính mình vừa mới kia phiên đắc y rào rạt khoe ra, mỗi cái tự đều như là thanh thúy bàn tay, chịu ở chính mình trên mặt. Thức mau, sở khinh khinh mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng nhìn về phía trong một góc tóc dài mọi tử, hy vọng nàng có thể đứng ở phía chính mình, chính là nàng trong mắt, chỉ có Lâm Thiển. Dựa vào cái gì? lâm thiển chẳng qua là chính mình thế thân mà thôi giám khảo giờ phút này đang ở hỏi lâm thiển đối với này bộ diễn ngươi còn có hay không cái gì tưởng bổ sung lâm thiển ngoan ngoãn mà đáp có nga là cái gì đâu nàng sán lạ cười nói ta tưởng thử lại một chút nữ nhất hảo diễn giám khảo nhóm vây xem mặt khác diễn viên nay mẹ nó cũng quá cuồng ai cho ngươi dũng khí a nữ nhị ván đã đóng thuyền còn không tính ngươi còn mưu toan thử kính đoạt nữ nhất hảo bất quá không một cái diễn viên dám đứng ra tỏ vẻ bất mãn bởi vì lâm thiển diễn thật là thực hảo a so các nàng cường không ngừng một cái cấp bậc nàng rõ ràng có loại thực lực này phía trước diễn kịch vì cái gì như vậy phù hoa đương bình hoa nghiện còn có đang ngồi vốn dĩ có không ít người đều hoài nghi lâm thiển cuối kỳ khảo thí thành tích có hơi nước hiện tại toàn chịu phục nàng diễn kịch rất có linh tính lại cực kỳ mà lão luyện hai loại tính chất đặc biệt kết hợp ở bên nhau tuyệt đối có thể nghiền áp sở hữu đồng kỳ nàng những cái đó đồng học khảo bất quá nàng thực bình thường dám khảo nhóm ở ngắn ngủi khiếp sợ sau cũng có chút tâm sống lâm thiển nữ nhất hảo nói không chừng sẽ cho bọn họ mang đến càng nhiều kinh hỉ nhưng là chuyện này không phải bọn họ có thể làm được chủ vì thế vài người động tác nhất trí mà nhìn về phía tóc dài muội tử lâm thiển thấy thế tâm nói này muội tử tuổi còn trẻ thế nhưng vẫn là cái lãnh đạo lợi hại a sau đó cái kia mang khẩu trang tóc dài muội tử đã mở miệng trầm thấp từ tính nam âm Cấp Lâm Thiển nghe được một cái lào đảo, nếu không phải nàng phản ứng mau, một câu tràn ngập khiếp sợ ngoài tào, khẳng định buột miệng thoát ra. Hắn nói, Lâm Thiển, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Nữ Nhất Hảo, ngươi xứng sao? Lâm Thiển vốn đang ở trong lòng phung tào, hảo hảo đại mỹ nữ như thế nào biến thành nam nhân, nghe xong hắn tràn ngập miệt thị nói, nàng ý thức được người kia là ai? Cố Duật, sáng sớm hồ sơ đạo diễn kiêm biên kịch, đồng dạng cũng là năm đó ở nước ngoài lưu học khi đối sở khinh khinh nhất kiến trung tình nam nhân. trong chuyện gốc cũng không biết quá hắn là tóc dài a còn có trận này thử kính hắn không phải không có tới sao sớm biết rằng hắn ở chính mình liền không tranh thủ nữ nhất hảo cố duật là năm trước hồi quốc biết được có lâm thiển như vậy một cái cùng sở khinh khinh lớn lên rất giống người sau đem lâm thiển ước ra tới thấy một mặt lúc đó lâm thiển đã cùng lục thời hàn kết hôn lại từ mặt khác nam xứng trên người vất tới rồi không ít chỗ tốt biết được cố duật là sở khinh khinh kẻ ái mộ trí nhất nàng tung ta tung tăng đi phó ước hy vọng hắn có thể cho chính mình an bài cái nhân vật diễn diễn đem chính mình trang điểm thành danh viện nguyên chủ ra vẻ quen thuộc mà cùng cố ruột trò chuyện thiên còn ý đồ chiếm cố ruột tiến nghi cố ruột mặt châm xuống ném ra tay nàng dùng xem rác rời ánh mắt nhìn nàng chán ghét mà nói bắt trước bữa, tự rước lấy nhục lúc sau đại khái là ghét bỏ nàng cái này giả mạo nguy kém rốt cuộc không cùng nàng đã gặp mặt trở lên đều là nguyên thư chung cốt truyện lâm thiển chỉ biết cố ruột thực chán ghét chính mình Không biết hắn trông như thế nào. Trách không được sở khinh khinh vừa mới vừa vào cửa, liền vẻ mặt nắm chắc thắng lợi, nguyên lai là lao tướng cũng may. Hiện tại nàng thực lo lắng, cố duật sẽ trực tiếp cự tuyệt nàng tới diễn nữ nhị. Xấu hổ mà cười hai tiếng, lâm thiển co được giãn được nói, cố đạo không đồng ý, vậy quên đi. Kỳ thật tới thử kính diễn viên, cùng nàng cảm thấy đồng dạng khiếp sợ không ở số ít, rốt cuộc như vậy lớn lên tóc, ăn mặc cao cổ thiển sắc áo lông, đeo khẩu trang cùng mũ, mặt mày còn như vậy xinh đẹp. ai có thể nghĩ đến là nam a cố ruột nhàn nhạt mà nhìn lâm Thiện liếc mắt một cái hỏi mặt khác còn không có thử kính diễn viên muốn tiếp tục sao có lâm thiển ở phía trước tiếp tục chính là tự rước lấy nhục các nàng nhất trí tỏ vẻ từ bỏ cố ruột cũng không nói làm các nàng trở về chờ kết quả đương trường liền gõ định rồi nữ nhị người được chọn lâm thiển hậu thiên tới phòng làm việc ký hợp đồng lâm thiển thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi xem ra cố ruột người này phân rõ cảm tình cùng công tác đã biết Cảm ơn các vị lao sư. Lâm Thiển cười đến đặc biệt vui vẻ, không lưng cho bọn hắn cúc một cùng Xác định có thể đi rồi, nàng chạy ra phòng, tìm vương ảnh báo tin vui. Từ đầu đến cuối, xem cũng chưa xem sở khinh khinh cái này thủ hạ bại tướng liếc mắt một cái. Sở khinh khinh bị nàng kích thích đến đôi mắt đều đỏ, đi đến cố duật trước mặt, cùng hắn nói, chúng ta nói chuyện. chương 23-23 ly trà hiện tại, nàng hận. Cố duật chăm chú nhìn nàng hai giây, nói, cùng ta tới. Hai người đi tầng này mặt khắc phòng, đóng cửa cho kỹ sau, sở khinh khinh truy vấn, nhân vật này nhất định phải lâm thiển tới diễn sao Cố ruột thông thả ung dung mà gỡ xuống khẩu trang, nâng lên mi mắt, hỏi lại, bằng không. Sở khinh khinh không phục, nàng hôm nay biểu hiện là không tồi, nhưng là nàng trước kia kỹ thuật diễn nhiều lạn a vạn và nhất vào đoàn phim sau, lại khôi phục đến phía trước trình độ đâu. Còn có, nàng phong bình như vậy kém, ảnh hưởng này bộ diễn người qua đường duyên làm sao bây giờ. ngươi nói có đạo lý. cố duật văn nhãm mà cười cười vậy ngươi cảm thấy ai tới diễn thích hợp sở khinh khinh còn tưởng rằng hắn bị chính mình thuyết phục lược ngượng ngùng mà trả lời ta cũng không so lâm thiển kém rất nhiều à ngươi vẫn là lấy ta vì nguyên hình sáng tác nhân vật này để cho ta tới diễn không càng gián sát ngươi trong tưởng tượng nhân vật này bộ dáng sao cố duật như là nghe được cái gì thú vị sự ánh mắt tràn ngập nghiền ngấm, liền kém đem ngươi xác định ngươi không so lâm thiển kém rất nhiều viết ở trên mặt sở khinh khinh đọc đã hiểu vẻ mặt của hắn lập tức trở nên xấu hổ lên, nói không được nữa. Dù sao cũng là có từ lần đầu tiên gặp mặt liền rất có hảo cảm nữ sinh, cố ruột không đem nói đến quá khó nghe, chỉ nói, mặc kệ ta lấy ai vì nguyên hình tới sáng tác, tác phẩm cùng hiện thực đều là phân cách mở ra. Đơn từ hôm nay thử kính tới nói, Lâm Thiển thật là đem nhân vật này không chế đến tốt nhất người. Nếu những người khác bắt lấy nhân vật này, sở khinh khinh còn sẽ không như vậy khó chịu, nàng chính là không hiểu, như thế nào cố tình là Lâm Thiển đâu. nàng để tâm vào chuyện vụn vặt hỏi nếu lâm thiển không phải chiếm cùng ta lớn lên giống ưu thế có thể diễn tốt như vậy sao cố ruột nghe xong lời này liền giải thích đều không muốn giải thích hắn biểu tình hơi hơi lạnh xuống dưới khí chất cũng trở nên xa cách trong giọng nói hình như có bất mãn nhẹ nhàng ngươi như vậy một chút đều không giống ta trong trí nhớ ngươi hắn nói giống như cấp sở khinh khinh bắt một chậu nước lạnh làm nàng thành tỉnh không ít như vậy cùng lâm thiển so đo đích xác có điểm hạ giá vốn dĩ hôm nay liền thua lâm thiển một đầu lại nháo đi xuống, không phải đem Cố Duật hướng Lâm Thiển bên kia đẩy sao? Nàng hưởng thụ này đó nam nhân thích, cái nào đều không muốn nhường cho Lâm Thiển. Vì thế Sở Khinh Khinh nỗ lực đem trong lòng bất mãn áp xuống, cười nói, "Thôi, ta tôn trọng quyết định của ngươi." Cố Duật không muốn cùng nàng nháo cương, miễn cưỡng lui nửa bước, "Hôm nay công tác kết thúc, ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm." Sở Khinh Khinh theo hắn cấp bậc thang xuống, dưới, "Hảo a." Đưa Lâm Thiển về nhà trên đường, vương ảnh cả người hại đến không được. Nàng kinh ngạc cảm thán nói, Lâm Thiện, ngươi thật là quá làm ta ngoài ý muốn. Đến lúc đó hảo hảo diễn, chờ phim truyền hình bá, nói không chừng ngươi có thể tiểu hỏa một phen. So với nàng hưng phấn, Lâm Thiện nhưng thật ra rất bình tĩnh, hợp đồng cũng chưa thiêm, bác tự còn không có một phía đâu, đừng cao hứng đến quá sớm. Đều làm cho như vậy nhiều người mặt tuyên bố nhân vật này là của ngươi, bọn họ còn có thể đổi ý không thành. Lâm Thiện nghĩ đến sở khinh khinh, cười lạnh một chút, có cái này khả năng. Vương ảnh đoán chắc nàng, phi phi phi. không chuẩn nói ủ rũ lời nói lâm thiển kéo dài quá âm điệu hảo không nói đưa nàng đến dưới lầu sau vương ảnh lái xe rời đi lâm thiển theo thang lầu hướng lên trên đi cách mấy tầng đã nghe tới rồi nồng đậm mùi sơn nhi bởi vì trong lòng sớm có chuẩn bị chờ đi đến trước ra môn nhìn đến môn cùng trên vách tường dùng sơn viết xuống nhìn thấy ghê người thiếu nợ thì trả tiền mấy cái chữ to nàng cũng không ngoài ý mớn, chỉ là mùi sơn nhi quá sặc nàng to mày che lại cái mũi. May mắn nàng đem lâm nhã quân tiến đi, và không một màn này nhất định sẽ đem nàng cấp dọa đến. Mở cửa vào phòng, bên trong bài trí cùng rời đi khi giống nhau, xem ra những cái đó đòi nợ cũng không có phá cửa mà vào. Nàng dường như không có việc gì mà ở trên sofa ngồi xuống, xem nổi lên trăng ép. Chờ đến buổi tối, quả nhiên lại tới nữa một đám nam nhân. Này nhóm người lớn lên hung thần ác sát, bất quá cũng không có cái gì quá kích hành động, chỉ là huy hiếp nàng, làm nàng còn tiền. bằng không liền đem nàng trong phòng đồ vật dọn đi gắn nợ vốn dĩ bọn họ cảm thấy lâm thiện một cái tiểu cô nương cửa nhà đầu tiên là bị bắt sơn hiện tại lại đối mặt bọn họ một đám trắng hán khẳng định sẽ sợ hãi không nghĩ tới nàng lẳng lặng mà nghe bọn hắn nói xong nhàn nhạt mà nói một câu vậy các ngươi dọn đi động tác nhẹ điểm không cần xảo đến hàng xóm đòi nợ các nam nhân như thế nào không rửa theo lẽ thưởng ra bài đâu trầm mặc hai giây sau cầm đầu nam nhân nói đây chính là ngươi nói tới các minh đệ, cho ta dọn. Từ trên xuống dưới mấy tranh trong nhà cũ xưa đồ điện đã bị dọn hết. các nam nhân buông vài câu tàn nhẫn lời nói sau, xoay người rời đi. lâm thiển không quản một mảnh hỗn độn phòng khách, ngáp một cái, hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. sở khinh khinh bị cố ruột đưa về nhà, cơ hồ là vừa vào cửa, mặt liền trầm lên. nàng đem giày cởi ra vứt bỏ, lại bắt tay bao quăng ngã ở lùn trên tủ, phát tiết chính mình bất mãn. lương tuyết lan nghe được động tĩnh, đi tới, ôn nhu hỏi, nhẹ nhàng. Đây là làm sao vậy, ai chọc ngươi không cao hứng. Sở khinh khinh nếu máu, ủy khuất mà kêu một tiếng mẹ. Lương Tuyết Lan đau lòng mà ôm lấy nàng, đừng khóc, cùng mụ mụ nói nói. Nghe sở khinh khinh thêm mắm thêm muối nói xong, Lương Tuyết Lan cười nói, mụ mụ còn tưởng rằng là cái gì đại sự, còn không phải là một cái nhân vật sao, cái nào đoàn phim, mụ mụ ngày mai liền rót vốn, sau đó làm cho bọn họ đem nhân vật này cho ngươi. Nghe nàng nói như vậy, sở khinh khinh dễ chịu nhiều. Nàng đắc ý mà tưởng. Lâm Thiển diễn đến so nàng hảo thì thế nào, nghe nói mụ mụ chính là cái bán trái cây, có thể so sánh được với chính mình mụ mụ có tiền. Sở ra công ty mấy năm nay bị mụ mụ xử lý đến đặc biệt hảo, ngoại giới nhắc tới nàng vị này doanh nhân, đều sẽ giơ ngón tay cái lên đâu. Tuy rằng ba ba đã không còn nữa, nhưng nhiều năm như vậy mụ mụ cho nàng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, nàng một chút đều không khổ sở. Ôm lương tuyết lan cánh tay, sở khinh khinh cùng nàng giải thích nói, mụ mụ, cố ruật tên chính là phim truyền hình chất lượng bảo đảm. Rất nhiều người đoạt phá đầu phải cho hắn đầu tư, tiền đã sớm trù đủ rồi, đầu tư thông đạo đã đóng cửa. Lương Tuyết Lan là cái thương nhân, biết một bộ phim truyền hình mâm liền như vậy lại nàng mạnh mẽ đầu tư, sẽ tổn hại những người khác kích lợi. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, hỏi, này bộ diễn còn có ai đầu tư? Dù sao nàng nhân mạch quảng, Bắc thành có uy tín danh dự thế gia, cùng nàng đều có giao tình, nàng dùng khác lợi thế, cùng bọn họ trao đổi nhân vật này là được. Đầu tư nhiều nhất hẳn là chính là thời quang giải trí công ty đi. lục ra sản nghiệp. Lương Tuyết Lan hơi hơi mỉm cười, này không càng tốt làm, ta ngày mai tự mình đi lục ra một chuyến, bảo đảm cho ngươi thu phục. Sở khinh khinh lo lắng hỏi, thời hàn không phải một cái dễ dàng bị nói động người đi. Ai nói ta muốn tìm hắn? Ta tìm hắn mụ mụ la hương văn. Ở hắn khi còn nhỏ, hắn mụ mụ vì che chở hắn, bị đánh gãy quá chân. Nàng lời nói, lục thời hàn nhất định sẽ nghe. Sở khinh khinh yên lòng, ấn ân Lương Tuyết Lan nói được thì làm được. ngày hôm sau liền đi lục gia bái phỏng lục gia đời trước người cầm quyền phong lưu thành tánh trong nhà dưỡng mấy người phụ nhân hài tử đông đảo cho nên lục gia nhà cũng là một cái chiếm địa diện tích thật lớn trang viên lục thời hàn mẫu thân la hương văn tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng là gia cảnh không tốt vàng cấp cùng kiến thức cũng không cao bởi vậy lục thời hàn phụ thân không thế nào thân cận nàng trước kia ở trang viên nàng chính là cái bên cạnh nhân vật hiện tại lục thời hàn chấp trưởng lục gia nàng đi theo thâm lây trụ vào trang viên nhất khí phái biệt thự, bên người có mấy vị người hầu phục vụ, chân chính mà quá thượng phu nhân nhà giàu sinh hoạt. Lương Tuyết Lan thực thông minh, sớm tại lục thời Hàn vừa mới có ngọn thời điểm, liền cùng La Hương Văn đánh hảo quan hệ, hiện tại La Hương Văn đem nàng trở thành tốt nhất khuê mật, cái gì đều cùng nàng nói. Nay không phải, Lương Tuyết Lan mới vừa vào cửa, La Hương Văn liền đón đi lên, thân mật mà lôi kéo tay nàng hướng bên trong đi. Tuyết Lan, như thế nào liền ngươi một người, nhẹ nhàng không có tới sao. la hương văn hỏi nàng công tác vội lần sau ta mang nàng cùng nhau ân ân ta cùng thời hàn đều rất tưởng nhẹ nhàng đâu đang ở công ty chuyên chú công tác lục thời hàn đánh cái hát xì hai người ngồi xuống hàn huyên một lát việc nhà cảm giác không khí không sai biệt lắm lương tuyết lan nói lên nàng hôm nay tới mục đích nàng đầu tiên là bán sóng thảm nói sở khinh khinh mới vừa về nước không đứng vững góc chân nhiều vất vả nhiều không dễ dàng cấp la hương văn nghe được đặc biệt đau lòng sau đó lại nói Sở khinh khinh tưởng tranh thủ một cái nhân vật, lục thời Hàn vừa vặn cấp cái kia đoàn phim rót vốn. La Hương Văn lập tức theo nàng lời nói nói, vậy làm nhẹ nhàng đi diễn A. Lương Tuyết Lan thở dài, nghe nói nhân ra đã định hảo người được chọn. liền kém ký hợp đồng. Này không còn không có thêm sao. Đổi thành nhẹ nhàng. Này! Không hảo đi! Có cái gì không tốt, nhà mình phim truyền hình, ta muốn cho ai diễn liền ai diễn. ngươi yên tâm, ta hiện tại liền cấp thời Hàn gọi điện thoại. Bảo đảm nhân vật này là nhẹ nhàng. Lương Tuyết Lan cảm kích mà nói, "Hương Văn, thật cảm ơn ngươi." La Hương Văn vẫn luôn dựa nam nhân dưỡng, vốn dĩ thấp lương Tuyết Lan một đầu, hiện tại nhìn đến Lương Tuyết Lan cái này doanh nhân cũng có túi đầu cầu nàng làm việc một ngày, lâng lâng lên, "Chúng ta là hảo tỉ muội, đừng cùng ta khách khí như vậy." Nói xong, La Hương Văn bắt thông lục thời Hàn điện thoại. Nàng tự thuật năng lực không được, lục thời Hàn nghe xong nửa ngày mới hiểu được nàng ý tứ. "Sở Khinh khinh nếu muốn nhân vật này, như thế nào chính mình không tới tìm ta. Ai nha, nhân ra là nữ hải tử, sĩ diện sao. Thời Hàn, ngươi giúp nàng một chút đi. Ta luôn luôn không nhúng tay đoàn phim tuyển giác. La Hương văn vừa nghe, luôn cuống. Lương Tuyết Lan còn ở chính mình bên người ngồi đâu, nàng đều đáp ứng nhân gia làm không thành sự, nhiều mất mặt ta. Vì thế nàng ôm điện thoại, liên tiếp cùng lục thời Hàn khưa môi múa mép, trước nói ngươi không phải thích nhẹ nhàng sao, truy nữ hải tử như thế nào có thể không điểm tỏ vẻ. Tốt như vậy cơ hội ngươi muốn nắm chắc được à, lại nói dù sao hợp đồng còn không có thêm, đem nhân vật này cấp nhẹ nhàng làm sao vậy, nàng khẳng định có thể diễn tốt. Lục thời hàng thực bất đắc dĩ, mẹ, cảm tình là cảm tình, công tác là công tác, như thế nào có thể nói nhập là một. Đến nôi đong phim, cũng không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ai thượng đều được. La hương văn căn bản là không phải một cái có thể giảng thông đạo lý người, nàng cảm thấy liền chính mình nhi tử đều nhằm vào nàng, ủy khuất cực kỳ, khóc lóc nói. nhiều năm như vậy ngươi ba ba đối ta một chút cũng không tốt thật vất vả ngao đến ngươi tiền đồ ngươi cũng mặc kệ ta ta liền tưởng cấp nhẹ nhàng kia hài tử muốn cái nhân vật có như vậy khó sao động động một mép sự ngươi đều không muốn làm về sau ta còn có thể trông cậy vào ngươi cho ta dưỡng lao sao lúc thời hàn bị nàng khóc đến não nhân như đau cả người đã ở tức giận bên cạnh hắn trầm giọng nói hảo ngươi đừng khóc ta gọi điện thoại hỏi một chút nếu đoàn phim bên kia có thể thay đổi người liền đổi đổi không được liền tính La Hương Văn Nín khóc mỉm cười, ân ân. Ngươi hiện tại liền đánh đi, ta chờ ngươi hồi phục. Lục Thời Hàn từ thông tin lục phiên tới rồi sáng sớm hồ sơ phó đạo diễn điện thoại, đánh qua đi, hỏi hắn hay không phụ trách tuyển giác công tác. Vị này phó đạo diễn ở đoàn phim vẫn là rất có quyền lên tiếng, hắn gõ định rồi hai vị nam chủ cùng nữ nhất hào người được chọn, nhưng là cũng không có tham gia nữ nhị thử kính. Giờ phút này hắn thụ sủng nhược kinh mà trả lời, đúng vậy Lục Tổng, ta phụ trách. Lục Thời Hàn. Nghe nói nữ nhị nhân vật còn không có định. Định rồi, hợp đồng không thiêm, có thể thay đổi người sao? Phó đạo diễn cân não xoay chuyển bay nhanh, người khác tưởng đổi, không được, nhưng là ngài nói, không thành vấn đề. Lương Tuyết Lan về đến nhà, Sở Khinh Khinh lập tức thò qua tới, chờ mong hỏi, "Mụ mụ, thế nào?" "Thu phục." Lương Tuyết Lan sủng nịch mà nói, "Ngươi chờ đoàn phim tới liên hệ ngươi ký hợp đồng đi." Sở Khinh Khinh hoan hô một tiếng, ôm lấy Lương Tuyết Lan, "Cảm ơn mụ mụ." Ngày hôm sau, lâm thiện nhận được vương ảnh điện thoại người sau ấp há ấp úng lâm thiện trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo có phải hay không sáng sớm hồ sơ bên kia ra biến cố vương ảnh sửng sốt này ngươi đều có thể đoán được ai lúc trước liền nói không cho ngươi miệng quá đen cụ thể sao lại thế này đoàn phim bên kia người quen cùng ta nói có người tưởng đổi đi ngươi phó đạo diễn đáp ứng rồi lâm Thiển nắm chặt quyền xinh đẹp con ngươi tràn đầy tức giận không cần vương ảnh nói nàng đều biết là ai muốn đổi đi nàng Nàng đã như vậy nỗ lực xoay chuyển cục diện, thế nhưng vẫn là đánh không lại sở khinh khinh ở lục thời Hàn kia thổi thổi gió thoảng bên hai. Lục thời Hàn có xem qua các nàng thử kính ghi hình sao, đọc quá kịch bản sao, biết liền cố ruột cái này tổng đạo diễn kiêm biên kịch đều khẳng định chính mình sao. Cái này vương bắt đảng, ỷ vào chính mình là đầu tư người, liền biết che chở sở khinh khinh. hắn khinh phiêu phiêu một chiếc điện thoại, chôn vùi chính là chính mình tiền đồ. Cho dù là mới vừa xuyên qua tới, bị lục thời Hàn mình không rời nhà thời điểm. Nàng cũng chưa hận, chỉ là chán ghét hán. Nhưng hiện tại, nàng hận. Ở bị đuổi tới ra tới đòi nợ tình chẳng hạn, nàng nhẫn mại tính tình đợi hai ngày, chờ tới rồi như vậy một cái kết quả. Lục thời hàn, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi không phải để ý sở khinh khinh sao, ta khiến cho sở khinh khinh cũng nếm thử, cái gì kêu hy vọng rách nát tư vị. Vương ảnh thấy nàng thật lâu không ra tiếng, đoán được nàng tâm tình không tốt, ôn nhu chấn an nàng, thiện. thiện. chúng ta hiện tại không năng lực cùng những người đó chống lại tạm thời nhịn một chút nhân vật này không có ta cho ngươi tìm nhân vật khác nữ nhị diễn không được chúng ta liền từ nữ tam nữ bốn bắt đầu một ngày nào đó có thể bỏ lên trên đi không cần lâm thiển lạnh giọng nói vương ảnh còn tưởng rằng nàng tự sa ngã đặc biệt xuất ruột ta bảo đảm cho ngươi chọn tốt kịch bản ngươi đừng từ bỏ a ta không từ bỏ lâm thiển chậm rãi phun ra một hơi câu môi cười ánh mắt lạnh băng quyết tuyệt ta ý tứ là Nhân vật này nhất định là của ta, ai đều đoạt không đi. Treo điện thoại sau, Lâm Thiển thay đổi thân quần áo, lại cho chính mình hóa cái thêm ly hôn hiệp nghị ngày đó giống nhau trang. Trong gương nàng, sắc mặt tái nhận, đôi mắt ngập nước, có một loại thê mỹ cảm. Sau đó, nàng xuyên qua hôn độn phòng khách, đóng lại bát đầy sân môn, đi bước một, trầm ổn về phía dưới lầu đi đến. Lên xe sau, nàng báo thượng lục thời Hàn Việt thự địa chỉ. Chiều hôm buông xuống, đông ban đêm đèn đường, tản ra lánh bạch quang đèn xe chiếu lại đây khi, Lâm Thiển từ biệt thự cửa đứng lên, dùng tay chặn đôi mắt. Cấp lục thời Hàn lái xe tài xế hội báo nói, lục tổng, cửa có người, hình như là. Lâm tiểu thư Lục thời Hàn ngày hôm qua bị La Hương văn xảo một hồi, thể sắc và tinh thần đều mệt. Nghe được tài xế nói, hắn cũng hướng cửa nhìn lại, đứng ở kia thật là Lâm Thiển. Nàng tới làm cái gì? Quá thường hắn, cho nên nhịn không được lại đây nhìn xem. Thường lui tới xe đều trực tiếp xử tiến trong viện. Hôm nay tài xế rất có nhãn lực thấy nhi mà đem xe ngừng ở cửa. Lúc thời hàn mặt vô biểu tình, đẩy cửa xe động tác lại hơi mang vội vàng. Hắn chân dài đạp lên trên mặt đất, nghịch đèn xe, đi bước một chiều Lâm Thiển đi qua đi. Thấy Lâm Thiển ăn mặc đơn bạc, đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hắn giữa mày nhữ nhíu. Chính mình phái người cho nàng tặng như vậy nhiều quần áo, nàng như thế nào không mặc. Cùng hắn đối diện sau, Lâm Thiển hốt hoảng mà cúi đầu, sau này lui nửa bước. Trốn tránh bộ dáng của hắn. phảng phất hắn là cái gì hồng thủy manh thú lục thời hàn càng khó chịu lâm thiển sao ngươi lại tới đây lục thời hàn đứng yên trên cao nhìn xuống hỏi nữ sinh rũ đầu hai chỉ tay nhỏ rảo ở bên nhau đầu ngón tay đều đông lạnh đỏ ở nàng còn do dự mà như thế nào trả lời khi lục thời hàn nói tiến bảo nàng sững sốt một chút ngẩng đầu nhìn hắn thanh triệt đồng tử tràn đầy hắn thân ảnh tinh xảo khuôn mặt chọc người thương tiếc lục thời hàn cố ý không xem nàng kéo kéo cà vạt thúc giục Nhanh lên. Lâm Thiển cứ như vậy đi theo lục thời hàn vào biệt thự, co quắp mà ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Người hầu bưng tới nước trà, cấp Lâm Thiển cũng đổ một ly. Lúc này có thể nói. Lục thời hàn xa cách nước khí, phảng phất nàng là cái người xa lạ. Lâm Thiển vì giảm bớt khẩn trương, nâng lên kia ly trà nóng, xem ngón tay hoàn toàn dán ở cái ly thượng, liền biết nàng lãnh cực kỳ. Sau một lúc lâu, nàng cuối cùng là từ yết hầu trung bài trừ mấy chữ, lục tiên sinh. Lục thời Hàn vừa nghe cái này xưng hô, liền nghĩ đến nàng trong lúc vô ý kêu lão công, tâm tình có điểm bực bội. Hắn nhìn ra nàng khó có thể mở miệng, cho nên không thúc dục nàng. Lâm Thiển tâm một hành, thẳng tắp mà nhìn về phía hắn đôi mắt, nhỏ giọng nhưng rõ ràng hỏi, ngài có thể hay không mượn ta điểm tiền? Một giây, hai giây, lục thời Hàn nhướng mày, Cho nên Lâm Thiển không phải bởi vì tưởng hắn, mới đến. Cái này làm cho hắn bực bội tâm tình, tăng thêm một tầng. Còn có. phía trước nàng không phải rất có cốt khí sao? hiện tại chịu đựng không nổi, hắn liền biết nàng như vậy ý lại chính mình đã xảy ra chuyện cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là hắn. xem ở bọn họ phu thêm một hồi phân thượng, hắn không ngại giúp nàng một chút. nga, được đến đáp lại, Lâm Thiện đỏ lên mặt, sốt ruột mà giải thích, ngài đừng hiểu lầm, cái này tiền ta nhất định sẽ còn ngài. lục thời hàn để ý căn bản là không phải tiền, hắn ngữ điệu lạnh băng, vì cái gì muốn vay tiền? Lâm Thiện đôi mắt đỏ lên, như là muốn khóc. cấp lục thời hàn xem trong lòng một năng. Đại khái là đem này một mặt bại lộ cấp thích người, quá mức năng kham, nàng cố nén nước mắt, túi đầu, nói, ta thiếu. Rất lớn một số tiền, những người đó tìm tới nhà ta, ta. Nàng rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, một giọt nước mắt thẳng tắp nện ở mu bàn tay thượng, lục thời hàn đồng tử co rụt lại, phản phất nghe được tâm tưởng bị va chạm thanh âm. Khi sâu một hơi, nàng tiếp tục nói, ta biết ta trước kia phạm phải sai, không nên làm ngài tới vì ta mua đơn. Chính là ta thật sự rất sợ những người đó. Chứ bỏ ngài, ta cũng không biết nên xin giúp đỡ ai mới hảo. Lục thời Hàn lần này ánh mắt là thật sự lanh xuống dưới, xuất khẩu câu chữ tầm băng, bọn họ như thế nào ngươi? Bọn họ đem nhà ta Lâm Thiển như là nhớ lại cái gì khủng bố cảnh tượng, bả vai run rẩy một chút. Lục thời Hàn vội vàng nói, ta đã biết, ngươi không cần hình dung. Trong lòng lại ở tính toán, lập tức phái người đi điều tra một chút. Lâm Thiển hai mắt đấm lệ mà nhìn hắn, cảm kích mà nói, cảm ơn ngài. Lục thời Hàn ngữ khí không tự giác phóng mềm, ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền? Nay thống khoái ngữ khí, làm Lâm Thiển đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng qua hắn không chú ý tới. Số lượng rất lớn, bảo thủ phỏng chừng nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, muốn 200 vạn. Lục thời Hàn còn tưởng rằng thiếu mấy cái trăm triệu đâu, mới 200 vạn mà thôi. Lâm Thiển sợ hắn hiểu lầm chính mình, vội vàng cùng hắn giải thích nói, Lục tiên sinh, này số tiền ta nhất định sẽ tách ra còn cho ngài. Ngay hẳn là không biết. cố ruột đạo diễn sáng sớm hồ sơ sắp bắt đầu quay ta tham gia nữ số 2 thử kính được đến sở hưu giám khảo khẳng định hậu thiên ta liền phải đi ký hợp đồng lạp nhắc tới sự nghiệp thượng thành công nàng một sửa vừa mới suy sụp tinh thần cùng hổ thẹn giống cái tiểu hài tử dường như ngự khí tràn ngập tự hào lục thời hàn sắc mặt lại lập tức trở nên phi thường khó coi sáng sớm hồ sơ nữ số 2 nguyên bản định chính là lâm thiện la hương văn như thế nào không cùng hắn nói trách không được sở khinh khinh không tự mình tới tìm hắn Mà là vu hồi như vậy nhiều người, nguyên lai like chính là sợ hắn biết. Tưởng tượng đến hắn cùng mẫu thân đều bị sở khinh khinh cấp tính kế, Lục Thời Hàn trong lòng đột nhiên thoáng khởi lửa giận. Lâm Thiện Phảng phất không nhận thấy được hắn cảm xúc biến hóa, còn ở kia đầy cõi lòng hy vọng mà nói, "Lục tiên sinh, này bộ phim truyền hình nếu có thể thuận lợi đóng máy, ta bắt được tay thủ lao có mấy chục vạn đâu. Nay số tiền ta tất cả đều cho ngài. Chờ ta ở trong phim biểu hiện bị càng nhiều người khẳng định, ta là có thể bắt được càng nhiều nhân vật, ta có tin tưởng." Hai năm nội trả hết hai trăm vạn. Nàng nói năng có khí phách nói, như là châm giống nhau, từng cái ở hắn trong lòng trọc, làm hắn cảm thấy xa lạ đau đớn. Lâm Thiển nói xong, liền hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, phảng phất xuyên thâu qua hắn, đang xem một cái hoạn lộ thanh thăng. Mà con đường này, bị chính mình làm hỏng. Lục thời hàn toàn thân phát lạnh, Hắn không cấm thiết tưởng, nàng nếu là biết nhân vật này bị đổi đi người khởi sướng là chính mình, sẽ là như thế nào phản ứng. Vui sướng biến thành bi thương. vui vẻ trở thành thống khổ, đầy ngập tình yêu biến thành thất vọng cùng thống khổ. càng muốn, hắn tâm liền càng buồn đến không được, tiếc hầu như là bị người bóc chặt, hô hấp đều càng thêm gian nan. Chẳng sợ hắn không làm rõ ràng nguyên nhân, hắn cũng rõ ràng mà ý thức được, tuyệt đối không thể làm Lâm Thiển mất đi nhân vật này. Lâm Thiện con ngươi càng thuần tịnh, càng có vẻ hắn xấu xa. Lúc này đây, biến thành hắn không dám cùng Lâm Thiển đối diện. đứng lên khi, hắn mất đi nhất quán trầm ổn, dồn dập mà nói, tiền sự ngươi không cần lo lắng. Ta có điểm việc gấp muốn xử lý, ngươi tại đây chờ ta một chút." Giọng nói rơi xuống, hắn quay đầu liền đi. Xác định nơi này Lâm Thiện nghe không được, hắn lấy ra di động, chuẩn bị cấp cái kia phó đạo diễn gọi điện thoại. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chẳng sợ đoàn phim cùng sở khinh khinh ký hợp đồng, nhân vật này cũng cần thiết là Lâm Thiện. Thiền vi phạm hợp đồng cùng lắm thì hắn bỏ ra. Kết quả không đợi hắn bắt thông, có cái xa lạ dãy số đánh tiến vào, hắn không cần suy nghĩ liền cấp treo. Hai giây sau, cái kia điện thoại lại đánh vào được. Lục Thời Hàn tiếp khởi, lạnh lùng mà uy một tiếng. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái mát lạnh giọng nam, Lục Thời Hàn đúng không? Ta là sáng sớm hồ sơ tổng đạo diễn, Cố Duật. Lục Thời Hàn sửng sốt, hắn vừa lúc muốn tìm đoàn phim người. Ngươi hảo, ta là Lục Thời Hàn. hai 24-24 ly trả liền ở ta này trụ. Xác định là Lục Thời Hàn bản nhân, Cố Duật nghiêm túc mà nói, cho ngươi gọi điện thoại tới, là muốn báo cho ngươi một sự kiện. Ngươi triệt tư đi. Lục Thời Hàn, triệt tư. đúng vậy ta đoàn phim không cần đối tuyển giác khoa tay múa chân đầu tư người triệu thác chức vụ đã bị ta triệt bỏ triệu thác chính là lục thời hàn liên hệ vị kia rất có quyền lên tiếng phó đạo diễn kết quả cố duật nói mất chức liền mất chức lại trì độn cũng đã nhận ra cố duật người tới không có ý tốt lục thời hàn đồng dạng lạnh mặt nhàn nhạt hỏi là bởi vì lâm thiện. cố duật cười khẽ một tiếng xem ra lục tổng trong lòng minh bạch ta mặc kệ lục tổng cùng sở khinh khinh là cái cái gì quan hệ tưởng dựa tư bản hướng ta đoàn phim bên trong tác người không có khả năng ít nhất tư bản lay động không được ta lục thời hàn giờ phút này cũng không biết sáng sớm hồ sơ nữ nhị nhân vật là cố ruột lấy sở khinh khinh vì nguyên hình sáng tác sau lại đã biết rất là vô ngữ cố ruột hiên ngang lẫm liệt bộ dáng làm lục thời hàn không hề có giải thích dục vọng hiểu lầm liền hiểu lầm đi thôi nhân vật vẫn là lâm thiển là được hai người nháo đến như vậy không thoải mái đích sắc không có gì hợp tác đi xuống tất yếu lục thời hàn cuối cùng đạm mạc mà nói Ta sẽ an bài triệt tư, chúc cố đạo này bộ kịch giả tỉnh cầu vồng. Cố ruột ngữ khí đông cứng, cảm ơn. Kết thúc trò chuyện, lục thời hàng nghĩ nghĩ, lại liên hệ hắn trợ lý, làm này điều tra lâm thiển trong nhà đã xảy ra cái gì. Làm tốt này đó, hắn mới một lần nữa trở lại phòng khách. Lâm thiển còn ngoan ngoãn mà ngồi ở nguyên lai vị trí, trước mặt trà bị nàng uống lên nửa ly, nàng sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Nghe được hắn tiếng bước chân, lâm thiển kêu lục tiên sinh, đang chuẩn bị đứng lên, bị hắn ngăn trở. thiền ta trực tiếp chuyển ngươi tặng thượng. Lục Thời Hàn hỏi nàng, nhìn ra được tới Lâm Thiển thật cao hứng, đồng tử lượng lượng, cẩn thận mà nói, ta trước cho ngài viết cái giấy nợ đi. Không cần hai chữ, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra khi, Lục Thời Hàn sửng sốt một chút. Chính mình cái này duy lợi là đồ thương nhân, như thế nào trở nên như vậy khảng khái hào phóng. Nhìn toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn Lâm Thiển, hắn lại không thể không thừa nhận, hắn đích sắc không cần nàng còn tiền. Coi như là, hại nàng thiếu chút nữa ném nhân vật bồi thường đi. Suy xét đến Lâm Thiển như vậy trịnh trọng mà tới thỉnh cầu hắn, nếu hắn nói không cần nàng tiêu tiền nói, nàng sẽ coi áp lực, lục thời hàn cuối cùng vẫn là làm nàng viết xuống biên lai mượn đồ. Lâm Thiển nếu biết hắn trong lòng như vậy rồi dám, khẳng định sẽ nói, vậy đừng làm cho ta viết giấy vay nợ a. Dù sao ta vốn gì cũng không tưởng trả lại ngươi tiền. Vừa mới ta khóc, đó là ta trang. Ta, Lâm Thiển, hôm nay liền bắt đầu đương láo lại. Viết hảo giấy nợ, lục thời hàn không nói hai lời cho nàng xoay 200 vạn. Trả hết nàng sở hữu nợ nần. Không biết sao lại thế này, tưởng tượng đến chính mình là nàng duy nhất chủ nợ, lục thời Hàn còn có điểm tiểu cao hứng. Bắt được tiền, Lâm Thiển liền chuẩn bị triệt. Nàng đứng dậy, lễ phép mà cùng lục thời Hàn cáo từ, lục tiên sinh, hôm nay thật cám ơn ngài, ta đi về trước. Lục thời Hàn ân một tiếng, đồng thời di động thượng thu được trợ lý phát tới mấy chương ảnh chụp. Cũ xưa cửa phòng thượng, đỏ tươi sơn bắt thành thiếu nợ thì trả tiền mấy cái chữ to, làm lục thời Hàn lánh hạ mặt. Trợ lý ngay sau đó nói, phòng trong tình huống cha không đến, theo hàng xóm giảng, tới mấy cái hung thần ác sát nam nhân, đem lâm tiểu thư trong nhà đồ vật dọn không. Lục thời hàn tâm đột nhiên ngẻ dự. Lâm thiển một nữ hài tử, gặp được loại tình huống này đến là nhiều sợ hãi, mới có thể đại trời lạnh mà chạy tới cầu chính mình. Chính mình vừa mới nhắc tới nàng chuyện thương tâm, còn hại nàng khóc ra tới. Cho dù là kết hôn sau trước nay đều không chạm vào nàng, cũng không đối nàng cảm thấy quá ấy náy lục thời hàn. Giờ phút này tâm tình phá lệ áp lực. Phản ứng lại đây Lâm Thiển lập tức muốn đi ra cửa phòng, hắn xoát điệu đứng lên, lớn tiếng nói, từ từ. Lâm Thiển sợ hắn đổi ý, đem tiền phải đi về, xoay người, thấp thỏm mà nhìn hắn, ân. Ngươi, đã trễ thế này, ngươi cũng đừng đi trở về, tại đây chủ đi. Nói xong, lục thời hàn chính mình đều sửng sốt. Hắn thế nhưng chủ động yêu cầu Lâm Thiển chủ hạ. Lâm Thiển ngơ ngác mà nhìn hắn một giây, lắc đầu khi mặt đỏ phát phát, không cần. Ta trở về trụ liền được rồi. Lục thời hàn ở trong lòng mắng, trong nhà đồ vật đều bị người dọn không, ngươi là muốn ngủ sàn nhà sao. Trước tiên như thế nào không phát hiện ngươi ngu như vậy. Hắn dùng không dung cự tuyệt mà miệng người nói, nếu là ngươi trên đường ra chuyện gì, ta cũng có trách nhiệm. Liền tại đây trụ. Lâm Thiển nhưng không muốn cùng hắn ở tại cùng cái dưới mái hiên, chính cân nhắc như thế nào cự tuyệt, lục thời hàn xài bước đi tới, bắt lấy cổ tay của nàng, liền cho nàng hướng trên lầu mang. Ai? lâm thiện chớp trước mắt lảo đảo mà đi theo hắn đi trơ nàng bị đẩy mạnh nguyên chủ phía trước trụ cái kia phòng lục thời hàn từ bên ngoài đem cửa đóng lại sau nàng lục thời hàn hôm nay thiện tâm quá độ tổng không thể nhanh như vậy liền yêu nàng đi xem hắn này tư thế chính mình là đi không xong vậy lưu lại ở một đêm đi hắn này biệt thự có mà ấm so khai điều hòa thoải mái nhiều giường cũng tùng tùng mềm mại dưa mắt hảo nằm ở trên giường lâm Thiển mỹ mỹ mà ngủ một giấc mà lục thời hàn Cấp sở khinh khinh gọi điện thoại sở khinh khinh còn làm cùng đoàn phim ký hợp đồng ngộng đẹp đâu nhận được điện thoại sau nàng sung sướng hỏi thời hàn ca ngươi như thế nào cho ta gọi điện thoại lạc. so với nàng lục thời hàn ngữ khí muốn lạnh nhạt rất nhiều sáng sớm hồ sơ nữ nhị nhân vật ta không tranh thủ xuống dưới cái gì sở khinh khinh lập tức sinh khí lên đoàn phim bên kia không phải đồng ý ngươi thay đổi người sao lục thời hàn quả nhiên là ngươi bậy mưu đặt kế mụ, mụ ngươi đi tìm ta mẫu thân ta Ta chính là trong lúc vô ý để ra một câu sở khinh khinh chột dạ mà nói. Vậy ngươi như thế nào không phải không có ý chung để nữ số hai sớm định ra chính là lâm thiền đâu. Sở khinh khinh người này, không lý cũng có thể biện thượng ba phần, giờ phút này thẹn quá thành giận, còn chất vấn khởi lục thời hạn tới. Ngươi quả nhiên là vì lâm thiền, mới không chịu đem nhân vật này cho ta. Ta đã về nước, các ngươi còn tưởng đem nàng trở thành thế thân tới khi nào. Chẳng lẽ muốn cho nàng cả đời hút ta huyết? Dựa vào cái gì? lục thời hàn trải qua quá lâm thiện thiện giải nhân ý lại cùng sở khinh khinh nói chuyện chỉ cảm thấy tâm mệnh nàng này cố chấp bộ dáng làm lục thời hàn minh bạch liền tính hắn giải thích nàng cũng sẽ không nghe vì thế hắn trực tiếp lược qua cái này đề tài không nói tình cảm mà nói dù sao về sau ngươi nghĩ muốn cái gì nhân vật liền chính mình đi tranh thủ đừng tới tìm ta Con có ta mẫu thân thân thể không tốt yêu cầu tĩnh dưỡng cũng đừng tổng đi quấy dày nàng sở khinh khinh tức giận đến mở to hai mắt nhìn Lục Thời Hàn ngươi có ý tứ gì? Muốn nói liền nhiều như vậy, treo. Ba giây đồng hồ sau, Sở Khinh Khinh mới ý thức được, Lục Thời Hàn đem nàng điện thoại cấp treo, nàng tức giận mắng một câu, trực tiếp đem điện thoại ném tới rồi một bên, đi xuống lầu tìm Lương Tuyết Lan. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng đập cửa, cấp chính đắp mặt nạ Lương Tuyết Lan hoảng sợ. Mở cửa sau, thấy Sở Khinh Khinh vẻ mặt âm trầm mà vọt vào tới, nàng lo lắng hỏi, đây là làm sao vậy? Sở Khinh Khinh bén nhọn mắt còn không phải cái kia Lâm Thiện? Lục thời hàn hướng về nàng, đem nữ số 2 nhân vật lại cho nàng. Ta liền biết không có gì là cái này, không biết xấu hổ nữ nhân làm không được. Ngày mai ta liền đi tìm lục thời hàn hảo hảo nói nói, miễn cho hắn bị nữ nhân này mê hoặc. Lương Tuyết Lan nghe được lâm thiển tên này, ánh mắt là nồng đậm trắng ghét. Nhưng nàng hít sâu một hơi, nu hòa mà khuyên sở khinh khinh, nếu nữ số 2 đã là nàng, ngươi đi lục thời hàn kia nháo, có thể thay đổi cái gì sao? Sở khinh khinh, ngươi không chỉ có thay đổi không được, con sẽ đem lục thời hàn đẩy xa kia làm sao bây giờ ta liền như vậy nhịn lương tuyết lan thở dài này bút chướng ngươi ghi tạc trong lòng về sau có rất nhiều cơ hội cùng nàng tính mụ mụ cũng sẽ giúp ngươi sở khinh khinh nêu máu vẫn là mụ mụ rất tốt với ta nam nhân một cái đều dựa vào không được lương tuyết lan bóc mặt nạ cười đến có chút nghiền ngẫm nhẹ nhàng ngươi tưởng thuần phục nam nhân không thể dựa hung muốn dựa hống nga mụ mụ liền hỏi ngươi ngươi tưởng lục thời hàn đứng ở ngươi bên này vẫn là đứng ở Lâm Thiển bên kia. Đương nhiên là ta bên này. Vậy ngươi ngày mai đi tìm Lục Thời Hàn, hảo hảo cùng hắn nói lời xin lỗi, vãn hồi một chút ngươi ở trong lòng hắn hình tượng. Ngươi cùng hắn là thanh mai trúc mã, đi học lúc ấy cho nhau còn có hảo cảm, ngươi chịu thua, hắn nhất định sẽ nhớ cũ tình. Chờ ngươi đem hắn rộn rành, tưởng đối phó mấy cái Lâm Thiển không đối phó được. Sở Khinh khinh càng nghe, biểu tình liền càng lượng. Nàng nhìn Lương Tuyết Lan, sung bái mà nói, "Mụ mụ ngươi nói có đạo lý." ta nghe ngươi lúc thời hàn có đi bên ngoài chạy bộ buổi sáng thói quen tuy rằng hiện tại thời tiết lạnh, nhưng là vì hoạt động phương tiện xuống lầu thời điểm hắn chỉ xuyên thân đơn bạc vận động trang mùa đông thiên đoản bên ngoài mới vừa tờ mờ sáng biệt thự im ắng Phòng khách trung sáng lên một tràn tiểu đèn hắn tưởng người hầu lưu không nghĩ tới xuống lầu vừa thấy lâm Thiển đang đứng ở bên cửa sổ trong tay cầm một cái tiểu thùng tưới biên cấp hoa cỏ tưới nước trong miệng biên hử chưa từng nghe qua tiểu điều quái dễ nghe Trong phòng ấm áp, cho nên nàng chỉ xuyên kiện trường tụ miên chất váy ngủ, rộng thùng thình tiểu dáng sấn đến nàng dáng người tinh tế. Nàng đem tóc dài biên cái bím tóc, từ sau về phía trước đắp trên vai, ánh đèn đánh vào nàng toát phát thượng, mềm mại cực kỳ. Lúc thời Hàn nhìn về phía nàng, ánh mắt là chính mình không nhận thấy được lưu hòa. Hắn nhẹ giọng nói, "Lâm Thiển." "A." Lâm Thiển tới hoa quá chuyên chú, bị hoảng sợ, ấm nước thiếu chút nữa không thiền, luôn cuống tay chân ổn định, dùng tay nhỏ vô vỗ ngực. Quay đầu đoán trách lục thời hàn, lục tiên sinh, ngài đi đường như thế nào một chút thanh âm đều không có. Cũng không cố tình phóng nhẹ bước chân lục thời hàn. Tính, xem ở nàng bị dọa đến phần thượng, bất hòa nàng so đo này đó. Lần sau ta đi đường trọng một chút. Lục thời hàn nhìn về phía nàng trong tay thùng tưới, nhíu như mày, ngươi lại buổi sáng không nghỉ ngơi, chạy tới tới hoa. Lâm Thiển biểu tình đáng thương hề hề, ta chỉ là muốn làm điểm khả năng cho phép sự, tới báo đáp ngài, ngài đừng hung ta. Lục thời hàn bất đắc dĩ mà tưởng, hắn nơi nào hung. Vốn dĩ liền phóng mềm ngữ khí, giờ phút này đều có thể véo ra thủy tới, hắn nói, không cần ngươi báo đáp. nay đó việc vặt có người hầu làm, ngươi trở về phòng đi. Lâm Thiển hôm nay suy nghĩ sáng sớm, cảm thấy lục thời hàn đem nàng lưu lại thái độ này có điểm kỳ quái, cho nên nàng quyết định thử hắn một chút. Vốn dĩ nàng tưởng cho hắn làm đốn cơm sáng, nhưng là nàng đời trước tuy rằng cha không thương mẹ không yêu, cũng là mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư. Làm sao nấu cơm a nói nữa, phòng bếp khói dầu như vậy trọng, cậu nam nhân mới không xứng ăn nàng làm cơm đâu, cuối cùng liền tuyển tới hoa. Hiện tại, nàng cùng lục thời hàn nói, lục tiên sinh, trong chốc lát trời đã sáng, ta liền trở về lạc. Lục thời hàn, không được. Lâm Thiển, ta ý tứ là, ngươi hôm nay không phải muốn đi ký hợp đồng sao. Ta làm tài xế đưa người qua đi. Lâm Thiển cảm kích mà nói, kia thật đúng là quá tốt rồi, bên này không hảo đánh xe. Lần trước ta kéo dương hành lý đi rồi đã lâu đâu. Nàng không đề cập tới con hảo, nhắc tới lục thời hàn liền nghĩ đến nàng là như thế nào bị chính mình mình không rời nhà, mặt có chút trắng bệnh. Lâm Thiển cũng ý thức đến chính mình đề ra không thoải mái sự, đánh cái ha ha, xóa đi qua, dù sao cảm ơn ngài. Không cần. Thiêm hảo hợp đồng, lại làm tài xế đưa ngươi lại đây. Lâm Thiển nghi hoặc hỏi, ngài là còn có chuyện gì sao? Ta lục thời hàn cũng nói không nên lời quan tâm nàng lời nói, liền lung tung biên cái lý do. không phải nói này bộ diễn thủ lao về ta sao. Ta muốn thẩm một chút hợp đồng, miễn cho xuất hiện tổn thất. Lâm Thiển không lớn tin tưởng hắn lời này. Bắc thành nhà giàu số một gia thái tử gia, như thế nào cũng không có khả năng kém này mấy chục vạn a. Lục thời hàn sợ nàng do hỏi tới cùng, cũng may nàng không có, mà làm mỉm cười nói, hảo, kia thêm xong hợp đồng, ta liền trở về. Trở về hai chữ, làm lục thời hàn tâm tình rất tốt, chạy bộ buổi sáng đều nhiều chạy hai vòng. Đến nỗi Lâm Thiển. Nàng cơ bản xác định, Lục Thời Hàn phái người điều tra nhà nàng chẳng uống. Hắn kia biệt biệt lưu lữu bộ dáng, thật là buồn cười. Kế tiếp Lục Thời Hàn chẳng lẽ là còn muốn đem nàng vẫn luôn lưu tại này đi? Hắn tưởng mở, chính mình nhưng không muốn mỗi ngày đối với hắn gương mặt kia, có biện pháp gì không thoát khỏi hắn đâu. Thiêm xong hợp đồng, trở lại biệt thự Lâm Thiển, không như thế nào suy tư chuyện này, bởi vì nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở có phim mới muốn chụp vui sướng trung lạc. Nàng phùng ánh vàng rực rỡ, cũng không có kịch bản, nghĩ thẩm nữ số 2 chính là không giống nhau, không chỉ có muốn chụp sơ tơ, tham gia cuộc họp báo, còn muốn tham dự huấn luyện cùng kịch bản nghiên cứu và thảo luận. Hắc hắc hắc, chính mình thật là giá trị con người tăng gấp bội nhà, đỏ tía sắp tới. Chờ nàng nghe được dưới lầu có người nói chuyện, một buổi trưa phiêu phiêu hốt hốt liền như vậy đi qua. Có phải hay không lục thời Hàn đã trở lại? Vừa lúc, một ngày không ở tiện nghi trồng trước trước mặt soát tồn tại cảm. Mới vừa mở cửa, thuộc về sở khinh khinh kia tạo tác thanh âm liền chuyển vào trong hai Lâm Thiển thầm nghĩ, nàng như thế nào tới? Với lúc, nàng tìm không thấy rời đi này tuyệt diệu lý do đâu? Cười xấu xa một chút, Lâm Thiển điều chỉnh tốt biểu tình, làm chính mình trở nên thanh thuần vô tội, sau đó đỡ thang lầu, đi rồi đi xuống. Nàng đầu tiên là vui vẻ mà nói câu, lục tiên sinh, ngài trở về sau đó làm bộ mới vừa phát hiện sở khinh khinh cũng ở giống nhau, kinh ngạc nhìn nàng. Nàng là trang, sở khinh khinh ở nhìn đến nàng kia một khắc. khiếp sợ lại là thật sự. Thậm chí sở khinh khinh nháy mắt liền từ trên sofa đứng lên, biểu tình có chút giữ tận hỏi, thời hàn ca, nàng như thế nào tại đây? Lục thời hàn cùng sở khinh khinh là trước sau trần đến, vào cửa sau liền nước miếng cũng chưa uống, liên tiếp nghe sở khinh khinh cùng hắn tự mình kiểm điểm. Nàng một giây biến sắc mặt, xem đến lục thời hàn có chút vô ngữ, đang muốn bằng phẳng mà giới thiệu Lâm Thiển Khi, Lâm Thiển giống cái chấn kinh mai con giống nhau, nôn nóng mà cùng sở khinh khinh giải thích nói, sở tiểu thư. ngài đừng hiểu lầm mấy chữ này dừng ở sở khinh khinh lỗ thai ngược lại tăng lên nàng hiểu lầm hận không thể đem lâm thiển cấp thiên đào và quả mệnh nàng còn nghe lương tuyết lan nói tới cấp lục thời hàn nhận lỗi kết quả lâm thiển đều nghênh ngang vào nhà chính mình tính cái gì vai hề sao lâm thiển nhìn sở khinh khinh xanh mét mặt càng luôn cuống lục tiên sinh là tìm ta có việc tình ta mới tại đây chúng ta hai cái thành thành bạch bạch lúc này lục thời hàn mặt đen chính mình cũng chưa nói chuyện đâu Nàng như vậy vội vã phủi sạch quan hệ làm gì Sở khinh khinh cũng không tin Chỉ vào Lâm Thiển hỏi Sự tình gì Yêu cầu ăn mặc áo ngủ nói ân. Lâm Thiển mặt đỏ lên Hết đường chối cãi Không phải Ngày hôm qua là quá muộn Lục tiên sinh hảo tâm thu lưu ta một đêm Chúng ta thật sự cái gì cũng chưa làm Sở khinh khinh tưởng tượng đến lục thời hàn tối hôm qua cho nàng gọi điện thoại thời điểm Lâm Thiển khả năng nằm ở hắn bên người Phổi đều phải khí tạc Đủ rồi Ngươi như vậy không bị kiềm chế Còn không biết xấu hổ trang vô tội Lâm Thiển vành mắt đỏ Ta không có Lục thời Hàn rốt cuộc nhìn không được lạnh giọng đối sở khinh khinh nói Ngươi, hướng Lâm Thiển xin lỗi Sở khinh khinh ngạnh cổ Cùng toàn thế giới đều thiếu nàng 800 vạn dường như Dựa vào cái gì Ta nói sai rồi sao Nàng ly hôn còn trụ nhà ngươi Thật là không biết xấu hổ Sở khinh khinh Lục thời Hàn đen nhánh con ngươi âm trầm mà khóa nàng Thượng vị giả Hàn ý che trời lấp đất mà đến Cho nàng sợ tới mức run lập cập ta nói lại lần nữa vì ngươi quá mức nói hướng lâm thiển xin lỗi sở khinh khinh mắt dương dưng đối lục thời hàn tràn ngập thất vọng trước kia hắn đều sẽ không như vậy đối chính mình lâm thiển rơi xuống nước lần đó hắn còn giúp chính mình che lấp hiện tại chính mình bất quá nói lâm thiển hai câu hắn liền cùng chính mình trở mặt ta không xin lỗi chết đều không xin lỗi sở khinh khinh lau một chút nước mắt quay đầu liền chạy ra biệt thự lâm thiển ở thang lầu biên làm bộ làm tịch mạc đê sở tiểu thư ngài từ từ sở khinh khinh sao có thể chờ đâu chạy đều chạy xa lâm thiện liền đi đến lục thời hàn bên người nôn nóng mà nói lục tiên sinh ngài mau đuổi theo sở tiểu thư cùng nàng giải thích rõ ràng lục thời hàn không chỉ có không truy hắn còn vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi xuống sở khinh khinh rời đi đối hắn không có chút nào ảnh hưởng ngươi lại chưa nói sai cái gì có cái gì nhưng giải thích lâm thiện dậm chân một bộ hận không thể chính mình xông lên đi tư thế nhưng nàng hiểu lầm nha như vậy đi xuống Ngươi còn như thế nào đem nàng truy hồi tới? Như vậy nhiều nam nhân đều thích sở tiểu thư đâu. Lục thời hàn nhìn nàng, dơ lên mi, môi mỏng khẽ mở, ai nói ta muốn truy nàng? Lâm thiện! Không truy nàng ngươi cùng nguyên chủ ly cái gì hôn? Tính cái này không quan trọng, ngươi nếu là không đổi theo, ta như thế nào rời đi này a? Lục thời hàn lẳng lặng mà cùng nàng đối diện hai giây, dẫn đầu rời đi ánh mắt. Chính mình thật là xin nốc, cùng nàng nói những thứ này để làm gì? Lâm thiện! Lục tiên sinh! Ta quyết định, hợp đồng trước lưu tại ngày này, ta trở về ở. Lục thời hàn miệng so đầu góc mau, không được. Lâm Thiển đau đầu cực kỳ, vì cái gì nha? Nếu là ngươi hợp đồng, xét duyệt thời điểm ngươi như thế nào có thể không ở chàng? Lâm Thiển thật muốn một cái tắt ném hắn trên đầu đi. Thẩm hợp đồng cần thiết bản nhân ở đây, kia muốn luật sư làm cái gì ăn không biết. Trầm Trạch không phải ngươi hảo huynh đệ sao, giấy thỏa thuận ly hôn bị hắn viết đến tích thủy bất lậu, ngươi tìm hắn đi à? Mặt ngoài... Lâm Thiển suy xét đến nguyên chủ bằng cấp không cao, đầu óc cũng không hảo xử không thể cùng Lục Thời Hàn theo lý cố gắng, vì thế nàng rời đi kế hoạch lại một lần thất bại. Buổi tối hai người ngồi ở thư phòng, Lục Thời Hàn một tờ hợp đồng hận không thể xem 10 phút, cho nàng lo lắng. Lục tiên sinh, ngài còn không có xem xong sao. Lục Thời Hàn đôi mắt đều không ngân một chút, đừng nóng nổi, sự tình quan đích lợi, đến xem cẩn thận điểm. Lại cẩn thận cũng không đến mức như vậy đi. Ngươi phía sau kia trên kệ sách. trói lọi bãi ngươi luật học tiến sĩ học vị giấy chứng nhận đâu một cái khuôn mẫu hợp đồng bị ngươi nhìn ra hoa tới mất mặt không a thấy hắn quyết tâm không bỏ chính mình đi lâm Thiển ở trong lòng thở dài không thúc giục từ một cái khác góc độ xem hắn càng ngày càng để ý chính mình là chuyện tốt sở khinh khinh nhiều làm điểm chết cho chính mình cung cấp chút châm ngoài bọn họ quan hệ cơ hội liền càng tốt sáng sớm hồ sơ ở mở họp báo phía trước họp phì xì ồ bù trước thả ra vài vị diễn viên chính tuyên truyền tốt sở tơ Hai vị nam chủ đều là thực lực phái, nữ chủ thích tử tình cũng là gần 2 năm lửa lớn tiểu hoa, lâm thiển ảnh chụp cùng bọn họ bãi ở bên nhau, không hợp nhau. Không riêng gì giả vị, nhan giá trị thượng nói, nàng cũng so thích tử tình xinh đẹp quá nhiều, không xem miêu tả, phỏng chừng sẽ cho rằng nàng mới là nữ nhất hảo. Nay bộ phim truyền hình vợ kịch lớn đều ở hai vị nam chủ trên người, nữ một thích tử tình xem như kịch trung lớn nhất vai ác, bởi vậy phiên vị dựa trước. Suy xét đến nhân vật giả thiết, cốt sở thơ quay chụp đi chính là âm độc tàn nhẫn phong lâm thiển cái này nữ thứ hai là hoàn hoàn toàn toàn chính diện nhân vật an mặc cảnh phục nàng anh tư tác xẳng tươi cười tươi đẹp chỉnh thể phong cách còn so thích tử tình thảo hỉ ngay từ đầu học phí seo hệ bổ bình luận khu đều đang hỏi lâm thiển là ai lớn lên thật xinh đẹp a sau lại thích tử tình phân đến dẫm lên lâm thiển bắt đầu không bình chờ mong tình tình phim mới tình tình quang mang vạn trượng. ta nhẹ nhàng nhưng ngọt nhưng muối tân tạo hình quá đẹp làm Nữ nhị diễn viên ta nghe cũng chưa nghe qua, dựa vào cái gì cùng thích tử tình bãi ở bên nhau A loại này chính là ngụy trang thành người qua đường tình phấn. Thích tử tình làm tạo hình thời điểm nhảm chán, nhìn đến này với bù. đối với Lâm Thiện hốt sơ tơ, phiên cái đại đại xem thường. Nữ nhị thử kính ngày đó, Lâm Thiển ý nghĩ kỳ lạ muốn thử diễn nữ nhất hào việc này, có bằng hữu cùng chính mình nói. a cố ruột nói không sai, nàng cũng không chiếu chiếu gương, nàng xứng sao. Sở khinh khinh cũng là không biết cố gắng. Lấy nàng vì nguyên hình sáng tác nhân vật, nàng đều bắt không được tới. Lâm Thiện một cái đại học không tốt nghiệp, kỹ thuật diễn lại hảo có thể hảo đến nào đi? Bại bởi nàng, quá mất mặt. Lâm Thiện bất quá là dài quá trương xinh đẹp lại thượng kính khuôn mặt, bình luận khu đám kia ngốc bức vong hữu liền đem nàng khen ra hoa tới, ta phi. Càng nghĩ càng giận không thuận, Thích Tử Tình đang chuẩn bị cấp di động khóa màn hình, trên màn hình nhảy ra sở khinh khinh tin tức, Tử Tình, ngươi hiện tại phương tiện nói chuyện sao? Thích Tử Tình phiền lòng, lười đến hồi Chỉ chốc lát sau, sở khinh khinh đệ nhị điều tin tức lại tới nữa, gần nhất đều quên hỏi, ngươi ly hôn kiện tụng thế nào. Thích tử tình là ẩn hôn, đối ngoại vẫn luôn thảo chính là thanh thuần tiên nữ nhân thiết. Sợ bị người khác nhìn đến này tin tức, nàng vội che màn hình di động, hồi phục nói, ân ân, nhẹ nhàng, ta ở đâu, chuyện gì. Sở khinh khinh nói chắc bị mở ra, còn không phải lâm thiển cái kia tiện nữ nhân. Nàng huyên thuyên phun tào mấy trăm tự tiểu viết văn. Thích tử tình cùng sở khinh khinh cùng chung kẻ địch. Đạo diễn bọn họ cũng không biết nghĩ như thế nào, phóng ngươi cái này nguyên hình không chọn, tuyển một cái bình hoa 18 tuyến. Học phỉ xì ô ấy bộ đều bắt đầu tuyên truyền, nhân vật này không thể thay đổi người, ai? Sở khinh khinh, ta còn không hiếm lạ diễn đâu. Không nói cái này, ngươi biết ta điều tra lâm Thiện thời điểm, phát hiện cái gì sao? Thích tử tình, cái gì? Mấy chương ảnh chụp, bị sở khinh khinh gấp không chờ nổi đã phát lại đây. Chương 25-25 ly trả ta muốn mang nàng đi. Thích tử tình lật xem ảnh chụp, nhìn không được cười. Nàng hỏi sở khinh khinh, đây là thật sự. Sở khinh khinh, bảo thật. Thích tử tình, nhìn không ra tới. Nàng này cũng quá thảm đi, ha ha. Sở khinh khinh, ngươi nói nếu là việc này tuân ra tới, nàng sáng sớm hồ sơ nữ số 2 vị trí còn có thể giữ được sao. Thích tử tình theo sở khinh khinh nói đi xuống tưởng, mắt sáng rực lên. Lâm Thiển quá xinh đẹp, khuất sở Tơ liền đè ép nàng một đầu, ở kịch chung nàng đóng vai vẫn là chính diện nhân vật. Chờ phim truyền hình bá, người xem Duyên có khả năng cái quá chính mình. Chỉ cần có cơ hội, nàng cần thiết đem Lâm Thiển Ấn chết ở trong nôi. Dù sao còn không có bắt đầu quay, hiện tại đổi đi cái thất cách diễn viên, đoàn phim cũng không tổn thất cái gì. Nàng âm trầm cười, gõ tự, ngươi có phải hay không có kế hoạch. Cùng ta nói nói. Nàng hại ngươi không bắt được nhân vật này, có thể giúp ngươi, ta nhất định giúp. Thực mau liền đến sáng sớm hồ sơ đoàn phim cử hành cuộc họp báo cùng ngày. Trang điểm tốt Lâm Thiển Từ lục thời Hàn tài xế đưa đi hội trường. Hợp đồng lục thời Hàn đã sớm thẩm xong rồi, còn là ngậm miệng không đề cập tới muốn nàng rời đi sự. Mấy ngày nay bọn họ sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, tường an không có việc gì. Mắt thấy lâm nhã quân du lịch đều phải đã trở lại, nàng không trở về nhà vô pháp công đạo. Hôm nay cuộc họp báo kết thúc, liền cùng lục thời Hàn chính thức từ biệt đi, lâm thiển nghĩ như thế. Ở cuộc họp báo hậu trường, lâm thiển chính thức cùng sáng sớm hồ sơ mặt khác hai cái nam chủ gặp mặt. Bọn họ ở kịch chung nhân vật một minh một ám, hiện thực, tính cách cũng là một cái rộng rãi, một cái lạnh nhạt, đã kêu bọn họ rộng rãi ca cùng lạnh nhạt ca đi. Này hai người đều là hành nghề nhiều năm kỹ thuật diễn phái, lạnh nhạt ca còn lấy quá thị đế cút. Có thể là xem qua Lâm Thiển trước kia tác phẩm, lạnh nhạt ca đối Lâm Thiển không lớn thích bộ dáng, chào hỏi liền lại không con mắt xem qua nàng. Rộng rãi ca đối Lâm Thiển liền phải thân cận rất nhiều, bởi vì Lâm Thiển ở kịch chung đóng vai nữ cảnh sát là hắn thuộc hạ người. Hắn cùng thích tử tình nói chuyện phiếm thời điểm, thường thường đem lời nói cha đưa cho Lâm Thiển, miễn cho nàng bị vắng vẻ. Mặt khác mấy cái vai phụ, đều thượng vội vàng cùng vai chính nhóm nói chuyện. Lâm Thiển rõ ràng chính mình cùng bọn họ giả vị kém quá nhiều, nhân ra tìm chính mình nói chuyện, nàng liền tiếp theo, không tìm nàng cũng không sen mồm, không tranh không đoạt, ngoan ngoan ngoan ngoãn. Cố ruột mang khẩu trang, ngồi ở cách đó không xa cùng chấp hành đạo diễn nói sự tình, ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở Lâm Thiển trên người. cảm thấy nàng so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thuận mắt nhiều cuộc họp báo mau bắt đầu khi lâm thiển cùng mặt khác ba cái diễn viên chính hướng trên đài đi cố duật kêu nàng một tiếng ân nàng ngoái đầu nhìn lại mặt lộ vẻ nghi hoặc cố duật nhàn nhạt nói ngươi không tham gia loại này cuộc họp báo trải qua trong chốc lát tới rồi trên đài ít nói lời nói lâm thiển nhẹn miệng cười biết rồi cảm ơn đạo diễn dặn dò tự nhận thái độ cũng không ôn hòa cố duật ngốc hề hề thích tử tình cũng tưởng cùng cố duật làm tốt quan hệ Ôn nhu hỏi, đạo diễn, ngài bất hòa chúng ta cùng nhau lên đài sao? Cố Duật, không được. Không lời nói nhưng tiếp thích tử tình, yên lặng đi lên đài, nhìn chung quanh một vòng. Sở khinh khinh an bài người kia, không biết vào chỗ không có. Dư quang quét lâm thiện liếc mắt một cái, nàng đắc ý mà tưởng, tuổi trẻ xinh đẹp kỹ thuật diễn hảo có ích lợi gì, làm ra loại chuyện này, cả đời đều là mười tám tuyến. Nhận thấy được thích tử tình tâm tình không tồi, lâm Thiển có điểm nghi hoặc. Theo lý thuyết nàng làm sở khinh khinh quê mật. Hẳn là thực không thích chính mình mới đúng, vì cái gì một chút cũng chưa nhằm vào chính mình đâu. Tổng cảm thấy nàng ở nghẹn cái gì đại chiêu. Lâm Thiển ở trong đầu tỉ mỉ tìm tòi một lần nguyên thư trung cốt chuyện, không tìm được bất luận cái gì manh mối. Tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Cuộc họp báo bắt đầu sau, các phóng viên đem chú ý đều đặt ở hai vị nam chủ cùng thích tử tình trên người. Lâm Thiển cùng mặt khác mấy cái vai phụ đứng ở một bên, không có trả lời vấn đề cơ hội. Nàng tâm thái còn hảo. Ôm học tập tâm thái nghe người khác trả lời vấn đề, mặt khác mấy cái vai phụ lại không cam lòng, luôn muốn tranh màn ảnh. Có thể hôn thành một đường đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. mịt dồ phồn dừng ở rộng rãi ca, lạnh nhạt ca cùng thích tử tình trong tay, người khác căn bản là đoạt bất động. Thằng đến có cái phóng viên đứng lên, điểm danh Lâm Thiển, Lâm Tiểu thư, nghe nói ngài ở học kỳ một cuối kỳ khảo thi chung, lấy được toàn hệ đệ nhất hảo thành tích phải không? Mịt phồn hiện tại ở rộng rãi ca trong tay. Hắn hoàn toàn có thể dùng vấn đề này cùng điện ảnh không quan hệ. Tiếp theo cái đem để tài xóa qua đi. Nhưng là Lâm Thiển không tranh không đoạt cho hắn rất lớn hảo cảm, vì thế hắn đem mịt rổ phồn đưa cho Lâm Thiển. Lâm Thiển cảm kích mà nhìn hắn, hơi hơi không lưng, hai tay tiếp nhận mịt rổ phồn, thoải mái hào phóng mà đối diện màn ảnh. Đúng vậy. Phóng viên tiếp tục hỏi, ta còn nghe nói ngài ở thử kính trung biểu hiện tương đương mắt sáng, cho nên bắt lấy tôn thiên vũ nhân vật này, đúng không? Lâm Thiển khéo đưa đẩy mà nói. tương đương mắt sáng không dám nhận có thể là ta biểu hiện càng gián sát nhân vật kia ngài có thể cùng chúng ta nói nói ngài lại như thế nào ở một học kỳ nội kỹ thuật diễn có như vậy đại tiến bộ sao lâm thiển ý cười chưa biến trong lòng tắc minh bạch này phóng viên chính là tới cấp nàng đào hố hắn hỏi xong dưới này không ít người đều cười hiển nhiên nhớ lại lâm thiển trước kia kỹ thuật diễn cỡ nào cay đôi mắt nàng đem mịt rồ phồn tới gần môi đỏ đọc từng chữ như ngọc đội ken, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm việc này muốn từ ta làm một giấc mộng bắt đầu nói lên kế tiếp lâm thiển miêu tả một cái khẩn trương kích thích cảnh trong mơ phối hợp đúng lúc đến thích hợp biểu tình cùng ngữ khí chuyện xưa phi thường sinh động bao gồm đối nàng lạnh lẽo lạnh nhạt ca ở bên trong toàn trường đều bị nàng cấp hấp dẫn ở sau đó ta liền tỉnh tỉnh lại ta giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc toàn trường lâm vào trầm mặc giữa hiện tại đã không ai quan tâm ngươi kỹ thuật diễn ngươi có thể hay không đem cái kia mộng nói xong chính xuất sắc đâu ngay từ đầu hỏi chuyện phóng viên ta nghe ngươi lung tung biên ngươi cái này tao nữ diễn viên hư thật sự trước hết phản ứng lại đây chính là cố ruột hơi không thể nghe thấy mà cười một tiếng hắn bảo đảm lâm thiển khẳng định bị ở đây mọi người nhớ kỹ thực sự có nàng cuộc họp báo như thế nào trả lời vấn đề không quan trọng làm người ấn tượng khắc sâu mới quan trọng cố ruột lúc sau càng ngày càng nhiều người nở nụ cười rộng rãi ca ở trên đài cười đến bả vai thẳng run cùng lạnh nhạt ca nói lâm thiển cũng quá có ý tứ xem ra đóng phim thời điểm sẽ không nhàm chán lệnh nhạc ca vì bảo trì hình tượng không cười nhưng là khỏe miệng chịu hai hạ chỉ quyến bắc ra thang máy hướng bên này đi thời điểm thật xa liền nghe được tiếng cười tò mò mà tưởng như vậy náo nhiệt hôm nay hắn ở trên lầu thu tiết mục nghe nói sư huynh cố ruột tại đây cử hành tân tắc cuộc họp báo thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách tới chào hỏi một cái hắn là một đường ảnh đế Tuy tiện xuất hiện khẳng định sẽ khiến cho xôn xao cho nên hắn chỉ dẫn theo mấy cái bảo tiêu Chuẩn bị đứng ở cửa hôm kia, coi chừng giật liếc mắt một cái liền rời đi. Kết quả hắn ở bên môn đứng nửa phút, lăng là không ai phát hiện hắn, đều đang xem trên đài lâm thiện. Một đoạn thời gian không thấy, nàng vẫn là như vậy bắt mắt, chỉ quyến Bắc không nhìn xuống, cũng nhìn nhiều nàng hai mắt. Ý thức được chính mình đang làm cái gì, hắn giống như bị năng đến giống nhau, thiên khai đầu. Sau đó, hắn liền phát hiện một cái lén lút nam nhân. Hội trường mở ra điều hòa, độ ấm rất cao, người nọ còn bọc cái áo khoác. Mặt đều hận không thể vùi vào trong quần áo. Giờ phút này hắn ở đám người mặt sau qua lại đi tới, tựa hồ là ở điều nghiên địa hình, mỗi lần dừng lại, xem đều là trên đài lâm thiện. Chí quyến bắc cũng là bị phan tư sinh vây đổ quá người, này nam nhân lập tức gợi lên hắn rất nhiều không tốt hồi ức. Rốt cuộc, nam nhân kia tìm hảo vị trí, chậm rãi bắt tay nhét vào và táo bên trong, giống muốn đào thứ gì ra tới. Chí quyến bắc không hề nhẫn lại, lạnh giọng phân phó hắn bảo tiêu, mau, đem nam nhân kia ấn xuống. bọn bảo tiêu nhanh chóng chạy trốn ra tới, đem nam nhân kia chế phục trên mặt đất. thấy nam nhân tưởng tê, lại kia chớp mà bưng kín hắn miệng. nam nhân đôi mắt khắp nơi loạn ngắm, gắt gao hợp lại quần áo, thần sắc hoảng loạn. động tinh có điểm đại, khắp dẫn hội trường người, có người thấy rõ chỉ Quyến Bắc sau, kinh hô một tiếng, là tiểu trì ảnh đế. cái gì? làm sao làm sao? Chỉ Quyến Bắc nháy mắt đoạt đi rồi trên đài mọi người quan hoàn, nhưng hắn vô tâm bận tâm. hắn đầu tiên là đứng ở bảo tiêu phía sau. cười đối các phóng viên nói ta đi ngang qua các ngươi tiếp tục không cần phải xen vào ta sau đó cấp bảo tiêu một ánh mắt làm cho bọn họ đem nam nhân kia mang lên đoàn người nhanh chóng rời đi nơi này biên đi hắn biên cấp cố ruột gửi tin tức hành lang cuối bên tay phải phòng không bao lâu cố ruột vội vàng tới rồi hắn hẹp dài con ngươi xem một cái ngồi dưới đất nam nhân nhữ mày hỏi ngươi là nhà ai truyền thông phái tới có thư mời sao nam nhân không hề răng cái trán đều là mồ hôi lạnh Trì Quyến Bắc nheo nhoát mắt, hắn chỉ sợ không phải truyền thông. Cụ thể là vì cái gì tới, xem hắn trong lòng ngược đổ vật sẽ biết. Nói xong, hắn phất phất tay, lập tức có bảo tiêu tiến lên, đem nam nhân quần áo cấp kéo ra. Rầm, từ bên trong rút ra thật dày một sấp ảnh chụp, bảo thủ phòng trừng đến có 100 trương. Đây là cái gì? Trì Quyến Bắc tiến lên một bước, thấy ảnh chụp chụp chính là một hộ nhà vách tường cùng cửa phòng, kia mặt trên dùng đỏ tươi sơn bát thiếu nợ thì trả tiền. Cố ruột cùng Trì Quyến Bắc liếc nhau. đồng thời nghĩ tới một người nam nhân kia thấy sự tình bại lộ hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng ồn ào lâm thiển thiếu một đống nợ đều bị người đuổi tới trong nhà đi loại này diễn viên dựa vào cái gì có thể tiếp tục đóng phim kiếm tiền làm nàng ngồi tù cố ruột tưởng tượng đến vừa mới này đó ảnh chụp nếu như bị hắn rơi tại hội trường khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền khuôn mặt tuấn tu hoàn toàn trầm xuống dưới ai thả ngươi tiến vào nam nhân hoàn toàn không trả lời vấn đề này tiếp tục tức giận mắng lâm thiển lăn ra giới giải trí chị quyến bắc bị trên ảnh chụp cảnh tượng đau đớn mắt lâm thiển gần nhất quá chính là ngày mấy thúc giục nợ đều tới cửa nàng có thể hay không sợ hãi nàng đỉnh bao lớn áp lực ở công tác trên đài cao hứng như vậy bộ dáng đều là giả vờ sao sư minh chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chị quyến bắc lo lắng hỏi cố ruột chỉ vào trên mặt đất nam nhân đem hắn đưa đi cục cảnh sát cha ra tham dự chuyện này người chị quyến bắc không cần suy nghĩ liền nói kia lâm thiển sự không phải cũng sẽ bị phơi đi ra ngoài. cố ruột thật sâu mà nhìn hắn một cái, như là đang hỏi chuyện của nàng cùng ta có quan hệ gì. còn có ngươi có phải hay không quá quan tâm nàng. chỉ quyến bắc hơi hơi hé miệng giải thích ta là sợ ngươi tân kịch sẽ bị ảnh hưởng. cố ruột còn chưa nói thay đổi người đâu, chỉ quyến bắc liền không tự chủ được thế lâm thiển lo lắng đi lên. nàng như vậy nỗ lực công tác thật vất vả tranh thủ tới rồi nhân vật này, nếu như bị thay đổi đến nhiều khổ sở. ai cũng quái nàng trước kia quá không hiểu chuyện ái mộ hư vinh, bằng không có thể chọc hạ này một thân nợ sao chỉ quyến bắc tâm tư không khó đoán cố ruột ý vị thâm trường mà nhìn hắn vài giây nhàn nhạt mà nói tính trước không báo nguy ta tới điều tra tiểu chỉ lần này cảm ơn ngươi sư huynh đừng có khách khí như vậy chỉ quyến bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi ta còn muốn tiếp tục đi tiết mục đi về trước hảo liên ở chỉ quyến bắc sắp ra khỏi phòng thời điểm hắn nhớ tới một sự kiện tới Không đúng a, sư minh. Phía trước ta mụ mụ để cử Lâm Thiển thời điểm, ngươi không phải không muốn nàng tới diễn ngươi phim truyền hình sao? Hiện tại thế nhưng nguyện ý bảo Lâm Thiển cái này thai hoàng ẩm. Cố ruột bình tĩnh khuôn mặt xuất hiện một tia vết rách, ngữ khí có chút mất tự nhiên. Nàng thử kính biểu hiện không tồi, ta mới nguyện ý cho nàng một cái cơ hội. Như vậy a chỉ Quyến Bắc không nghĩ nhiều, cười cười. Xem ra ta mụ mụ nói không sai, nàng là có linh tính. Chỉ Quyến Bắc ngăn trở sự cố phát sinh, cuộc họp báo thuận lợi kết thúc. Bởi vì bọn họ hai cái liên thủ phong tỏa tin tức, phóng viên cuối cùng cái gì cũng chưa khai cột đến. Thả ngươi tiến vào thích tử tình thực trột dạng, sợ tra được trên đầu mình, lại sợ cố ruột sinh ra nghi ngờ, không dám tùy tiện dò hỏi. Cuộc họp báo một kết thúc, nàng lập tức liền rời đi. Lâm Thiển vẫn là chạm vạng nhận được chỉ quyến bắt điện thoại, mới đoán được một chút đã xảy ra cái gì. Trong điện thoại, chỉ quyến bắt giống như vô tình hỏi, ngươi gần nhất đều ở đâu. Lâm Thiển bất động thanh sắc mà nói, ở tại trong nhà, nhà. Ngươi liền gạt người đi. Vốn dĩ hắn ý tứ là, mỗi ngày có đòi nợ tới cửa, ngươi có thể ở lại đến an tâm. Kết quả, thế nhưng bị hắn trá ra chuyện khác. Lâm Thiển kinh ngạc hỏi, chỉ lão sư, ngươi sẽ không biết ta ở tạm ở lục tổng kia đi. Chỉ quyến Bắc nội tâm. Ta dựa, các ngươi không phải ly hôn sao, như thế nào lại trụ cùng đi. Thời hàn ca đối với ngươi châm lại tình xưa. Tâm tình phức tạp hắn, nhất thời không tiếp thượng lời nói, Lâm Thiển chính mình toàn chấn động rất xuống ra tới. Nàng mềm mại mà năn nỉ hắn, chỉ lao sư ngài đừng hiểu lầm, là bởi vì nhà ta kia phòng ở không thể trụ người, lục tổng mới hảo tâm thu lưu ta một chút, ta đã ở tìm phòng ở, thực mau liền dọn đi. Nghe nàng như vậy vừa nói, chỉ quyến bắt trong lòng mới dễ chịu một chút. Bất quá hắn ngữ khí vẫn là ngạnh bang bang, cùng ta nói này đó làm gì, ngươi tưởng đang ở nơi nào, là ngươi tự do. Không phải. Lâm Thiển gấp đến độ nói chuyện đều mang theo khóc nước nở, người khác ta đều không sao cả. duy độc không nghĩ ngài hiểu lầm ta Chỉ quyến bắc mở ra nàng lời này có ý tứ gì có phải hay không thích chính mình đối nàng tới nói chính mình là đặc biệt cái kia ngươi ngươi đừng khóc ca ta không hiểu lầm Chỉ quyến bắc hoàn toàn quên mất hắn vừa mới là như thế nào an vị luống cuống tay chân mà an ủi nàng ân ân không hiểu lầm liền hảo vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết lâm thiển âm cối run lên run lên làm chỉ quyến bắc tưởng tượng ra nàng hồng con mắt mang khóc không khóc bộ dáng hắn nào biết điện thoại kia đầu lâm Thiển biểu tình sán lạn đâu ủy khuất cùng sốt ruột đều là nàng giả vờ Chỉ quyến bắc lại nói ngươi đều cùng thời hàn ca ly hôn tổng ở tại hắn kia cũng không phải chuyện này lâm Thiển thở dài ta cũng là nghĩ như vậy chính là phía trước vẫn luôn vội vàng tân kịch sự không đằng ra không tới tìm phòng ở Chỉ quyến bắc năm thu mấy trăm triệu của cải hùng hậu quang ở bắc thành hắn danh nghĩa liền hiểu rõ bất động sản vì thế hắn thuận thế hỏi ngươi muốn tìm cái cái dạng gì phòng ở lâm thiện nói chính mình yêu cầu không cao đủ nàng cùng mụ mụ hai người trụ tiểu khu an bảo hảo một chút là được chị quyến bắc vừa nghe sa hoa nói cái này dễ làm ta có căn hộ vừa vặn thỏa mãn ngươi yêu cầu ngươi dọn qua đi đi kết quả lâm Thiển không cần suy nghĩ liền cự tuyệt không cần chị quyến bắc phẫn nộ như thế nào là cảm thấy ta phòng ở không bằng thời hàn ca sao ta phòng ở cũng là ở bắc thành sa hoa trong tiểu khu không ít danh nhân đều ở bên kia trụ lâm thiện xấu hổ mà giải thích Không phải, ngài cùng lục tổng phòng ở đều thực hảo, nhưng ta hiện tại không như vậy nhiều tiền đóng tiền nhà. Chỉ quyến bắc căn bản cũng chưa nghĩ tới tiền thuê nhà việc này, tưởng nói đưa ngươi trụ, không cần tiền, lại cảm thấy như vậy đối lâm Thiển thật tốt quá, sợ nàng hiểu lầm chính mình cũng thích nàng, liền cố mà làm mà khai cái một tháng một ngàn tiền thuê nhà. Lâm Thiển, ở bắc thành này tốc đất tốc vàng địa phương, một ngàn đồng tiền có thể thuê đến tam hoàn nội tam thất. Thật là địa chủ gia ngốc nhi tử. Cái này tiền thuê nhà có phải hay không quá thấp nha? Thấp sao? Không không người ở, không phải một phân tiền đều kiếm không đến. Nếu có thể thuê cho ngươi, mỗi tuần tỉnh a di quét tức phòng tiền là có thể tiết kiệm được tới. Lâm Thiển làm bộ bị hắn cấp vòng đi vào, hình như là Nga. ân cho nên ngươi tới trụ đi. Ai, vẫn là không được. Chỉ quyến Bắc Kiên nhẫn mau hao hết, như thế nào này cũng không được kia cũng không được. Ở hắn liên tục truy vấn hạ, Lâm Thiển rốt cuộc nói ra nàng trong lòng lớn nhất cố kỵ. Sở tiểu thư phát hiện ta ở lục tổng này trụ, đã phát thật lớn hỏa, nếu bị nàng biết ta ở ngươi phòng ở, cũng sinh ngươi khí làm sao bây giờ. Ta không nghĩ nàng hung ngươi, vẫn là tính. Lâm Thiện nói chính là ta không nghĩ nàng hung ngươi, mà không phải ta không nghĩ các ngươi vì ta cãi nhau, lập tức liền đem chỉ quyến bắc cấp mang trận. Chỉ quyến bắc nghĩ đến phía trước sở khinh khinh đem Lâm Thiện đẩy xuống nước lại không chịu nhận sai, hiện tại lại không phân xanh đỏ đen trắng cùng lục thời hàn phát hỏa, cảm thấy nàng không hiểu chuyện cực kỳ. Vì thế hắn cường thế mà nói, ta phòng ở tưởng cho ai trụ là ta tự do, nàng có cái gì lý do không ta? Nói nữa, ngươi lại không phải không đóng tiền nhà. kia nàng nếu chính là làm ngươi đem ta đuổi ra đi đâu lâm thiện hít hít cái mũi, không có ra trải qua, ta không nghĩ lại trải qua lần thứ ba. Chỉ quyến bắc ngần ra. Lần thứ ba, nàng không phải bị thảo quá lúc này đây nợ sao? Từ từ, chẳng lẽ nàng nói một khác thứ, là bị lục thời hàn mình không rời nhà. Tiết hầu phảng phất tắc một cục đông. đổ đến khó chịu. Rõ ràng mới vừa biết việc này thời điểm, hắn còn vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy lục thời hàn làm hảo, hiện tại như thế nào có điểm đoán trách hắn đâu. Lâm thiển lại thế nào, cũng là cái nữ hài tử, hắn quá nhận tâm quá tuyệt tình. Ai, chính mình cũng không thể làm hắn người như vậy. Nghĩ thông suốt sau, chỉ quyến Bắc kiên định mà nói ngươi yên tâm, cái này phòng ở thuê cho ngươi, trừ phi ngươi không được bằng không ta tuyệt đối sẽ không thu hồi tới. Mặc kệ là sở khinh khinh vẫn là mặt khác người nào. Đều đừng nghĩ thay đổi ta quyết định Được đến hắn hứa hẹn Lâm Thiển rốt cuộc kiên tâm Ta đây dọn qua đi Tri quyến bắc Chọn ngày chi bằng nhầm ngày Liền hôm nay đi Ngươi hiện tại ở thời Hàn ca biệt thự sao Ta đi tiếp ngươi Lục thời Hàn mấy ngày nay đều là sớm liền về nhà Lâm Thiển sẽ cùng hắn cùng nhau dùng bữa tối Trong bữa tiệc cùng hắn chia sẻ một ít chính mình sự tình Ăn cơm xong Hắn lại đi thư phòng công tác Cùng Lâm Thiển ở chung lên quá thoải mái Ngắn ngủn mấy ngày Hắn thành thói quen có nàng ở Nhật Tử. Hôm nay đẩy cửa ra, hắn theo lý thường hẳn làm mà cho rằng, Lâm Thiển sẽ ngồi ở trên sofa chờ hắn. Kết quả, trên sofa không riêng có Lâm Thiển, còn có một cái làm hắn ngoài ý muốn người, Chí Quyến Bắc. Năm đó so với hắn lùn một đầu, thích đi theo hắn phía sau chạy tiểu Nam Hải, đã trưởng thành vì đỉnh bạt thanh niên, bộ dạng tuấn Mỹ, bộc lộ mũi nhọn. Nhìn đến hắn, Chỉ Quyến Bắc đứng lên, cười chào hỏi, thời hàng ca, ngươi đã về rồi. Lục thời hàn trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo, mặt ngoài còn tính khách khí mà đáp lại, ân. Tiểu trí như thế nào có rảnh lại đây, Cuối năm không phải rất bận sao. Là rất bận, cho nên chúng ta lập tức liền đi rồi. Nhóm. Lục thời hàn meo nheo mắt, tựa hồ không minh bạch hắn ý tứ. Chỉ quyến Bắc triều Lâm Thiển ngéo một cái tay, chờ nàng đứng lên sau, cùng lục thời hàn nói, nghe nói Lâm Thiển trong khoảng thời gian này ở người này quấy dày, ta liền đem chính mình phòng ở thuê cho nàng. Lục Thời Hàn quanh thân khí áp không ngừng hạ thấp, nhìn chằm chằm Lâm Thiển, muốn nàng cho chính mình một lời giải thích, chính là Lâm Thiển căn bản không xem hắn. Chầm rãi thu hồi ánh mắt, hắn hỏi Trì Quyến Bắc, nàng làm ơn ngươi cho nàng tìm phòng ở. Không phải, ta chủ động. Nghe hắn nói như vậy, Lục Thời Hàn biểu tình hòa hoãn một chút. Lâm Thiển đủ loại hành động đều cho thấy, nàng là thích hắn, hiện tại có cơ hội ở tại hắn này, nàng hẳn là thật cao hứng mới đúng. Là trì Quyến Bắc thượng vội vàng mượn phòng ở cho nàng, lại không chuẩn nàng cự tuyệt đi. Thật là nhiều chuyện. Chỉ quyến bắc cũng không biết giờ phút này chính mình đối lục thời hàn địch ý là từ đâu ra, lời nói không suy xét rõ ràng, liền buột miệng tốt ra, ta đem nàng mang đi, cũng miễn cho nhẹ nhàng tỷ không cao hứng. Lục thời hàn ánh mắt sắc bén mà đã đâm tới, mang theo rõ ràng không vui. Lúc này, đề sở khinh khinh làm gì? Chỉ quyến bắc không né không tránh mà nhìn thẳng hắn, hai người ánh mắt ở không trung hội tụ, phảng phất có ánh lửa bắn tué. Bình thường rất có thể bá bá lâm thiện. Lúc này lẳng lặng mà ở một bên xem diễn, trong lòng tiểu nhân còn nhảy nhót, cho bọn hắn hai cái cố lên khuyến khích, thuốc nổ vị lại chọn một chút. Đánh lên tới đánh lên tới. Không khí thực quỷ dị, nhưng xa không tới sẽ làm bọn họ huynh đệ phản bội trình độ. Lúc thời hàn nhàn nhạt mà nói, nay cùng sở khinh khinh có quan hệ gì. Sau đó, khinh phiêu phiêu xẹt qua cái này đề tài, điểm Lâm Thiển danh, Lâm Thiển, ngươi tưởng ở nơi này, vẫn là đi tiểu trì phòng ở. Lâm Thiển tâm nói. Ở chỗ này mỗi ngày đều đến nhìn đến ngươi gương mặt này, ta đương nhiên là lựa chọn đi chỉ quyến Bắc phòng ở, ngoài miệng nàng cũng không dám như vậy giảng. Hai cái nam nhân chuyên chú mà nhìn nàng, đều đang đợi nàng đáp án. Nàng tuyển một cái, thế tất phải đắc tội một cái khác, kia không phải nàng muốn kết quả. Vì thế nàng túi đầu, rào rào ngón tay, nhỏ giọng nói, ta tưởng hồi nhà ta. Hai cái nam nhân chăm miệng một lời, không được. Nói xong, bọn họ lại ngầm có ý định ý mà liếc đối phương liếc mắt một cái. lục thời hàng nghĩ thầm lâm thiển khẳng định là tưởng ở tại ta này đều là chỉ quyến bắc bức nàng hắn ở giới giải trí nhiều năm như vậy khác không học được vừa đe dọa vừa dụ dỗ đảo có một bộ chỉ quyến bắc tâm nói lâm thiển rõ ràng chính là muốn đi ta kia bằng không có thể ở trong điện thoại đáp ứng ta sao Người đem nhân ra mình không rời nhà không nói còn tùy ý sở khinh khinh ở trong nhà nháo nhân ra trong lòng không chừng nhiều chán ghét ngươi đâu xoay tay lại cầm lấy lâm thiển bao bao chỉ quyến bắc một cái tay khác nắm lấy cổ tay của nàng Đi thôi. Lâm Thiển vẻ mặt vô tội, ngơ ngẩn mà đi theo hắn đi phía trước đi. Trải qua lục thời hàn bên cạnh người, không tha mà nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái, làm lục thời hàn không nhìn xuống, cầm nàng một cái tay khác cổ tay. chương 26-26 ly trà khuôn mặt tuấn tú một tấc tấc đỏ, canh 3 canh 4. Lâm Thiển đầu tiên là ngoài ý muốn, hậu kỳ đãi mà nhìn hắn, giống như là đang đợi hắn giữ lại chính mình. Chú ý tới Lâm Thiển phản ứng, chỉ quyến bắt trong lòng dũng mãnh vào nóng nảy. Còn có chút hứa nói không rõ không cam lòng. Hắn banh khuôn mặt tuấn tú, nhìn về phía lục thời Hàn, đáy mắt lộ ra lạnh lẽo Lục thời Hàn nhìn trầm trầm lâm thiện, tưởng lời nói ở trong cổ họng lăn lại lăn, sốt ruột mà nắm chặt tay nàng. Hắn trước nay cũng chưa đối mặt quá loại tình huống này, không biết như thế nào mới có thể xử lý tốt, nói là tâm phiền ý loạn cũng không quá. Lộ liêu nói hắn thật sự giảng không ra, cuối cùng nghẹn nửa ngày, chỉ dầu dĩ mà phun ra mấy chữ, ngươi có thể lưu lại. Ở bọn họ chú mục trung. lâm thiển con ngươi một chút tối sầm đi xuống khỏe miệng gợi lên một mặt thất vọng tái nhật cười không cần nàng dùng sức đem lục thời hàn nắm cái tay kia xả trở về không hề xem hắn ngược lại nhẹ nhàng đối Chỉ quyến bắc nói chỉ lão sư chúng ta đi thôi Chỉ quyến bắc trong lòng cao cao nhắc tới cục đá ầm ầm rơi xuống đất vui sướng bò lên trên khỏe mắt đuôi lông mày ngự khí nhẹ nhàng hảo lục thời hàn trơ mắt nhìn Chỉ quyến bắc mang theo lâm thiển đi ra biệt thự môn đóng lại bọn họ hai cái biến mất ở hắn trong tầm nhìn khó có thể chịu đựng thất bại cảm nổi lên trong lòng, làm hắn xanh mặt, hoa một bụng hỏa. Lâm Thiện rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng như vậy chờ mong mà nhìn chính mình, còn không phải là tưởng lưu lại sao? Chính mình đều nói nàng có thể lưu lại, nàng còn thương tâm cái gì? Thậm chí làm chỉ quyến Bắc mang nàng đi, nàng cùng chỉ quyến Bắc quan hệ thực thân cận sao? Ly hôn sau, nàng không phải cùng chỉ quyến Bắc hợp tác rồi hai bộ diễn sao? Ở đoàn phim tiếp xúc đều thiếu đến đáng thương. Hiện tại thế nhưng bắt đầu ỉ lại hắn. Nghe xong chính mình nói, nàng còn thất vọng, khổ sở. Vì cái gì? Liên bởi vì hắn không năn nỉ nàng lưu lại, hướng nàng bảo đảm sở khinh khinh sẽ không lại đến nháo. Đây là nhà hắn, vốn dĩ sở khinh khinh liền sẽ không tới. Hắn không nói rõ, Lâm Thiển liền không thể tưởng được sao. Lúc thời hàn nổi giận đùng đùng mà đi đến sofa biên ngồi xuống, đôi tay chống đầu, tâm loạn thành một đoàn. Mặt khác một bên, Lâm Thiển chính thoải mái dễ chịu mà ngồi ở chỉ quyến bắt trong xe. Tinh tế dư vị trạm đất thời hàn vừa mới biểu tình. Ha ha ha, thật là quá buồn cười, một chút đều không giống cái kia sát phạt quyết đoán lục gia thái tử gia. Hắn hiện tại khẳng định ở cân nhắc, chính mình vì cái gì không lưu lại, lại vì cái gì bị hắn bị thương tâm đi. Hắn tưởng phá đầu phỏng trừng đều không thể tưởng được, là bởi vì chính mình chán ghét hắn. Vì cái gì không nói thẳng hắn nơi nào làm chính mình bất mãn đâu. Đương nhiên là bởi vì loại này phương pháp quá buồn lạc. Thông minh nữ nhân, muốn dẫn đường nam nhân chính mình kiểm điểm. Bởi vì bọn họ tưởng có thể so nữ nhân toàn diện nhiều, nói không chừng có thể kiểm điểm ra bản thân cũng chưa chú ý tới sai lầm tới đâu. Càng nghĩ càng thú vị, nếu không phải bận tâm trì quyến Bắc tại bên người, Lâm Thiển khẳng định cười ra tiếng tới. Mặt ngoài, nàng vẫn là một bộ tâm tình nặng nề bộ dáng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không rên một tiếng. Xe vững vàng mà xử ra khu biệt thự, trì quyến Bắc hỏi, Lâm Thiển, nhà ngươi ở đâu? Lâm Thiển quay đầu, ngoài ý muốn nhìn hắn, chỉ lão sư muốn đưa ta qua đi sao? chị quyến bắc làm bộ chuyên tâm lái xe mất tự nhiên mà ân một tiếng ngài công tác rất bận đi đem ta tùy tiện đặt ở cái nào nhà ga liền hảo Chỉ quyến bắc tê một tiếng bất mãn mà nói đưa ngươi trở về điểm này thời gian vẫn phải có nghĩ đến cái gì hắn bổ sung nói ngươi đem tất yếu đồ vật thu thập một chút đêm nay liền dọn đến ta kia phòng ở đi trụ đi lâm thiển tiếp tục ở tại kia phá trong phòng hắn sợ đòi nợ lại lần nữa tới cửa còn có lục thời hàn bảo không chuẩn sẽ đem lâm thiển tiếp hồi hắn biệt tự đi lần này lâm thiển không có cự tuyệt hảo cảm ơn ngài nha trì lão sư trì lão sư cái này sưng hô rừng ở trong thai, thật sự quá mới lạ trì quyến bắc nhàn nhạt mà nói về sau ngầm ngươi kêu tên của ta là được lâm thiển ngẩn ra hạ có điểm vui vẻ mà kêu quyến bắc chuyên chúc với nữ hải nhi mềm mại thanh âm xẹt qua bên thai, tê tê dại dại cảm giác từ vành thay lan tràn đến trái tim trì quyến bắc mí môi không nghĩ bị nàng phát hiện chính mình có điểm vui vẻ chạy đến một nửa hắn hỏi ra suy nghĩ một đường vấn đề người đối thời hàn ca sẽ không còn có cảm tình đi lâm thiển trong lòng mình khởi chuông cảnh báo hẳn là vừa mới nàng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn lục thời hàn bị chỉ quyến bắc phát hiện vấn đề này trả lời có hoặc là không có đều là sai nói có bị thương chỉ quyến bắc tâm nói không có vạn nhất về sau hắn đem lời này chuyển tới lục thời hàn lỗ thai lục thời hàn cũng sẽ bất mãn vì thế lâm thiển cân não xoay chuyển bay nhanh phiền muộn mà cười một cái Mở miệng, nói như thế nào đâu. Chúng ta rốt cuộc phu thêm một hồi. Lại nhiều, nàng liền không nói. Chỉ quyến bắt theo nàng lời nói, não bổ ra nàng ý tứ, người phi cỏ cây, ai có thể vô tình, ta đối hắn còn có chút cảm tình, nhưng cũng dừng ở đây, ta hiện tại thích chính là ngươi bằng không cũng sẽ không cùng ngươi đi. não bổ xong, hắn trong lòng thoải mái. Chính mình là cái rộng lượng nam nhân, lý giải lâm thiện, nàng cũng không dễ dàng a